Nàng tân thân phận điên điềm mở hai mắt nhìn chung quanh hết thảy quả nhiên chính mình lại một lần đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm trở thành một cái xa lạ người bức màn không có kéo lên ngoài cửa sổ ấm áp ánh nắng lộ ra cửa sổ sái tiến vào chiếu xạ ở điềm điểm trên người nàng mắt buồn ngủ ngông lung xoa xoa đôi mắt có chút không thích đứng nhìn mắt trói mắt quang theo sau chậm rãi hoạt động thân thể của mình hào trọng chỉ là nâng nâng tay điên điềm liền cảm nhận được không bình thường trầm trọng nàng nghiêng đầu nhìn, nhìn một con kỳ lân đại cánh tay chính lớn lên ở chính mình trên người đột nhiên ngoài cửa người lại gõ gõ dương nữu nữu ngươi có ở đây không a hẳn là ở kêu chính mình đi vì thế điền điềm chạy nhanh đáp tại tại tại ta lập tức liền tới rồi điền điềm kéo chính mình hơi có chút trầm trọng thân thể đi tới cửa mở cửa sau một cái đồng dạng cũng là ủ kịch béo lùn tiểu cô nương chính vẻ mặt không kiên nhẫn làm trừng mắt nhìn nàng dương nữu ngươi làm gì đâu ngươi têu ngươi thời gian dài như vậy Chúng ta đều phải mệnh hôn mê. Chạy nhanh cho ta đảo chén nước. Khắt chết ta. Thấu chương xong. Chương 76-76. Liên băng hữu đều không tính là người qua đường giáp. Chương 76-76. Liên băng hữu đều không tính là người qua đường giáp. Điên điếm nhìn trước mắt tiểu béo cô nương vào cửa lúc sau. Dây cũng không thoát. Một mông ngồi ở trên sofa. Theo sau cả người còn thoải mái dễ chịu một nằm. Một bộ đại lao ra bộ dáng Điên điếm này vừa mới xuyên qua lại đây cũng không hiểu biết tình huống như thế nào, liền có chút nghi hoặc hỏi, ngươi làm gì, mặt thành như vậy. Tiểu béo cô nương không kiên nhẫn nói xua xua tay nói, còn có thể làm gì, từ nhà ta tới nhà ngươi trên đường ta không được đi đường sao? Ta đều nói, làm nhà ngươi tài xế tới đón tiếp ta, cho ngươi gọi điện thoại ngươi chính là không tiếp, thật là tức chết ta đúng rồi, hôm nay giữa trưa nhà các ngươi làm cái gì đồ ăn à, ta ngày hôm qua cùng ngươi nói sườn heo chua ngọt nhớ rõ an bài thượng, còn có, ngày mai ta muốn ăn thịt kho tàu móng heo. Ngươi cho các ngươi già A-Z đi mua, nghe được không? Không phải, Dương Nữu Nữu, ngươi còn xử tại nơi này làm gì đâu. Còn không nhanh lên đi cho ta đổ nước uống. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là làm ta không vui, thứ hai ta liền kêu phan Sam đánh ngươi tin hay không? Đánh ta. Điên điềm vừa nghe lời này, nháy mắt liền không cao hứng. Vốn tưởng rằng người này có thể là chính mình hảo bằng hưu, hoặc là tỉ tỉ, muội muội, Nhưng là hiện tại xem ra, Khả năng chính là cái liền bằng hữu đều không tính là người qua đường giáp. Vì thế điền điểm đem tiểu béo cô nương đầu hạ lót gối đầu một phen rút ra, theo sau sắc mặt không vui đi đến bên kia, đem gối dựa đặt ở chính mình phía sau, nói, có tay có chân còn sẽ không chính mình đổ nước, ta xem ngươi là không đầu óc đi. Tiểu béo cô nương muốn dị gối gối đầu nhưng thoải mái, đang chuẩn bị ở mềm mại đại sofa hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hưởng thụ hưởng thụ, đột nhiên đầu hạ chính là không còn, theo sau toàn bộ đầu liền nện ở sofa trên tay vịn, Tuy rằng tay vịn cũng thực mềm mại, nhưng vẫn là rất đau à. Vì thế tiểu béo cô nương nháy mắt liền phát hỏa, hai con mắt chừng đến giống như mắt dường như, căm tức nhìn điền điểm nói, hảo ngươi cái dương nữ nữ, ta xem ngươi là chẳng sống, cũng dám như vậy đối ta. Chờ thứ hai hồi trường học xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thứ hai hồi trường học. Điên Điềm hư lạnh nói, thu thập người còn muốn xem thời gian. Ngươi thật đúng là đủ như so à, ta đây lần sau xem ngươi khó chịu tưởng tấu ngươi có phải hay không còn muốn cùng ngươi ước cái thời gian A ngươi tiểu béo cô nương cũng là không nghĩ tới ngày thường liền lời nói cũng không dám nhiều cổ họng một tiếng dương níu níu hiện tại cũng dám châm chọc nàng lại còn có đem nàng dỗi á khẩu không trả lời được trong lòng phẫn nộ lại như thế nào cũng ngăn không được lao hổ không phát huy, ngươi đem ta đương bệnh miêu tiểu béo cô nương bị điền điểm nói sắc mặt đỏ lên, trực tiếp vén tay háo liền vọt đi lên, đang chuẩn bị bắt lấy điền điểm cổ háo, hảo hảo giao hấn nàng một đốn đột nhiên dưới chân một vướng ai ra uy tiểu béo cô nương cả người liền té lăn quay trên mặt đất hình chữ ít Phúc. điên điềm không nhịn cười ra tới chỉ vào một bên cái bàn chân nói không nghĩ tới ngươi còn không có trường đôi mắt nột như vậy thấy được chân bàn nhìn không thấy ngươi cùng ta gác này tú chỉ số thông minh đâu còn nghĩ tới tới đánh ta ông trời đều nhìn không được ngươi ngu xuẩn ngươi cho ta chờ. tiểu béo cô nương tựa hồ là tưởng bò dậy nhưng là bởi vì hình thể tương đối khổng lồ nguyên nhân Cho nên toàn bộ quá trình đều có vẻ thập phần chi độn, thật vất vả đứng lên lúc sau, tựa hồ là thẹn quá thành giận, tiểu béo cô nương lại hướng tới điền điểm và qua. Điền Điềm từ nhỏ liền cùng chính mình ra ra luyện quyền, cho nên căn bản là không sợ các nàng loại này sứt sẹo đánh người phương pháp, nhẹ nhàng một cái nghiêng người tránh thoát trước mắt người một quyền, theo so đối với tiểu béo cô nương đuổi chính là hung hăng một đá. Ai ra? Đau quá! Tiểu béo cô nương nháy mắt liền đau ngao ngao thẳng tê ơ, che lại chính mình đuổi trên mặt đất quỷ gào. Nàng hung tợn nhìn điền điểm, lớn tiếng rít gào nói, dương Nữu Nữu, ngươi có phải hay không điên rồi. Ngươi cũng dám đánh ta. Ngươi có phải hay không không nghĩ lại ở trong trường học mặt ngốc đi xuống. Ta nói cho ngươi, ngươi cho ta chờ, ngươi xem ta như thế nào làm ngươi từ một Trung Quốc đi. Điên Điềm mắt trợn trắng, nàng hiện tại không có bất luận cái gì hứng thú cùng vị này. Trung nhị thiếu nữ tiếp tục bẻ đầu đi xuống, nàng mục đích là tới tìm được thời gian này điểm sở mộ nhiên, xem hắn có hay không cái gì khó khăn có hay không, cái gì phiền não. Vì thế nàng chỉ vào một bên môn, nâng nâng mi nói, là chính ngươi đi, vẫn là ta đưa ngươi đi, chính ngươi tuyển một cái. Nói xong, điền điểm còn không quên vẻ mặt vân đạm phong khinh ở một bên xoa tay hầm hẻ, xoay chuyển cổ. Tiểu béo cô nương vốn đang chuẩn bị lại phóng vài câu tàn nhẫn lời nói, nhưng là vừa thấy đến điền điểm như vậy nàng trong lòng cũng có chút không có tự tin, rốt cuộc trên đùi còn đau thực đâu hiện tại. Nhưng là vì không cho chính mình mặt mũi mất hết, Tiểu béo cô nương vẫn là ngửa đầu đi rồi, đi phía trước còn không quên vẻ mặt tốn dạng hừ lạnh một tiếng, hừ ngươi cho ta chờ. Tiến đi vị này không thể hiểu được tiểu béo cô nương lúc sau, điên Điềm liền chạy nhanh khắp nơi đánh giá trong chốc lát chính mình ra. Lúc này Tổng sẽ không làm lỗi đi. Này lại đại lại xa hoa phòng ở. Hắc, cuối cùng là làm một hồi kẻ có tiền. Nhưng là... Điên Điềm nhìn chính mình trên người này tràn đầy cô la gen, lâm vào trầm tư. Nàng chân chờ đi hướng phòng vệ sinh. Lại nhìn đến trong gương mặt người kia trong nháy mắt, nàng hô hấp đột nhiên cứng lại. Không phải đâu này. Này cũng quá béo điểm. Tuy rằng nói trong gương mặt người làn da đặc biệt hảo, bạch bạch nột nột, đôi mắt cũng là ngập nước sáng lấp lánh, nhưng là không được hoàn mỹ chính là nàng hình thể thật sự là quá mức khổng lồ. Nói thật dễ nghe một chút, chính là đặc biệt có phúc khí, vừa thấy chính là hảo sinh dưỡng. Tiên lặng thở dài một hơi lúc sau, điền điểm cũng coi như là tiếp nhận rồi chính mình này phúc dung mạo. Nàng ở trong nhà khắp nơi đi, đi. Phát hiện phòng tuy rằng không ít, nhưng là đều không có cư trú dấu vết thật giống như lớn như vậy bốn phòng hai sảnh, chỉ có nàng một người dường như này không khỏi cũng quá xa xì điểm. Trở lại chính mình phòng, điên điểm nhìn có chút hôn độn trên bàn sách tựa hồ là chất đầy rất nhiều dược bình tử. Thân thể không hào sao. Án thư trên tường còn dán một chương giấy, mặt trên viết uống thuốc đánh tạp, mặt sau còn có một hàng chữ nhỏ, viết mỗi ngày khi nào muốn ăn cái gì dược, ăn mấy viên, nhất phía dưới còn vẽ một cái đáng yêu gương mặt tươi cười. Điên điêm tùy tay cầm lấy một lọ. Kích thích tố dược. Nàng lơ đang như như mày, tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì thân thể này rất béo phỏng trừng là uống thuốc tạo thành. Điên điêm trên đầu giường vị trí tìm được rồi chính mình di động, cơ lắc mở màn hình. Mặt trên thời gian điểm biểu hiện chính là 2017, 2, 22, 2017 năm. Kia không phải sở mộ nhiên thi đại học niên đại sao. Điên điêm lại nghĩ tới, nàng ở xuyên qua lại đây trước một giây đồng hồ, vừa lúc thấy được sở mộ nhiên tân nhân sinh quý đạo. Lệnh nàng ký ức hãy còn mới mẻ chính là, sở mộ nhiên cao trung thế nhưng có 4 năm, nói cách khác 2017 năm thời điểm, sở mộ nhiên nhất định là xảy ra chuyện gì, dẫn tới thi rớt, hoặc là căn bản không tham gia. Lại liên hệ vong hữu phía trước nói, không khó đoán ra, chuyện này hẳn là chính là sở mộ nhiên ông ngoại nhân bệnh qua đời. Thấu chương xong Chương 7777. -77. Chỉ có nàng một người sinh hoạt dấu vết. Chương 7777. -77. Chỉ có nàng một người sinh hoạt dấu vết. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, cuối tuần, cho nên lúc này có thể ở trong nhà nghỉ ngơi hai ngày lại đi trường học. vừa lúc, về lần này xuyên qua lại đây thân phận, nhân thiết chờ nàng đều còn không có thăm dò rõ ràng, có thể sấn hai ngày này chạy nhanh quen thuộc quen thuộc. Thích thích thích. Đúng lúc này, môn lại lần nữa bị khấu vang. Điên điểm ra khỏi phòng, thử tính hỏi câu, ai a Vừa mới là bởi vì mới tỉnh ngủ, ở thần trí không rõ dưới tình huống tùy tiện liền cấp không quen biết người mở cửa lúc này đã trải qua vị kia tiểu béo cô nương lúc sau điền điềm cũng không dám lại tùy ý mở cửa ai biết lại ra tới cái cái gì thần kinh nhân vật ngoài cửa người nghe được điền điềm nghi vấn chạy nhanh nói là ta a tiểu thư ta là vương mẹ ơi vương mẹ thanh âm này nghe tới nhưng thật ra rất ôn hòa hơn nữa kêu nàng tiểu thư chẳng lẽ là phía trước tiểu béo cô nương nói nấu cơm a gì điền điềm không dám chỉ hoán lâu lắm trần chờ mở ra môn theo sau một người gương mặt hiền từ a gì Ngáy mắt tiến vào nàng tầm mắt trong phạm vi. Vương mẹ quơ quơ trong tay túi, thân thiện cười nói, tiểu thư ta dựa theo ngươi nói, cố ý mua thịt bò trở về, không phải nói muốn ăn thì là thịt bò sao. Nay vừa lúc là vương mẹ nó sở trường hảo đồ ăn đâu. Vương mẹ xuyên thực một mạng, một thân cô tông màu xám trường tụ, còn có đơn giản màu đen bố quần, trên chân là một đôi giày thể thao. Đôi tay đều là sạch sẽ, khuôn mặt cũng là ôn ôn nhu nhu, có thể đi khởi lộ tới lại là hấp tấp. Nàng đem lấy lòng đồ ăn đều bỏ vào phòng bếp đại thượng, nhìn mắt trống trải nhà ở, đột nhiên hỏi, ai vị kia tiểu cô nương hôm nay không có tới sao? Không phải nói về sau liền ở trong nhà cùng người cùng nhau ăn cơm sao? Vị kia tiểu cô nương? Chẳng lẽ chỉ chính là phía trước cái kia tiểu béo cô nương? Điên Điềm theo bản năng như nhữ mày, nói, úc, nàng à, về sau sẽ không tới nhà của chúng ta ăn cơm, nàng nói nàng không rảnh. Vương mẹ vi lăng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nàng muốn nói lại thôi nhìn mắt điền điểm, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Thừa dịp vương mẹ ở phòng bếp nấu cơm công phu, điền điểm đem trong nhà mỗi cái phòng đều đi rồi cái biến. Nhưng là rất kỳ quái, tựa như nàng phía trước tưởng như vậy, cái này ra giống như chỉ có nàng một người sinh hoạt dấu vết. Vương mẹ là cố ý mời đến Di, cho nên ở nấu cơm này một hồi, là chuyên nghiệp thành thạo, không sai biệt lắm 30 phút thời gian. Vương mẹ liền kêu điền điểm ra tới ăn cơm. Vốn dĩ trở thành lưu năng, điền điểm lượng cơm ăn lớn gấp 10 lần. Sau lại trở thành tự ăn nhiên, lượng cơm ăn lại lùi về đi, thậm chí còn xuất hiện lùi lại hiện tượng. Hiện tại nàng trở thành cái này dương nữ nữ, này vẫn là ngày đầu tiên, cho nên ăn uống thật sự là thực bình thường. Cứ việc vương mẹ làm cơm phi thường ngon miệng, nhưng là nàng vẫn là chỉ ăn một chén cơm, liền không muốn ăn. Nhìn điền điểm ăn như vậy điểm, vương mẹ tưởng chính mình làm cơm không hợp ăn uống, vì thế chạy nhanh hỏi. Tiểu thư, có phải hay không ta làm đồ ăn không hợp ăn uống á ngươi nói cho ta ngươi thích ăn cái gì dạng đồ ăn, ta ngày mai sửa sửa. Chính là. Không đúng a. Ngay thường tiểu thư chính là thích ăn loại này thịt cá. Điên Điềm không nói một lời nhìn trên bàn thịt bò, thịt gà, thịt heo, dạ dày đột nhiên một trận cuộn cuộn. Nàng thở dài, nghĩ nghĩ nói, ta muốn ăn xảo cà rốt ti, đậu hủ canh, xảo khoai tây ti liền loại này tương đối thanh đạm, thiếu điểm thịt. Thiếu điểm thịt. Nàng không nghe lầm đi. Vương mẹ ngơ ngẩn, những lời này đột nhiên cho nàng chỉnh sẽ không, nàng kinh ngạc nói, tiểu thư, ngươi phía trước không phải nói không điểm nhi thịt vị, đều khó chịu ăn không ngon sao. Này như thế nào? Điền Điềm gãi gãi đầu, nói, ách, ta gần nhất không phải thực thoải mái, cho nên muốn ăn chút thanh đạo, thượng hỏa, ta bón, ước hành đi. Vương mẹ nửa tin nửa ngờ bắt đầu thu thập trên bàn cơm thừa canh cạn, không chỉ có này khẩu vị thay đổi, lượng cơm ăn cũng nhỏ, này ngày thường có khả năng tam ly mễ cơm hôm nay liền nửa ly mễ liền kết thúc nhiều như vậy cơm thừa canh cặn nhưng làm sao bây giờ a ai cơm nước xong lúc sau vương mẹ liền bắt đầu ở trong nhà quét tức vệ sinh bận bận rộn rộn cũng không nhìn thấy nghỉ một lát nhi điền điểm soát di động cũng là rất nhàm chán vì thế khiến cho vương mẹ chạy nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi thuận tiện cùng chính mình tâm sự gì đó hiện tại thời đại này đã có tương đối cao cấp smartphone cũng có hệ chặt loại nhân loại này trí tuệ kết tinh điền điểm mở ra cờ cờ chuyện thứ nhất chính là tìm cờ, cờ đàn nhưng là phiên bài trang chính là không có sở mộ nhiên ba chữ chẳng lẽ không phải một cái ban hệ chặt đàn càng không cần phải nói giống như căn bản liền không có hệ chặt đàn vương mẹ hiển nhiên cũng là hơi mệt chút ngồi ở trên sofa thở hổn hển điền điềm thấy thế theo bản năng liền cho nàng đổ một chén nước vương mẹ chạy nhanh uống miếng nước đi ngươi nếu là không nổi nói chậm một chút làm cũng không có gì sự vương mẹ thụ sủng nhược kinh tiếp nhận ly nước nói thanh cảm ơn theo sau bất đắc dĩ lắc đầu nói ngươi cũng biết Ta tiểu tôn tử được bệnh bạch cầu, này bệnh cũng không có đầu, như thế nào trị cũng trị không hết, ta liền nghĩ có thể nhiều bồi bồi hắn cũng hảo, ai? Bệnh bạch cầu. Điềm điềm trong lòng đột nhiên tựa như bị đổ một cục đá lớn dường như, ngạnh khó chịu. Nhìn vương mẹ đầy mặt khuôn mặt u sầu bộ dáng, nàng nhẹ giọng an ủi nói, đừng khổ sở vương mẹ, ít nhất hiện tại chúng ta còn có thể có được, không phải sao? Có thể vì hài tử nhiều làm điểm cái gì, liền nhiều làm điểm cái gì đi, trong nhà cũng không cần mỗi ngày đều thu thập. Ngươi có rảnh liền nhiều bồi bồi tôn tử là được. Vương mẹ cười khổ gật gật đầu, ai? Theo sau, vương mẹ đột nhiên thấy có một phòng môn bị mở ra, liền hỏi, tiểu thư vừa mới đi cái kia phòng sao? Ta trông cửa thị mở ra. A đối, ta đi xem. Điền điềm cũng là thấy trong phòng kín không kẽ hở có điểm buồn, cho nên liền đem phòng môn cấp mở ra, nghĩ thông suốt thông khí. Nhưng lệnh điền điềm không nghĩ tới chính là, vương mẹ đột nhiên không dễ phát hiện thở dài một hơi, thật cẩn thận dương mắt nhìn nàng. Nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, nếu là khổ sở ngươi liền nói, đừng nén ở trong lòng đầu, tuy rằng ta tới thời gian không dài, nhưng là ta biết ngươi trong lòng khẳng định rất thống khổ, bất quá ngươi còn trẻ đâu, vẫn là muốn đi phía trước xem." Điên Điên có chút khó hiểu nhìn Vương mẹ liếc mắt một cái. Nhưng là vì không cho đối phương sinh ra nghi ngờ, Điên Điên đành phải theo Vương mẹ nói ý tứ nói, "Cảm ơn ngươi, Vương mẹ, ta đều biết đến, tuy rằng ta rất thống khổ, nhưng là ta còn là chậm rãi đi ra." Vương mẹ vui mừng cười cười người ba ba cùng mụ mụ ở trên trời a nếu là có thể biết được ngươi như vậy dũng cảm nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy vô cùng kiêu ngạo nói xong vương mẹ tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra theo sau nàng đứng lên cầm lấy một bên cây lau nhà chỉ chỉ điền điểm phòng nói tiểu thư ta đi trước đem phòng của ngươi kéo một kéo thấu chương xong chương bảy mươi tám bảy mươi tám từ tên là có thể đủ nghe được ra này giữa những hàng chữ chương bảy mươi tám bảy mươi tám từ tên là có thể đủ nghe được ra này giữa những hàng chữ chênh lệch nhìn điên điềm có chút hơi hơi sướng sở vương mẹ đành phải lại lần nữa nhẹ giọng hỏi câu tiểu thư ta đi trước đem phòng của ngươi kéo một kéo điên điềm phục hồi tinh thần lại rũ xuống đôi mắt theo bản năng cười nói hảo vất vả ngươi tuy rằng đã là mùa xuân nhưng là trong không khí vẫn là còn sót lại rét lạnh hơi thở vô khổng bất nhập trên cơ thể người nội kêu gào nhìn vương mẹ cầm cây lau nhà rẻ lau bận rộn thân ảnh điền điềm lại hồi tưởng nổi lên vừa mới vương mẹ hơi tiếp nối một phen lời nói lại một lần nhìn phía kia gian không phòng thời điểm điền điềm trong lòng không khỏi nổi lên từng trận chua sót chi ý cái loại cảm giác này liền cùng năm đó nàng một người ở tại đã từng có ra ra mãi mãi trong phòng rõ ràng đã từng đều là trụ mãn nơi nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ như thế nào cũng chỉ dư lại nàng một người hai ngày cuối tuần thời gian thoáng qua thứ hai sáng sớm điền điềm bị quen thuộc đồng hồ sinh học đánh thức theo sau đơn giản ăn cái bữa sáng liền chuẩn bị đi trường học đi học. Hai ngày này nàng không có ở trong nhà bãi lạ, mà là không ngừng mà hỏi thăm sở mộ nhiên rơi xuống. Bởi vì cờ cờ bên trong căn bản không mấy cái bạn tốt, cho nên Điền Điểm cũng không biết nên hỏi ai hảo, vạn nhất hỏi sai rồi. Còn có khả năng sẽ cho thân thể này nguyên chủ nhân tạo thành bối rối. Lúc này, Điền Điểm đột nhiên nghĩ đến. Trong khoảng thời gian này, bất chính là lưu hành trường học diễn đàn nghiên đại sao. Vì thế ngồi trên xe, Điền Điểm chạy nhanh lấy ra chính mình tay nhỏ cơ tìm coi một trung trường học diễn đàn năm đó đọc sách thời điểm trên cơ bản mỗi người đều sẽ xuất trường học diễn đàn thậm chí còn sẽ ở bên trong bình chọn một ít có không xếp hạng về đăng chủ cạnh tranh cũng là tương đương kịch liệt giống nhau chỉ có giá bá mới có thể đủ trở thành trường học diễn đàn đàn chủ đây chính là một loại thân phận địa vị tượng trưng cờ lắc mở diễn đàn tìm coi điền điểm không chút do dự liền đánh sở mộ nhiên ba chữ theo sau điểm đánh tìm coi xuất cơ hội là nháy mắt bao hàm sở mộ nhiên ba chữ thượng vạn điều kiểm tra tin tức liền toàn bộ xuất hiện ở di động trên màn hình điền điềm gần đây điểm cái mới nhất vừa thấy tiêu đề điền điềm liền biết là chính mình thích kia một ngụm gọi là khiếp sợ sở mộ nhiên lại lấy đệ nhất sở tu văn lại lấy đệ nhị thiệp nội dung đại khái chính là quay chung quanh lần này nguyệt khảo thành tích triển khai mặt trên còn tặng kèm một chương bảng vàng ảnh trụ một chung truyền thống chính là tiền tam danh cần thiết dán đầu to chiếu hơn nữa phía dưới còn muốn viết thượng chính mình lời gian Đây là điền điểm lần đầu tiên nhìn đến bảng vàng mặt trên sở mộ nhiên. Tuy rằng là rất mơ hồ giấy chứng nhận chiếu, nhưng là điền điểm vẫn là có thể mơ hồ phân biệt ra hắn đã góc cạnh rõ ràng hình dáng, còn có cặp kia dị thường bình tĩnh hai trong mắt. Đi xuống. Lời răn. Chỉ có học tập mới có thể được đến chính mình muốn. Nga nha. Hảo khí phách một câu. Nhưng lại như thế nào nghe có điểm quân hay. Điền điểm không tự giác lộ ra một bộ gì cười tới, theo sau hoa hướng về phía một bên sở tu văn. nô. Không như thế nào biến dạng tử, vẫn là thực thiếu tấu. Lời dân cũng là giống nhau, vạn năm bất biến lão ngạnh. Thất bại là thành công mẹ nó. Nhìn đến nơi này, xe đột nhiên một đốn, ngừng ở ven đường vị trí. Điền điềm theo bản năng đem điện thoại thu hảo, sau đó mở cửa xuống xe. Quen thuộc địa phương, quen thuộc hương vị, nhưng là người rồi lại không giống nhau. Điền điềm nhận mệnh đối tượng chính mình tiểu quai đeo cặp sách, đi theo đám người cùng nhau đi vào vườn trường. Năm đó đọc sơ trung thời điểm, là dựa theo thành tích phân lớp nhưng là sau lại giáo dục cục ra sân khấu tân quy định không cho phép dựa theo thành tích phân chia học sinh cho nên liền toàn diện hủy bỏ trước kia cái loại này phân ban chế độ nhưng là vì có điều nhằm vào cho nên trường học đánh gần cầu bắt đầu cấp lớp lấy tên thì như sở mộ nhiên sở tu văn lớp gọi là bay vào ban điếm điếm lớp gọi là nhảy lên ban từ tên là có thể đủ nghe được ra này giữa những hàng chữ tranh lệch chỉ có thể nói trung hoa văn tự bác đại tinh thầm, quốc túy chính là ngự so đi vào chính mình lớp điền điểm theo bản năng nhìn quét liếc mắt một cái mặt sau báo bảng ở nhìn đến dán chỗ ngồi biểu lúc sau điền điểm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi chạy nhanh hướng phía sau đi đến muốn nhìn một chút chính mình chỗ ngồi ở nơi nào ai ra nhưng là xuyên qua chỗ ngồi nhưng không đơn giản đặc biệt là điền điểm loại này hình thể cơ hồ là một đường nghiêng ngả lão đảo quá khứ đi đến cuối cùng một loạt thời điểm bởi vì một cái dùng sức quá độ không cẩn thận đem một vị đồng học cái bàn đâm oai trực tiếp liền đem người này hoảng sợ người này vừa thấy là điền điểm nháy mắt đầy mặt ghét bỏ nói dương vũ ngươi không có mắt ta ngươi có phải hay không bệnh tâm thần a ngươi không nhìn thấy ta tại đây xem tv sao thật là đen đủi sáng sớm liền thấy ngươi ở chỗ này lăn xa một chút điền điểm lần này xuyên qua người gọi là dương vũ nhũ danh gọi là nữu nữ cũng không biết bị ai nghe thấy được từ nhỏ đến lớn đều có người cười nhạo nàng têu nàng dương nữu nữu điền điểm tuy rằng là cái tính nôn nóng nhưng là tốt xấu vẫn là phân rõ sở Là chính mình vấn đề chính là chính mình vấn đề, nàng sẽ xin lỗi, ngượng ngủng, đụng vào ngươi cùng ngươi di động. Nhưng là, đối với không lễ phép người, xin lỗi phương thức cũng là sẽ có điều bất đồng. Điên điềm trước không quản người này, mà là lập tức hướng đi báo bảng vị trí, nhìn mắt chính mình chỗ ngồi, xác định hảo tự mình ngồi chỗ nào lúc sau, điên điềm đột nhiên mắt sắc thấy cách đó không xa đi tới một người. Điên điềm ngầm hiểu đường cũ phản hồi, ở đi ngang qua vừa mới người kia thời điểm, điên điềm lại không cẩn thận đụng vào nàng. Người này xem phim truyền hình chính hăng say, vừa thấy chính mình di động lại bị đánh ngã, hơn nữa lại là bị cái này ôn thần đụng vào, nàng trong lòng chính là giận sôi máu. Vội vang trứng mắt, gỡ xuống thai nghe mạn lớn tiếng châm chọc nói, dương vũ. Ra cửa gây trở ngại người liền ít đi ra cửa. Chớ chọc người chê ngươi biết không. Điên điêm nhàn nhạt cười cười, đối với từ cửa sau đi vào tới chủ nhiệm giáo dục cung kính nói. Lao sư, buổi sáng tốt lành. Lao sư. Điên điểm, điểm này một tiếng kêu gọi trực tiếp đem ở truy kịch người này hồn đều cấp dọa không có. Nàng theo bản năng tưởng đem chính mình di động che khuất, nhưng là chủ nhiệm giáo dục đã mắt cấp nhanh tay đi lên trước, một phen lấy đi. thiếu dai, lại là ngươi. Chính ngươi nói nói, này ba năm tới ta cũng chưa thu ngươi mấy cái di động. Còn không biết sự tình nghiêm trọng tính. Ta xem ngươi là không nghĩ thi đại học có phải hay không. Không nghĩ trở nên nổi bật. Lần này vẫn là bộ dáng cũ, hai nghìn tự kiểm điểm. Ngày mai giữa trưa phía trước giao cho ta văn phòng. Nói xong, chủ nhiệm giáo dục liền vẻ mặt phẫn nộ rời đi phòng học, chỉ còn lại có vẻ mặt bi thôi Tiêu Giai cùng thân thiện cười điền điểm. Điền Điềm trong lòng âm thầm sảng, trên mặt lại không dám biểu lộ. Nhưng là này sảng còn chưa đủ, vì thế nàng thanh thanh giọng nói, nói, Tiêu Giai, ngượng ngung à, vừa mới không cẩn thận lại đụng vào ngươi, còn có ngươi di động, nhưng là không có quan hệ, ta tưởng gần đoạn thời gian hẳn là không có cơ hội lại đụng phải. Ngư Tiêu giai quả thực khí ngứa răng, tuy rằng liền tính không có điển điểm xuất hiện, nàng cũng sẽ bị chủ nhiệm giáo dục bắt lấy, nhưng là nàng chính là cảm thấy này hết thảy đều là trước mắt cái này phì heo làm hại. Thấu chương xong. Chương 7979, 79. Không có việc gì liền ăn lưu lưu mai. Chương 7979, 79. Không có việc gì liền ăn lưu lưu mai. Vì thế nàng hung tợn đứng dậy, nhìn trước mắt điển điểm mệnh lệnh nói, ngươi cũng nghe tới rồi vừa mới lao sư yêu cầu, ta nói cho ngươi. Lần này kiểm điểm ngươi thay ta viết, nếu là ngươi dám, cự tuyệt nói. Nói tới đây, Tiêu giai tạm dừng trong chốc lát, đột nhiên không có hảo ý cười cười. Theo sau nàng bám vào Điền Điềm bên hai, nhẹ giọng uy hiếp nói, "Ngươi nếu là dám cự tuyệt, ngươi xem ta có thể hay không đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất, đến lúc đó làm ngươi liền trường học đều ra không được, ngươi tin hay không?" Điền Điềm dịch khai chính mình mặt, cùng Tiêu giai hơi chút kéo ra điểm khoảng cách. Nàng vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Tiêu giai kia tiện hề hề bộ dáng, bình tĩnh hồi rối nói, Buổi sáng phim truyền hình xem tròn váng, gác này cho ta tú chỉ số thông minh hạn cuối đâu. Tiêu giai, không có việc gì liền ăn lưu lưu mai. 2017 năm, này tác lưu truyền rộng rãi quảng cáo hẳn là đã thâm nhập mọi người trong óc, cho nên điền điểm cũng rốt cuộc chậm rãi giảm bất xuyên qua sở dẫn tới mua dùn. Điền điểm nhìn thoáng qua lập tức liền phải đến giờ thời gian, ghét bỏ liếc mắt một cái tiêu giai lúc sau, liền xoay người đi chính mình trên chỗ ngồi. Đều là chút cái gì trung nhị thiếu niên, lệnh người ngữ đến cực ngữ Dương Vũ. Người cho ta chờ. Phía sau, tiêu giai còn không quên thả ra chính mình tàn nhẫn lời nói, vốn dĩ nàng liền rất khó chịu Dương Vũ làm hại nàng di động bị thu đi chuyện này, hiện tại. Này chết phì heo thế nhưng còn dám dùng cái loại này ánh mắt xem nàng. Xem thường nàng. Dựa vào cái gì a? Điên điên bởi vì hình thể nguyên nhân, cho nên trước sau bản đều lưu ra rất lớn khe hở cho nàng. Vốn tưởng rằng là cố ý làm như vậy, sợ nàng không có phương tiện chính là điền điểm quay đầu lại muốn mượn cái bút xóa băng thời điểm lại phát hiện phía sau nam sinh nháy mắt đã bị sợ tới mức sau này lui lui chính mình thân mình giống như sợ cùng nàng có cái gì tiếp xúc dường như điền điểm liền không hiểu này dương vũ là làm sao vậy như thế nào đại gia liền cùng xem ôn thần dường như nhìn nàng ngươi làm gì a ngươi quay đầu lại làm gì a ngươi ghế sau nam sinh thấy điền điểm chậm chạp không muốn đem đầu vặn trở về rốt cuộc là nhịn không được mở miệng trong thanh âm tựa hồ còn ở hơi hơi phát run không đến mức đi một đại lao ra liền này điền điềm vốn đang cảm thấy này mi thanh mục tú tiểu nam sinh người cũng không tệ lắm bộ dáng hiện tại quả thực nháy mắt phá vỡ vì thế nàng tức giận vươn tay mượn ngươi bút xóa băng dùng một chút ta ta quên mang theo nam sinh trần chờ nhìn điền điềm liếc mắt một cái theo sau thật cẩn thận đem chính mình bút xóa băng đặt ở trước mắt nữ sinh rối lại đây trong tay nhớ rõ chạy nhanh trả lại cho ta thiết không biết còn tưởng rằng ngươi tặng mà ba thước đào ra bảo bối đâu làm đến ai hiếm lạ dường như Điền điểm dùng hắn bút xóa băng ở chính mình lỗi chính tả thượng nhẹ nhàng một hoa, theo sau liền đem này ngoạn ý trả lại cho phía sau người. Còn không bằng nàng chính mình đồ H33 đâu. Keo kiệt bủn xỉn không giống cái nam nhân. Điền điểm không có ngồi cùng bàn, tuy rằng nàng ngồi cùng bàn án thư bên trong tắc tràn đầy thư, nhưng là một cái buổi sáng đều không thấy bóng người. Điền Điềm cũng không để ý, giữa trưa nghỉ chưa thời gian vừa đến, nàng liền vui vui vẻ vẻ chạy tới trường học nhà ăn ăn cơm. Cao trung so không được sơ trung. Nàng không có biện pháp dùng khóa gian kia ngắn ngủi 10 phút đi tìm sở mộ nhiên, huống chi. Hôm nay một buổi sáng 4 tiết khóa, tam tiết khóa đều dậy quá giờ. Sơ chung thời điểm, sở mộ nhiên liền thích ở lầu 2 trong một góc mặt ăn cơm không biết tới rồi cao trung có phải hay không còn giống nhau. Điên điềm xuyên qua đến thân thể này lúc sau, liền cảm giác ở trong thân thể không thoải mái, nhưng không phải cái loại cảm giác này đến đau đớn, mà là loáng thoáng khó chịu cảm, không thể nói tới cái gì tư vị, dù sao chính là tâm tình không tốt không muốn ăn đồ vật nhà ăn cùng phía trước sơ chung thời điểm không có gì hai dạng đồ ăn phẩm cũng không có gì rất lớn khác nhau vẫn là lưu hành kia nói từng nghe rợn cả người lại thịnh hành già trẻ hồ củ cải xào bí đao xào trứng gà bưng chính mình mâm đồ ăn điên điểm liền hướng lầu hai đi lại không ngờ ở thang lầu chỗ ngoặc nên diện đụng phải một người cao gầy mảnh khảnh nữ sinh may mắn hai người đi đều không đội bằng không thực sự có khả năng bắt nàng một thân nữ sinh lớn lên rất có ôn tồn lễ độ chi thư đạt lý khí chất giống hoa lê trắng dường như da thịt tuyết trắng trên má lộ ra thiếu nữ thanh xuân phấn hồng chỉ là hơi hơi nhăn lại mày tựa hồ hiển lộ nàng giờ này khắc này không cao hứng không chờ nàng nói chuyện điền điềm liền xin lỗi nói mỹ nữ ngượng ngùng à vừa mới không cẩn thận đụng vào ngươi ta cho ngươi xin lỗi thực xin lỗi nữ sinh không nói thêm cái gì chỉ là từ trên xuống dưới đánh giá điền điềm liếc mắt một cái ánh mắt nhàn nhạt không có gì đặc biệt cảm xúc biểu lộ ra tới nhìn trong chốc lát lúc sau Nữ sinh rỗi tay đem trên má một sợi van đến như sau, thanh ấm huyển chuyển em hai, "Ân, không có việc gì. Điên điểm mới vừa xuyên qua lại đây, cho nên xem ai đều xa lạ. Theo bản năng liền cho rằng chính mình cùng vị này mỹ nữ hẳn là không quen biết, nàng lại lần nữa xin lỗi gật gật đầu lúc sau, liền chuẩn bị đường vòng tiếp tục bỏ thang lầu. Chính là, đột nhiên, một con màu trắng dày ra đột nhiên rỗi tới rồi nàng dưới chân. Điên điểm theo bản năng một cái lắc mình muốn tránh tránh nhưng là nàng quên mất chính mình thân thể này thoáng có điểm cồng kềnh cho nên ở né tránh thời điểm thế nhưng không cẩn thận đi phía trước nhiều đi rồi một bước một cái không chú ý dẫm tới rồi màu trắng dày ra trước nửa bộ phận a nháy mắt một tiếng đinh thai nhức góc đau tiếng la ở bên thai vang lên điên điếm bưng chính mình mâm vội vàng đem chân dịch hai thật cẩn thận nhìn mắt chính mình hoàn hảo không tổn hao gì đồ ăn sau lúc này mới đi hướng vừa mới tên hướng kia nữ sinh cười sán lặn nói ngượng ngung à ta vừa mới không cẩn thận hướng bên phải dịch điểm ta nên hướng bên trái lại dịch dịch trực tiếp răng rắc một tiếng cấp dẫm đoạn lạc kia nhiều thoải mái a ngươi nói có phải hay không a điên điềm cười hai con mắt đều mị thành một cái phùng, rõ ràng là như vậy có hỉ cảm một màn nàng trước người nữ sinh lại đột nhiên sinh ra một kia hàn ý tới kia cười gương mặt giống như là một chương vai hề mặt nạ ngũ thải tân phân trung quanh tất cả đều là đen nghìn nghị khủng bố hơi thở quỷ dị mà khiếp người thổi quét nàng mỗi một tấc da thịt Thẩm thấu vào nàng mỗi một cái lỗ chân lông. Nữ sinh biểu tình rốt cuộc phá vỡ, nàng giả vờ chấn định nâng lên chính mình đầu, thân mình rồi lại không tự giác sau này lui lại mấy bước. Dương vũ, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi cũng dám như vậy đối ta nói chuyện. Thứ sau giao hấn có phải hay không chưa cho đủ a? Ai đánh còn chưa đủ đau, đúng không? Nhìn như thanh thuần bạch liên hoa, kỳ thật giấu giếm tâm cơ hắc liên hoa. Điên điềm cũng không sợ đối phó loại người này, nhưng là... Này sẽ chậm trễ nàng tìm sở mộ nhiên tốc độ A. Vì thế điền điểm lười đến phản ứng nàng, lập tức chuẩn bị lên lầu tìm sở mộ nhiên, dù sao giao hấn đã cấp tới rồi, đến nỗi chuyện khác chỉ cần những người này dám trêu nàng, cũng đừng quái nàng thủ hạ lưu tình. Chính là tên này nữ sinh tựa hồ không có muốn buông tha điền điểm ý tứ, nàng trực tiếp bước nhanh đi tới điền điểm trước mặt, ngăn lại nàng đi tới lộ, cười như không cười nói, dẫm ta một chân người đã muốn đi. Thấu chương xong Chương 80 sở mộ nhiên không phải không gần nữ sát sao chương tám mươi sở mộ nhiên không phải không gần nữ sát sao giẫm ngươi một chân điền điềm bưng chính mình bắt cơm dù bận vẫn ung dung liếc liếc mắt một cái qua đi cười nói con mắt nào của ngươi nhìn đến ta giẫm ngươi một chân vừa mới nơi này lại không ai trải qua có ai có thể giúp ngươi làm chứng nói xong điền điềm nhìn mắt này nữ sinh da trắng dày vẻ mặt kinh ngạc kinh hô ai ra nha nha như vậy xinh đẹp da trắng dày như thế nào mặt trên đen một khối còn lõm xuống đi a chực chật chật mỹ nữ người hảo thẳng úc người nữ sinh trên mặt rụt rè mắt thấy liền phải cầm giữ không được đột nhiên không biết nàng thấy được phía trước người nào biểu tình lại khôi phục mới vừa rồi căng tiểu bộ dáng nha gác này trình diễn xuyên kịch biến sắc mặt đâu điên điếm ở trong lòng châm chọc cười cười theo sau đi theo quay đầu lại nhìn nhìn giây tiếp theo đang muốn nhìn xem phía sau người là ai như thế nào còn có ma a, nháy mắt Điền điểm lập tức thu hồi chính mình trên mặt kia ngây thơ chất phác ngây ngô cười, cả người đều thuộc nữ phạm nhi lên. Vừa định lên tiếng kêu gọi, ai tưởng tưởng bên cạnh nữ sinh thế nhưng nhanh một bước. Sở mộ nhiên, hảo xảo A, ngươi vừa mới ăn xong sao. Nữ sinh thanh âm so với vừa mới chất vấn điền điểm thời điểm, nhẹ tế ôn nhu không ít, như là đè nặng giọng nói cô ý giả vờ cái loại này điểm mỹ phạm. Sở mộ nhiên gật gật đầu, ân. Nữ sinh cơ hồ là dán ở sở mộ nhiên bên cạnh người đi tới. Ta cũng vừa mới vừa ăn xong đâu, cùng nhau về phòng học đi. Ta vừa lúc có cái đề mục không hiểu, muốn hỏi một chút ngươi đâu. Không biết ngươi có thể hay không. Điền Điếm ở hai người phía sau nghe lén. Nghĩ thầm, liền ngươi. Liền ngươi. Sở mộ nhiên mới sẽ không đáp ứng ngươi đâu, ngươi tưởng cũng thật mỹ. Còn tưởng cùng sở mộ nhiên cùng nhau về phòng học. Ai ngờ, giây tiếp theo, điền Điềm bị bạch bạch vào mặt. Chỉ nghe sở mộ nhiên kêu u chúc thanh âm, lặng yên tới, truyền vào điền điểm lỗ thai. Hảo. Người da đen dấu chấm hỏi. Điền Điềm trong lòng quýnh lên, chạy nhanh lại hướng hai người phía sau để sát vào chút. Không phải đâu. Sở mộ nhiên không phải. Không gần nữ sát sao. Cũng không biết có phải hay không điền Điềm thấu thân cận quá, vẫn là bởi vì nàng hình thể thật sự là không rung bỏ qua. Nữ sinh cơ hồ là nháy mắt phát hiện điền điểm những cái đó tiểu tâm tư, mặc kệ bọn họ là đi được mau, vẫn là đi được chậm. một cái to mọng thân hình vẫn luôn đi theo nàng cùng sở mộ nhiên phía sau. Giống kẹo mạch nha giống nhau, như thế nào cũng ném không xong. Đi rồi không sai biệt lắm 10 mét tả hữu, nữ sinh rốt cuộc là nhịn không được. Nếu không phải sở mộ nhiên liền tại bên người, nàng thật sự sẽ báo nổi. Nhưng là sen vào chính mình tâm thủy nam sinh liền ở chỗ này, cho nên nàng còn cần thiết muốn bảo trì chính mình thuộc nữ phạm. Lại nhìn đến điền điểm cặp kia nhìn đông nhìn tây đôi mắt nhỏ lúc sau, nữ sinh nắm thật chặt trong tay nắm tay, dương vũ đồng học, không biết ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta phía sau có phải hay không có chuyện gì muốn hỏi đâu. Nếu có lời nói, hiện tại liền có thể hỏi, chúng ta còn có việc, ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta phía sau, chúng ta có chút không được tự nhiên đâu. Thoạt nhìn rất ôn nhu nhưng là điền điểm lại có thể tinh chuẩn nghe ra giọng nói của nàng nghiến răng nghiến lợi. Khu khu, ho nhẹ hai tiếng lúc sau, điền điểm lơ đãng nhìn phía một bên sở mộ nhiên, hắn giống cái giống như người không có việc gì, bình tĩnh đứng ở một bên, phảng phất này hết thảy đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ dường như. Suy tư vài giây, điền điểm mới nói nói, đồng học, ta chỉ là bình thường đi ở về phòng học trên đường thôi, chẳng lẽ này lộ là nhà ngươi, ta còn đi đến không được. Nói ta đi theo ngươi, ngươi không khỏi quá tự luyến điểm, ta thích chính là khắc phái, không phải đồng tính, ngươi có cái gì đáng giá ta đi theo, chẳng lẽ là cặp kia đen một khối còn bẹp một khối xấu dày ra? Tuy rằng sở mộ nhiên không có gì cổ quái, nhưng là nghe được điền điểm nói như vậy, hắn vẫn là không tự giác đem tầm mắt dịch hướng về phía bên người nữ sinh dài quá nhiên, nói quá hình tượng. Sở Mộ Nhiên lạnh lùng giống như điêu khắc giống nhau biểu tình trung quy là nhịn không được vỡ vụn một thối, thẩm thấu ra một tia ý cười. Dương Vũ, nữ sinh thấy Điền Điềm làm chính mình ở Sở Mộ Nhiên trước mặt như vậy xấu mặt, hận không thể trực tiếp xông lên đi cùng nàng vặn đánh vào một thối. Nhưng là Sở Mộ Nhiên còn ở nơi này à? Nàng chỉ có thể một nhẫn lại nhẫn. Điền Điềm tùy ý đào đào chính mình lỗ thay, một bên trợn trắng mắt một bên nói, cha ngươi ta không biết, không cần thiết kêu đến lớn tiếng như vậy. Dạng. luận dạng. Luân tắt áo, nàng liền không có thua quá. Một bên sở mộ nhiên hơi hơi dừng một chút thân mình, nhìn về phía điển điểm ánh mắt, hơi mang theo điểm xem kỹ. Nhưng là, hắn không dám xác định. Nhiều năm như vậy thoảng qua, hắn không biết nhận sai bao nhiêu lần. Có lẽ lần trước, chính là cuối cùng một lần đi. Chính là giây tiếp theo, chính mình bả vai đột nhiên bị thật mạnh một phách, một cái cười sán lạn béo cô nương, chính nhảy nhót kêu tên của hắn, sở mộ nhiên ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh sở mộ nhiên a ha ha ta ngày thường chỉ là ở bảng vàng thượng xem qua ngươi không nghĩ tới ngươi chân nhân như vậy xoáy khi a điền điềm cũng không biết như thế nào cùng sở mộ nhiên mở ra lần đầu tiên giao lưu cửa sổ nhỏ dù sao không thể kéo dứt khoát liền như vậy giới liêu tính nói xong câu đó lúc sau trường hợp một lần xấu hổ đến cực điểm bên cạnh nữ sinh vẻ mặt khinh thường nhìn mắt điền điểm theo sau đối với sở mộ nhiên nói sở mộ nhiên chúng ta vẫn là chạy nhanh về phòng học đi Này Dương Vũ chính là niên cấp có tiếng ôn thần, cùng nàng ngốc tại cùng nhau lâu rồi, sẽ trở nên bất hạnh. Phải không? Sở mộ nhiên nhìn mắt điền điểm, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, theo sau nhẹ nhàng rũ xuống đôi mắt, mảnh dài lông mi ở hắn trước mắt tới xuống một bóng ma. Lại trầm mặc trong chốc lát, sở mộ nhiên ngẩng đầu, đột nhiên đối bên người nữ sinh nói, đi thôi, về phòng học. Nữ sinh vui vẻ, vội vàng gật đầu nói, hảo. Theo sau, còn không quên khiêu khích nhìn mắt điền điểm trong mắt chậm rãi đều là trâm trọc phảng phất là đang nói liền ngươi như vậy ngươi còn tưởng tiếp xúc sở mộ nhiên giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương đi tuy rằng điền điềm đã sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng là bị sở mộ nhiên bỏ qua thời điểm nàng tâm vẫn là ngăn không được đau đây là lần đầu tiên đâu nhưng là đổi cái góc độ tưởng nhân ra dựa vào cái gì lý ngươi lại không quen biết ngươi như vậy ngẫm lại trong lòng giống như cũng liền thoải mái điểm bên kia Rốt cuộc thoát khỏi điền điểm nữ sinh xuân tâm manh động nhìn bên người sở mộ nhiên, tuy rằng hắn ngày thường lạnh lùng, không thích nói chuyện, nhưng là người thực thiện lương, thực thích trợ giúp đồng học giải đáp học tập thượng khó xử. Đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể nhịn không được thích hắn. Thật vất vả đơn độc ở chung, nữ sinh vắt hết óc nghĩ đề tài. Đã có thể vào lúc này, sở mộ nhiên đột nhiên chủ động hỏi, Phan Sam, vừa mới vị kia đồng học ngày thường là cái dạng gì người? Ân. Phan Sam vi lăng, người nói dương vũ Ân. Tuy nói là cùng người mình thích nói chuyện, nhưng là đề tài trung tâm lại là cái kia ôn thần, cái này làm cho phan sam hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá tính, mục đích đạt tới là được. Thấu chương xong, Chương 81-81. Tổng cảm giác tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Chương 81-81. Tổng cảm giác tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Chỉ cần có thể cùng sở mộ nhiên tại đây vườn trường nội liêu thượng vài câu, nàng trong khoảng thời gian này nỗ lực cũng coi như không có bổn phí. Đến nỗi liêu chính là cái gì? Cũng liền không có như vậy quan trọng. Vì thế Phan Sam liễm đi trên mặt kia ti không thoải mái, cùng sở mộ nhiên nói. Dương Vũ ta tiểu học thời điểm liền nhận thức, vẫn luôn không có gì biến hóa, tính cách cũng thực quái gở nhưng là vừa mới nàng có chút kỳ quái. Kỳ quái? Sở mộ nhiên trong lòng hiện ra một loại khả năng, hắn đột nhiên đứng yên bước chân, khó được đề cao chính mình âm lượng, theo bản năng vội vàng hỏi. Nơi nào kỳ quái? Có phải hay không cùng trước kia không giống nhau? Phan Sam hơi giật mình, ngơ ngác gật đầu nói, A đối. Đối, chính là cùng trước kia giống như không giống nhau, tổng cảm giác nàng thay đổi cá nhân dường như. Nàng còn chưa bao giờ gặp qua sở mộ nhiên như thế kích động. Cứ việc chỉ là ngữ khí cùng ngữ tốc thượng thay đổi, nhưng vẫn là làm nàng khó được ở sở mộ nhiên trên người cảm nhận được một tia pháo hoa khí. Nàng cũng là thượng cao trung, mới nhận thức sở mộ nhiên, hắn cho tới nay tựa như một gốc cây cao lanh chi hoa, không người dám ngắt lấy chẳng sợ nàng cũng chỉ có thể xa xa mà nhìn lên hắn, hắn tựa như ngân hà lộng lẫy, lại giống như tiểu nguyệt vắng lặng, cơ hồ thỏa mãn sở hữu nàng đối một nửa kia ảo tưởng. Sở Mộ Nhiên hai trong mắt vĩnh viễn đều là ngăm đen mà vững vàng, chưa bao giờ nhấc lên bất luận cái gì gọn sóng. Nhưng là liền ở vừa mới, Phan Sam rõ ràng thấy, một cái không giống nhau Sở Mộ Nhiên, nguyên lai like hắn đôi mắt cũng là sẽ rực rỡ lấp lánh. Điền Điếm lang thang không có mục tiêu về tới chính mình phòng học, bởi vì không có ngồi cùng bàn Cho nên nàng hoàn toàn không cần lo lắng thoái vị tử từ, từ từ này đó việc nhỏ. Đôi khi nhìn như là việc nhỏ, nhưng là lại sẽ ở mấu chốt nhất thời điểm làm ngươi bắt cùng. Thì như, điên Điềm tranh thủ lúc rảnh rỗi ngủ gà ngủ gật thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình bả vai bị một đôi tay trưởng vỗ vỗ. Theo sau, một đạo hơi có chút quen thuộc nam âm vang lên. Dương Vũ Đồng Học, ngươi hảo, xin hỏi ngươi có thể hay không làm ta đi vào, bên trong ta chỗ ngồi. Điên Điềm sắc mặt không vui bò lên. Bởi vì hình thể quá lớn nguyên nhân, nàng không thể giống khác người gầy giống nhau, đi phía trước dịch dịch là được, nàng cần thiết cả người đứng lên, cung cấp bàn đi vào lúc sau, nàng lại ngồi xuống. Nàng xoa xoa vẫn luôn đè nặng cái chán, chậm dại đứng dậy. Nhạ, vào đi thôi. Nàng không thấy rõ hắn ngồi cùng bàn là ai, chỉ cảm thấy người này có điểm hắc. Nhưng là nha rất bạch. tựa như người da đen kem đánh răng dường như. Bởi vì là khó được tan học thời gian, vốn dĩ cũng chỉ có thể ngủ cái 10 phút hiện tại còn bởi vì này cha lãng phí hai phút điền điểm trong lòng hơi có chút hụt hẫng đã có thể vào lúc này nàng vị này ngồi cùng bàn đột nhiên chủ động chọc chọc nàng thịt thịt cánh tay nhỏ giọng hỏi dương vũ đồng học ta này phản quang nhìn không tới thời khóa biểu hạ tiết khóa cái gì khóa a Điền điểm tức giận vọng qua đi chính là dây tiếp theo trên mặt nàng bực bội không kiên nhẫn nháy mắt biến thành khiếp sợ cùng kinh ngạc nàng theo bản năng kinh hô dương cao chót vót ngươi như thế nào ở chỗ này Trước mắt đen thui nam sinh không phải dương cao chốt vót là ai. Mấy năm qua đi, hắn bộ dáng không phát sinh cái gì biến hóa, nhưng là cả người giống như ngạnh lãng không ít, cho dù là ăn mặc giáo phục, đều có thể đủ cảm giác được hắn kiện thạc thể trạng cùng hữu lực cánh tay. Hắn là tráng, điền điềm là béo. Như vậy vừa thấy, hai người ngồi ngồi cùng bàn thật đúng là rất thích hợp. Dương cao chốt vót sừng sốt, không khỏi chớp chớp mắt. Này tình huống như thế nào? Dương vũ như thế nào giống xem vườn bách thú đại tinh tinh dường như nhìn hắn Dương cao chốt vót có chút không hiểu ra sao nói, làm sao vậy? Ta không phải ngươi ngồi cùng bàn sao? Ta không ở này ta ở đâu? Hào đi! Điền Điềm hoa vài giây mới tiếp thu chính mình ngồi cùng bàn thế nhưng là nhiều năm không thấy dương cao chốt vót. Tuy rằng bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là dương cao chốt vót người này cho nàng lưu lại ấn tượng sâu đậm. Càng lệnh điền Điềm không nghĩ tới chính là dương cao chốt vót đi học thời điểm đặc biệt chủ động tích cực. Chỉ cần là lao sư vấn đề, hắn nhất định sẽ nhấc tay. Hành đi, đề này ngươi đến trả lời, dương cao chốt vót, xem ngươi cử đã nửa ngày. Toán học lao sư đỡ đỡ trên mũi mắt kính cung, chỉ chỉ bảng đen thượng đề mục, sau đó vươn tay chúng phân viết, ý bảo dương cao chốt vót lên đài tới đáp lại. Điên điềm cũng rất chờ mong, vì thế hứng thú bừng bừng muốn nhìn một chút dương cao chốt vót hiện tại cái gì trình độ. Chính là, dương cao chốt vót đột nhiên đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên nói. Lao sư, đề này ta sẽ không viết. Nói xong lúc sau, liền lại ngồi xuống sau đó cầm lấy bút cầm lấy bản nháp, giấy vẻ mặt nghiêm túc nhìn trên đài toán học lao sư toán học lao sư vô ngữ ngưng ướt dưới đài đồng học cười vang một đường mà điên điểm chỉ là thân thiện nhìn dương cao chót vót liếp mắt một cái ánh mắt tựa hồ là đang nói dương cao chót vót không hổ là ngươi chỉ có thể là ngươi cần thiết là ngươi buổi chiều chương trình học ở dài dòng buồn ngủ chung rốt cuộc có thể vượt qua điên điểm thu thập hảo tự mình quay đeo cặp sách chuẩn bị đi trường học nhà ăn nhìn xem có cái gì ăn ngon Sau đó liền chuẩn bị thượng tiết tự học buổi tối. Nếu muốn giống sơ chung giống nhau hạ khóa liền đi, đó là không có khả năng sự tình. Cao tam đều, trường học hận không thể ngày ngày đêm đêm bắt lấy nguyên niệm thư A. Ai vẫn là không muốn ăn cơm. Ở nhà ăn vòng đi vòng lại một vòng, điền điểm cuối cùng lựa chọn ở quầy bán quà vật mua cái cơm năm chắp và ăn một đốn. Nàng khối này thân mình, nhìn như vậy béo, nhưng là muốn ăn thật sự thực bình thường. Tổng cảm giác tâm tình không tốt lắm bộ dáng cầm nóng hổi cơm nắm đi đến trường học quen thuộc rừng cây nhỏ bên trong điền điềm đang chuẩn bị mở ra ăn hai khẩu bên cạnh đột nhiên truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm điền điềm vọng qua đi phát hiện nên diện có năm sáu cá nhân hướng tới nàng đã đi tới trên mặt tràn đầy không có hảo ý cười trong đó ba người nàng nhận được một cái đúng là mấy ngày hôm trước ở nhà nàng bị nàng đuổi ra đi tiểu béo cô nương một cái là giữa trưa ở nhà ăn gặp được nữ sinh mà một cái khác là cùng lớp tiêu dai các nàng nhận thức Không chờ điền điểm tiếp tục nghi hoặc, tiểu béo cô nương liền chỉ vào nàng, vẻ mặt lòng đầy căm phân nói, Phan Sam, ngươi nhìn xem nàng như vậy, nàng ngày đó thế nhưng đánh ta, còn đem ta đuổi ra đi. Ta thật là bị tức chết rồi, Phan Sam, ngươi hôm nay muốn giúp ta ra này khẩu ác khí A. Phan Sam, điền điểm nhìn mắt nữ sinh, nguyên lai like nàng chính là tiểu béo cô nương phía trước nói qua Phan Sam A. Thật là nhìn không ra tới. Điền điểm dường như không có việc gì cắn một ngụm cơm nắm. Theo sau đối với tiểu béo cô nương nói, ta không mời ngươi tới nhà của ta làm khách, ngươi một hai phải tới, ta vì cái gì không thể đem ngươi đổi ra đi. Nói nữa, là ngươi trước muốn đánh ta ta mới đánh trả, chẳng lẽ ta muốn ngồi ở chỗ kia chờ bị ngươi đánh sao? Ta lại không phải giống ngươi như vậy ngốc tử, ăn cơm còn muốn tới nhà người khác cọ, chính mình ra là không cơm ăn sao? Ngươi! Tiểu béo cô nương bị dối sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nhưng là một chữ đều hồi bất quá đi. Chỉ có thể đem này cổ khí vẫn luôn nghẹn ở ngược vị trí. Khư điền điểm cười lạnh một tiếng, theo sau tiếp tục ăn trong tay cơm nắm. Thấu chương xong. Chương 82-82. Ta sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Chương 82-82. Ta sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Trước kia Dương Vũ thấy bọn họ liền sẽ sợ tới mức run bần bật. Một chữ đều nói không nên lời cái loại này. Có điểm thời điểm thậm chí sẽ trực tiếp quỷ trên mặt đất xin tha. Hôm nay như thế nào? Buổi chiều cũng là kỳ quái thực, tựa như thay đổi một người dường như. Phan Sam tuy rằng ở trong lòng nghi hoặc, nhưng là trên mặt lại là trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm điền điểm xem, phảng phất căn bản là không đem nàng để vào mắt dường như. Nàng chậm rãi đi lên trước, cười như không cười nói, Dương Vũ, hôm nay giữa trưa ngươi làm chuyện tốt, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Như thế nào, mới mấy ngày không tấu ngươi, ngươi liền ra ngứa chính mình giống tìm chịu có phải hay không? Nói xong, Phan Sam đem chính mình giày ruỗi ra tới lộ ra mặt trên màu đen dấu vết cùng bẹp đi xuống một khối. Bên cạnh tiểu béo cô nương vừa thấy, còn không quên châm ngỏi thổi gió nói, trời ạ Phan Sam, này không phải ngươi tuần trước mới tân mua giày sao. Vài ngàn khối đâu, như thế nào thành như vậy a, ai làm a? Phan Sam cũng là cực kỳ phối hợp nói, còn có thể có ai. Còn không phải là cái này thiếu tấu phì heo sao. Bên cạnh tiêu dai vừa nghe, cũng chạy nhanh phụ hòa nói, nàng hôm nay buổi sáng làm hại ta di động bị lao sư thu đi rồi đâu. Vẫn là bị chủ nhiệm giáo dục thu đi, căn bản là không đến còn, ta di động cũng là vài ngàn mua đâu. Mấy nữ sinh ngươi một lời ta một nữ, đảo thật đúng là đem điền điểm nói giống cái tội ác tẩy trời người dường như. Lúc này, Phan Sam đột nhiên về phía trước đi rồi vài bước, đem chính mình dày rỗi tới rồi ngồi ở bậc thang điền điểm trước mặt, tiêu căng ngạo mạn mệnh lệnh nói, Dương Vũ, chỉ cần ngươi có thể liếm sạch sẽ, ta coi như sự tình hôm nay không có phát sinh, hai người bọn họ sự tình ta cũng có thể giúp ngươi. Hôm nay cũng lười đến tấu ngươi, rốt cuộc ta tâm tình cũng không tệ lắm. Nhưng là ngươi nếu là dám cự tuyệt ta, ta hôm nay nhất định sẽ làm ngươi này trương heo mặt lại sưng một chút. Đầu góc có thủy. Điền Điềm lười đến phản ứng cấp nàng, cầm trong tay tiểu cơm nắm ăn xong lúc sau, liền chuẩn bị đến một bên thùng rác đi vứt rác. Tiểu béo cô nương cùng tiêu dai thấy thế, cho rằng điền Điềm là muốn chạy trốn, vội vàng tiến lên chảo một cái đã bắt được nàng. Muốn chạy? Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay kia đều đừng nghĩ đi chúng ta nếu là không đem này khẩu ác khí ra ngươi về sau đều đừng nghĩ có ngày lành quá nói xong hai người liền phân biệt đệ nặng điền điểm tả hữu bả vai chuẩn bị dùng bạo lực hình thức đem nàng áp đến phan sam dậy trước mặt buộc nàng đi liếm nhưng là điền điểm là ai nàng chính là từ nhỏ đi theo gia ra, ra cùng nhau đánh quyền người có thể không đối phó được các nàng mấy cái mèo ba chân công phu tiểu thí hải phải không vừa lúc ta mấy ngày nay a tâm tình cũng không thế nào hảo Nếu các ngươi nói đánh người có thể giảm bớt giảm bớt tâm tình, ta đây cũng thử xem hảo. Nói xong, điên điên một cái thần long ném chân, trực tiếp liền đá vào tiêu dai xương hưng thượng. Lực độ to lớn, xem nàng hình thể sẽ biết. Tiêu dai cả người tựa như như diều đứt dây dường như, thẳng tắp ngã xuống một bên, thật lớn đau đớn làm nàng ngăn không được hiếp mắt trên mặt đất kêu thảm. Dương Vũ, ngươi điên rồi. Phan Sam cũng bị trường hợp này sợ ngây người, nàng theo bản năng hô một câu, nhưng là vừa dứt lời chỉ thấy điền điểm một cái tả câu quyền hung hăng nện ở tiểu béo cô nương má phải thượng theo sau một cái xoay người quá vai quăng ngã đem tiểu béo cô nương nện ở trên mặt đất phát ra một tiếng kinh thiên trầm đủ hô điền điểm vô vỗ chính mình trên tay đột nhiên cười hướng một bên phan sam nói các ngươi kiến nghị cũng không tệ lắm quả nhiên tâm tình hảo rất nhiều đâu nhưng là ta còn là có điểm không vui a nói xong điền điểm lại xoay chuyển chính mình thủ đoạn theo sau chậm rãi hướng phan sam tới gần người người muốn làm sao Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cây lông tơ, ta ba ba tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phan Sam chưa từng có gặp qua trường hợp như vậy, từ nhỏ đến lớn, nào một lần không phải nàng khi dễ người khác, khi nào luôn được đến người khác khi dễ nàng. Điên Điềm cười lạnh nói, như thế nào, cha ngươi là lý Cương à, ngươi như vậy ngư so, như thế nào không lên trời đâu. Điên Điềm hướng Phan Sam bên cạnh hai người nhìn thoáng qua, ánh mắt ý bảo các nàng ly xa một chút, theo sau một phen nắm lấy Phan Sam cổ áo. Cánh tay hơi hơi dùng sức, thế nhưng liền như vậy đem Phan Sam tún tới rồi chính mình trước mặt, buộc nàng cùng chính mình đối diện. Điên điềm không có đánh nàng, chỉ là nhìn nàng, nhàn nhạt uy hiếp nói, Phan Sam đúng không? Ngươi cho ta nhớ kỹ, về sau ta dương vũ, liền mẹ nó là ngươi cha, ngươi nếu là còn dám động cha ngươi ta một chút, ta đem câu nói kia còn nguyên tặng cho ngươi, ta sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Ngươi Phan Sam bị dọa đến có chút hoang mang lo sợ, nhưng là lý trí vẫn là làm nàng chậm rãi nhặt lên chính mình mặt mũi nàng mồ hôi lạnh ứa ra rồi lại ngăn không được kháng thanh nói Dương vũ ngươi đừng tưởng rằng ngươi như vậy là có thể dọa đến ta giống ngươi loại này khắc chết cha mẹ khắc chết thân đệ đệ ôn thần nên biến mất trên thế giới này ngươi hiểu không ngươi người một nhà đều ở trên trời nhìn đâu nhìn ngươi cái này ôn thần là như thế nào bi thảm tồn tại phan sam cơ hồ là cắn răng nói ra lời này nàng căm tức nhìn điển điểm rồi lại không dám núp ních nàng hiện tại còn có thể nghe thấy tiêu dai cùng tiểu béo cô nương thống khổ tiếng rên gì nàng mới không cần bị đánh, nhưng là nàng cũng không cần nhận thua. ôn thần, cắt chết cha mẹ thân đệ. điên điếm hơi hơi nhịu nhựu mày, trên tay đột nhiên buông lỏng, buông ra phan sam quần áo cổ áo. phan sam cả người vốn là dựa vào mũi chân hòa điền ngọ sức lực ở cường ngạnh chống đỡ, nàng đột nhiên một cái buông tay, thế nhưng trực tiếp liền làm hại nàng té ngã trên mặt đất. điên điếm đột nhiên liền đối mấy người này không có gì hứng thú, nàng nhạt mèo nhếch môi, vẩy vẩy tay nói, hôm nay liền trước như vậy đi. Cha ngươi ta còn có việc muốn đi vội, chờ lần tới có thời gian lại tiếp tục giáo dục ngươi cái này nghịch tử cùng đám kia tôn tử. Điền Điếm đem trong tay rác rưởi ném vào thùng rác, theo sau giống cái giống như người không có việc gì, rời đi rừng cây nhỏ, về phòng học dọc theo đường đi, nàng trong đầu đều là Phan Sam kia phiên lời nói, khát chết cha mẹ, khát chết thân đệ đệ ôn thần, nay sẽ là thân thể này nguyên chủ không ngừng mà uống thuốc nguyên nhân sao? Nàng có thể cảm nhận được, nàng tâm vừa mới thật sự rất đau yếu ớt giống như là một khối đã bị quăng ngã toái quá một lần pha lê cầu cao trung bộ cùng sơ trung bộ chỉ có một cái tiểu đạo khoảng cách nếu muốn tiến vào dạy học khu còn muốn xuyên qua một cánh cửa một chung mấy năm nay không chỉ có dạy học thực lực nâng cao một bước trường học sanh hóa cũng là càng ngày càng xuất sắc khu dạy học hướng bên trái xuống lầu chính là trường học sân thể dục cũng không biết có phải hay không vì tình tiền sân thể dục chỉ có hai ngọn mỏng manh đèn nguyên cho nên trừ bỏ rừng tây nhỏ sân thể dục nhất định là yêu sớm hai bên như một lựa chọn tối lửa tắt đèn ai thấy được ai là ai a không chờ điền điểm đi vào khu dạy học bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc tiếng gọi ở mỹ từ từ dương dương vũ đồng học điền điềm quay đầu lại theo bản năng hô sở mộ nhiên thấu chương xong chương tám mươi ba tám mươi ba coi trọng nàng chương tám mươi ba tám mươi ba coi trọng nàng hô một tiếng lúc sau điền điểm lại có chút kinh ngạc Sở mộ nhiên vì cái gì ở chỗ này? Lại còn có hô tên nàng? Hôm nay giữa trưa không phải còn làm lơ nàng tới sao? Vì thế điền điểm, điểm xấu hổ cười cười, hỏi, khu khụ. Sở mộ nhiên đồng học, xin hỏi ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Sở mộ nhiên trầm mặc gật gật đầu, ân. Nghe vừa mới kia thanh quen thuộc kêu gọi, sở mộ nhiên nháy mắt liền nhận ra nàng. Tuy rằng âm sắc, âm lượng đều là bất đồng, nhưng là cái loại cảm giác này. Hắn thật sự không thể nói tới. Phảng phất toàn thân máu đều ở sôi trào, ánh mắt cũng nhịn không được hướng nàng rời đi. Nàng chính là nàng, không có bất luận kẻ nào có thể thay thế. Hắn lại tìm tìm kiếm kiếm nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại một lần trở tới rồi nàng. Nghĩ đến đây, sở mộ nhiên khỏe miệng liền ức chế không được giơ lên, hắn khi đó thường bởi vì thói quen mà căng chặt trụ toàn thân, cũng ở nàng trước mặt rỡ xuống phòng bị. Điền Điềm không biết chính mình đã bị nhận ra tới, nhưng là nghe được sở mộ nhiên nói tìm nàng có việc, nàng vẫn là thực kinh ngạc. Nàng có thể giúp sở mộ nhiên cái gì? Nói cho hắn như thế nào trường điểm thịt? Nội cái? Sở mộ nhiên A? ngươi tìm ta chuyện gì đâu? Điên điểm nhìn thoáng qua lầu một lớp trên tường treo đồng hồ, ly 7 giờ bắt đầu tiết tự học buổi tối thời gian, chỉ có không đến 15 phút. Sở mộ nhiên cũng chú ý tới thời gian, nhưng là hắn cũng không có tưởng hảo muốn như thế nào mở ra cùng nàng đối thoại. Hắn hoàn toàn chính là bởi vì muốn tìm đến nàng, muốn gặp đến nàng. Hai người nhìn nhau không khí có chút hơi hơi ngưng kết. Sở mộ nhiên thập phần không được tự nhiên nhếch môi, biệt nữ thả cứng đòi hỏi, Dương Vũ, ngươi ở nơi nào? Ta sao? Điên điểm nhưng thật ra không nghĩ tới sở mộ nhiên như vậy trực tiếp, thế nhưng hỏi nàng ở nơi nào? Chính là hắn biết nàng gia đình địa chỉ làm cái gì? Chẳng lẽ? Coi trọng nàng? Theo bản năng, điên điểm cơ hồ là ở nháy mắt bưng kín chính mình ngực, hầu nghi nói, sở mộ nhiên đồng học, ngươi không có việc gì hỏi gia đình của ta địa chỉ làm cái gì? Nàng cùng sở mộ nhiên hiện tại bất quá chính là gặp qua vài lần người xa lạ, tuy rằng nàng rất tưởng rất tưởng cùng hắn trở thành bằng hưu, nhưng là nàng quá hiểu biết sở mộ nhiên, hắn mới không phải như vậy chủ động người. Nơi này khẳng định có miêu nị. Thấy điền điểm, điểm như thế phòng bị bộ dáng, sở mộ nhiên cũng có chút sửng sốt, lúc này mới phát giác chính mình hỏi tựa hồ là quá mức với trực tiếp điểm. Hắn hiển nhiên quên mất hiện tại bọn họ hai người quan hệ cũng không giống đã từng như vậy. Không có gì giấu nhau. Hắn lông mi run rẩy. Trầm mặc thật lâu sau lúc sau nói, ngươi không phải muốn tham gia toán học thi đua sao? Bảng biểu mặt trên gia đình địa chỉ không viết, ta tới hỏi một chút ngươi. Úc! Toán học thi đua. Bất quá thân thể này nguyên chủ thành tích là man tốt, ở toàn niên cấp là trước năm tên, nhưng là gần nhất tựa hồ là trạng thái không tốt lắm, lần trước nguyệt khảo rất tới rồi thứ tắm danh. Tuy rằng cảm thấy cái này lý do có điểm gượng ép, nhưng là điền điểm, điểm lại nói không nên lời có cái gì tật xấu. Phía trước trường học trên diễn đàn mặt. Đem sở mộ nhiên thân phận bia rất rõ ràng. Thậm chí làm thành giống idol dường như cái loại này tuyên truyền hốt sở tơ. Mặt trên có một cái chính là toán học thi đua tổ trưởng. Cho nên sở mộ nhiên tới hỏi nàng thứ này. Giống như cũng không có gì tật xấu. Hùng chi giống sở mộ nhiên loại này chính nhân quân tử. Nàng là tuyệt đối tin tưởng. Ta ở tại Giang Nam Thế Gia. Giang Nam Thế Gia, nghe tên liền biết khẳng định là các phú hào nơi tụ tập, bên trong phân rất nhiều khu vực, giống điền điểm trụ bê khu, chính là thang máy phòng sở mộ nhiên vừa nghe giang nam thế ra nguyên bản hơi hơi nhăn lại mày đột nhiên liền buông lỏng ra hắn gáy mắt như là ngậm cười ý vân đạm phong khinh nói ân hảo đã biết điền điềm không nghi ngờ mặt khác chỉ cho là sở mộ nhiên ở thực hiện chức trách nàng lần này xuyên qua thành dương vũ khẳng định cùng sở mộ nhiên có cái gì liên hệ bằng không xưa nay không quen biết hai người như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn nói chuyện hợp ý đâu tiết tự học buổi tối thời điểm cũng không biết dương cao chót vót làm gì đi đến muộn hai mươi phút mới tiến phòng học, cả người giống như là bị mướt mồ hôi thấu giống nhau, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, giày chơi bóng trên mặt đất đi lại thời điểm, còn thường thường phát ra chói thai âm sắc, dương cao chót vót, điểm nhỏ động tĩnh, mọi người đều ở học tập đâu. Kỷ luật ủy viên thấy nhiều không trách ở bảng đen thượng viết xuống tên của hắn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lúc sau, tiếp tục làm trong tay bài thi. Điên điềm đứng lên, làm dương cao chót vót đi vào lúc sau, chính mình mới chậm rãi ngồi xuống. Dương Cao chốt vót ngồi ở chính mình vị trí thượng, đầu tiên là rót một ngụm nồng phu sân tuyển, theo sau lấy ra khăn giấy xoa xoa trên mặt mồ hôi, thấy một bên ngồi cùng bàn đang ở nghiêm trang nhìn cái gì, vì thế Dương Cao chốt vót tỏ mỏ thấu đi lên. Dương Vũ, ngươi nhìn cái gì đâu, như vậy nghiêm túc. Cho ta cũng nhìn xem bái. Dương Cao chốt vót đem chính mình thân mình hướng điền điểm phương hướng nhìn nhìn, theo sau theo nàng tầm mắt nhìn về phía trên bàn một trường giấy. Mặt trên chỉ có một chữ. Sở dương cao chót vót vẻ mặt mộng ức bởi vì sợ trên đài kỷ luật ủy viên nhìn đến hắn nói chuyện cho nên hắn chỉ có thể nương bên cạnh một chồng úc cùng sơn dường như thư chống đỡ theo sau nhỏ giọng hỏi dương vũ ngươi nhìn chằm chằm một cái sở làm cái gì nói xong dương cao chót vót như là nhớ tới cái gì dường như đột nhiên hưng phấn chọc chọc dương vũ cánh tay diễn đàn kia sự kiện không phải là thật sự đi ngươi thật yêu thầm sở mộ nhiên kia tiểu tử a cái gì điên điềm cơ hồ là nháy mắt quay đầu nhìn về phía dương cao chót vót một bên đẩy hắn một bên vẻ mặt khiếp sợ hỏi ta như thế nào không biết ta ai nói a ngươi mau phát ta cờ cờ cho ta xem điên điềm thật sự là quá chấn kinh rồi quá kinh ngạc thế cho nên đã quên hiện tại là thượng tiết tự học buổi tối nàng vừa mới thanh âm nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ vừa lúc liền như vậy chuyển tới kỷ luật ủy viên lỗ thai kỷ luật ủy viên tiểu mày nhân lại nháy mắt liền thật mạnh ở bảng đen thượng viết xuống dương vũ hai chữ điền điềm vừa thấy tức khắc đem đầu mình thấp thấp theo sau thúc giục người bên cạnh nói chạy nhanh ngay thường bảng đen thượng chỉ biết xuất hiện tên của mình nay vẫn là lần đầu tiên thế nhưng có một người có thể bồi hắn tiết tự học buổi tối sau khi kết thúc quét tức vệ sinh hắn một bên cười trộm một bên đem chính mình buổi chiều nhìn đến thiệp chuyển phát cho điền điềm điền điềm cũng lười đến quản có thể hay không có người khai trảo chơi di động liền như vậy hào phóng đem điện thoại bại ở trên bàn cơ lực mở cái kia thiệp khiếp sợ ôn thần mỗi đêm theo dõi cao lãnh chi hoa làm sao đây phát biểu thời gian là tuần trước bốn buổi tối trong đó lầu một liền nói tới rồi đại gia đoán xem ta phát hiện cái gì hôm nay đi cô mậu ra ngủ thế nhưng thấy được cao lãnh chi hoa cùng ta tiện đường ta đang muốn chào hỏi một cái chưa chút ấn tượng thế nhưng phát hiện cao lãnh chi hoa phía sau có một cái lén lút thân ảnh lại phi lại xấu. ta vừa thấy con mẹ nó không phải ôn thần là ai ôn thần thế nhưng theo dõi cao lãnh chi hoa nàng muốn làm cái gì con cóc muốn nhìn một chút thiên nga trông như thế nào sao hình ảnh hình ảnh hình ảnh thấu chương xong chương tám mươi bốn tám mươi bạo chương tám mươi bốn tám mươi bạo nay thiệp cơ hồ là hỏa bạo trạng thái ngay cả bây giờ còn có người ở dưới hồi phục điền điềm thói quen tính sẽ nhìn xem mới nhất phát biểu bình luận không có gì bất ngờ xảy ra tiểu điểm điểm ôn thần bị kỷ luật ủy viên trên danh nghĩa ha ha ha ha hình ảnh điên điếm cờ lạch mở hình ảnh xem trọng quay chụp góc độ cùng ánh sáng bóng ma lúc sau cơ hồ là nháy mắt nhận ra tên này gọi là tiểu điểm điểm chính là tiêu dai a xem ra là buổi chiều ai tấu quá ít điên điểm đem việc này ghi tạc trong lòng theo sau lại cờ lạch mở lầu một phát mấy chương ảnh chụp này đó ảnh chụp quay chụp góc độ đều là ở đường cái đối diện Có lẽ là như thế này vừa lúc có thể đem một chiếc một sau lưỡng đạo thân ảnh trụ được tới. Mặc kệ là nào một chương ảnh trụ, sở mộ nhiên eo đều là thẳng thán, ngẩng đầu mà bước về phía trước đi tới. Mà cùng sở mộ nhiên hình thành mánh liệt đối lập. Chính là nàng. Giống cái to lớn lao thử, ở phía sau lén lút, lén lút. Sắc thật như là theo dõi, cũng khó tránh khỏi người khác sẽ hoài nghi. Điên điềm tuy rằng không biết thân thể này có phải hay không thật sự thích sở mộ nhiên, nhưng là theo dõi chuyện này thật sự còn chờ thương nghị vì thế nàng chọc chọc bên người dương cao chót vót nhỏ giọng giải thích nói trên diễn đàn giả ta chính là đi ngang qua ta còn là có tự mình hiểu lấy dương cao chót vót nghe điền điểm phủ nhận lập tức tỏ vẻ tin tưởng nàng thậm chí còn nói muốn thay nàng hồi phục những cái đó ở châm chọc miệng mai người không cần thiết miệng cùng thu đều lớn lên ở người khác trên người ngươi lại như thế nào hồi phục thay ta giải thích kia đều là vô dụng công bọn họ chỉ biết làm trầm trọng thêm cười nhạo ta thôi thậm chí còn có khả năng làm một ít càng thêm quá mức sự tình. Hào đi! Dương cao chót vót trước kia đều không có chú ý quá này đó, nhưng là hắn cũng không ngu. Phân thanh cái gì là đúng, cái gì là không đúng, tuy rằng nhìn đến thiệp thời điểm, hắn thừa nhận hắn là cười vài tiếng, nhưng là những cái đó cười thật không phải cố ý. Hơn nữa, Dương vũ, người hôm nay nói thật nhiều. Dương cao chót vót trước kia cũng chưa như thế nào cùng chính mình vị này ngồi cùng bàn nói chuyện qua, nàng luôn là một người độc lai like, độc vãng. Cùng mỗi người đều không thế nào thân mật. Nhưng là hôm nay, lời nói phá lệ nhiều. con sẽ đặc biệt thục lạc cùng hắn trò chuyện thiên. Loại cảm giác này, có vài phần giống như đã từng quen biết. Lúc này, Dương Cao chốt vót điện thoại đột nhiên vang lên chấn động. Hắn sợ tới mức một giật mình, chạy nhanh chuyển được. Theo sau cả người đều ghé vào người cái bàn phía dưới, nhỏ giọng đánh điện thoại. Vì, nghe ca, ngươi như thế nào gọi điện thoại cho ta? Nghe ca, không phải là sở Tu Văn đi. Điên điềm không lên tiếng, mà là tiếp tục yên lặng nghe lén. Nàng đối sở tu văn sau lại trải qua cũng rất tò mò à, đặc biệt là nàng cuối cùng tham gia quân ngũ đi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à. Nàng nhớ rõ phía trước một đời sở tu văn, giống như cũng là con kế nghiệp cha doanh nhân tới. Thực quân nhân không có bất luận cái gì quan hệ. Úc! Hảo! Ta biết, ngươi yên tâm, ta khẳng định làm được. Bởi vì vẫn là tiết tự học buổi tối thời gian, cho nên dương cao chót vót cũng không dám nói thêm cái gì đánh vài phút lúc sau liền chạy nhanh bỏ lại chính mình cái bàn theo sau vẻ mặt rối rắm cùng mở mịt phát ốc. làm sao vậy điên điềm không nhìn xuống nhỏ giọng hỏi câu dương cao chót vót nhìn mắt điên điềm thở dài nói nghe ca muốn đi tham gia tiếng anh thi đua nhưng là vừa lúc cùng nghe ca mụ mụ sinh nhật đụng phải nghe ca làm ta đến lúc đó mua thuốc hoa thế hắn đưa qua đi như vậy a liêu thụ sinh nhật vậy ngươi sầu cái gì dựa theo hắn nói đi làm không phải được rồi Dương cao chót vót lại lần nữa thở dài một hơi, mua hoa nhưng thật ra không lo, nhưng là ta ăn nói vụ về, tay cũng buồn, ta sợ không chuẩn bị cho tốt nhưng làm sao bây giờ. Điền điểm bật cười nói, ngươi liền nói A-di sinh nhật vui sướng, đây là sở tu văn thác ta đưa lại đây hoa tươi, chúc ngươi giống hoa tươi giống nhau vĩnh viễn sán lạ, mỹ lệ, này không phải được rồi sao. Vô cùng đơn giản mới là thật, tổng không thể còn đọc diễn cảm một thiên văn chương đi. Vừa dứt lời, điền điểm đột nhiên ý thức được có chút không thích hợp. Nàng lúc trước rời đi thời điểm, liêu thục bị cảnh sát bắt đi a Lúc này mới 3 năm nhiều, liền thả ra. Không có khả năng a Vì thế nàng cẩn thận hỏi một bên dương cao chốt vót nói, đến lúc đó ngươi là đem hoa đưa đến nhà hắn sao? Vẫn là? Sao có thể? Dương cao chốt vót một bên soát di động một bên nói, đưa trong nhà làm cái gì? Nghe ca vốn dĩ chính là một người trụ. Hoa đương nhiên là trực tiếp đưa đi mộ địa lạc, bất quá ngươi vừa mới lời nói còn khá tốt, ngươi lặp lại lần nữa, ta lục xuống dưới Mỗi địa. Không chờ Điền Điểm kinh ngạc, miệng mình biên đột nhiên liền thò qua tới một cái di động. Mặt trên biểu hiện đang ở ghi âm chung. Vừa vặn, tan học tiếng trung cũng tại đây một khắc vang lên, Điền Điểm cơ hồ là nháy mắt đem Dương Cao Chốt Vót đưa qua di động phóng tới một bên, theo sau không hề đè nặng giọng nói, mà là vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Sở Tu Văn mụ mụ, qua đời?" Dương Cao Chốt Vót không rõ nguyên do, vẻ mặt một bức: "Đúng vậy. Việc này ngươi không biết sao? Khi nào qua đời?" Liên 13 năm thời điểm, rất đột nhiên, ai, bất quá dương vũ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cũng khó trách, ngươi sơ chung không phải chúng ta trường học, không biết cũng bình thường, nhưng là việc này ngươi cũng đừng già đi nói, chúng ta nghe ca nhìn hi hi ha ha, trên thực tế trong lòng vẫn là rất khó chịu. 13 năm, kia chẳng phải là nàng rời đi thời điểm sao? Điền điềm trong lòng đột nhiên có chút bất an. Năm đó sự tình, có lẽ cuối cùng kết cục, cùng nàng tưởng căn bản là không giống nhau. Buổi tối tiết tự học buổi tối tan học lúc sau, Điên Điềm vốn định liền như vậy đi rồi. Đột nhiên, cặp sách một nhẹ, giống như là có người từ phía sau giúp nàng nhắc tới tới giống nhau. Điên Điềm quay đầu lại, Dương Cao chốt vót, ngươi làm cái gì đâu, ta phải về nhà. Mệt mỏi mệt nhọc mệt mỏi, ta phải trở về ngủ. Dương Cao chốt vót mệt miệng, chỉ chỉ bảng đen thượng hai cái cực đại tên, nói, bị nhớ tên, muốn lưu lại làm vệ sinh. Đừng nghĩ lưu A, ngươi quét tam tổ, ta quét bốn tổ. Sau đó ta đổ rác, này tổng hành đi. Đổ rác chính là mệt nhất người sống, ta không cần ngươi tới, ta tới, không thành vấn đề đi. Hành đi. Điên điềm yên lặng thở dài một hơi. Thật là. Đọc sách thời điểm đặc biệt tưởng lớn lên công tác, công tác lúc sau liền tưởng trở lại học sinh thời đại. Vô ưu vô lự, nàng xác thật là thực hiện trở lại học sinh thời đại, nhưng là nàng lại bắt đầu hoài niệm công tác lúc. Người thật là dối dám. Làm xong vệ sinh không sai biệt lắm đi qua mười mấy phút. Dương Cao Chốt vót nhìn qua khỏe mạnh kháo khỉnh khờ khạo, nhưng trên thực tế làm việc nhưng nhanh nhẹn. Nói là Điền Điểm quét tam tổ, nhưng trên thực tế chính là Dương Cao Chốt vót một người thở hổn hển thở hổn hển liền làm xong. Một lần nữa đeo lên cặp sách mang, Điền Điểm chuẩn bị nhanh hơn bước chân đi cổng trường. Cùng tài xế sư phó ước hảo thời gian đều qua đi rất lâu, cũng không biết nhân ra suốt ruột chờ không. Chính là mới ra phòng học môn, Điền Điểm liền thấy hành lang bóng ma chỗ, đi ra một đạo cao dài đĩnh bản thân ảnh. Nam sinh đôi mắt ở trong bóng tối vẫn như cũ lượng làm người không rời mắt được. Điên điếm bước chân dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, sở mộ nhiên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thấu chương song. Chương 85-85. Sở mộ nhiên trong lòng, thật sự một chút hận đều không có. Chương 85-85. Sở mộ nhiên trong lòng, thật sự một chút hận đều không có sao. Nam sinh cóng màu đen quai đeo cặp sách, trên trán nhỏ vụn tóc đen hạ, trong ánh mắt quang bình tĩnh mà chấp nhất, vẻ mặt của hắn không giận không hỏa. Nhìn qua có vài phần thông dòng, có vài phần thản nhiên, còn có vài phần xem không rõ chuyên chú. Hắn từ bóng ma trô đi ra, đứng ở phòng học còn chưa tắt, ánh đèn chiếu xa chỗ. Lan da trắng nõn, môi hồng răng trắng, nhàn nhạt, nhạt ý cười ở hắn trên mặt cũng không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Điên Điếm nhìn như vậy sở mộ nhiên có chút ngốc lăng ở, trái tim cũng tùy theo dồn dập nhảy lên lên. Người! Đang muốn tiếp tục dò hỏi hắn có chuyện gì. Chỉ nghe thấy nam sinh dễ nghe thanh âm theo ánh đèn phương hướng chuyển vào nàng lỗ thai Dương vũ chúng ta cùng nhau về nhà đi a cùng nhau về nhà có lẽ là thấy được điềm điểm trên mặt kinh ngạc chi sắc sở Mộ nhiên giải thích nói ân ngươi đừng hiểu lầm hôm nay nghe được gia đình của ngươi địa chỉ lúc sau phát hiện chúng ta kỳ thật trụ một cái tiểu khu cho nên vừa lúc tiện đường nga như vậy a nhưng là cũng rất kỳ quái a làm gì muốn cùng nàng cùng nhau trở về a bất quá cũng không cái gọi là Vốn dĩ nàng chính là muốn cùng hắn tiếp xúc à, hiện tại không phải vừa lúc sao? Nói nữa, sở mộ nhiên như vậy ưu tú nam hải tử, nơi nào sẽ có cái gì ý xấu a? Bất quá. Điên điên muốn nói lại thôi cao mày, tựa hồ là ở dối giắm sự tình gì. Sở mộ nhiên trường học diễn đàn kia chuyện, ngươi biết không? Sở mộ nhiên suy tư một hai giây, trong đầu tựa hồ là có thứ gì chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau, nhìn trước mắt người mặt, chậm dãi rõ ràng chút. Hắn gật gật đầu. Gió lạnh thổi quét hạ gò má có chút hơi hơi cứng đờ. Đi trước đi, vừa đi một bên nói. Cũng đúng. Sở mộ nhiên đối trừ bỏ học tập cùng nàng ở ngoài sự tình, giống nhau không thế nào chú ý. Tuần trước sở tu văn đột nhiên đã phát cái thiệp cho hắn, hắn chỉ là nhìn tiêu đề cùng đệ nhất trương hình ảnh, liền không có lại tiếp tục lật xem đi xuống, theo sau phải làm phiền sở tu văn ở thiệp phía dưới làm làm sáng tỏ. Hiện tại ngẫm lại. Dương Vũ, thiệp sự tình có phải hay không đối với ngươi tạo thành cái gì bối rối? ta nhớ rõ ta giải thích qua nếu có cái gì bối rối ngươi có thể nói cho ta ta có thể giúp ngươi không có gì bối rối Điên điếm nóc không lăng đăng cười cười theo sau nói ta chính là sợ hãi ngươi bởi vì thiệp sự tình đối ta có ý kiến đến gì ta kỳ thật cũng là tưởng giải thích giải thích tới liền kỳ thật ta không phải thiệp nói như vậy ta hẳn là chỉ là cùng ngươi tiện đường sau đó trên đường gặp sợ hiểu lầm liền muốn tránh một chốn ân là cái dạng này không sai Vốn dĩ điền điểm cũng cho rằng thân thể này chủ nhân có phải hay không yêu thầm sở mộ nhiên. Nhưng là nàng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Dương Vũ hiện tại trạng thái như vậy không xong, kia còn có cái gì tâm tư trộm theo dõi người khác về nhà cho nên vừa mới sở mộ nhiên nói hai người ở tại một cái tiểu khu thời điểm, nàng trong lòng liền hiểu rõ. Ngày đó hẳn là tài xế sư phó không có thời gian tới đón, cho nên nàng chỉ có thể chính mình ngồi xe buýt trở về. Xe buýt chạm điểm cùng tiểu khu vị trí có 10 phút lộ trình. Cho nên chỉ có thể đi bộ, vừa vặn sở mộ nhiên cũng là cái này điểm về nhà, hai người liền đụng phải, dương vũ vốn dĩ liền tự ti mất cảm, phỏng chừng là không dám đi nhanh đi, đành phải yên lặng đi ở mặt sau, cho nên mới sẽ xuất hiện trên ảnh chụp kia một màn tình hình. Điên điểm, điểm ý nghĩ cho dù là ở buổi tối cũng giống nhau rõ ràng, nàng chỉ là không hy vọng sở mộ nhiên hiểu lầm cái gì. Đặc biệt là thân thể này chủ nhân. Chỉ sợ cũng là cái đáng thương hài tử. Cha mẹ thân đệ đều rời đi ở trường học còn muốn gặp bạo lực học đường xâm hại nói nói hai người liền đi tới trường học cửa mỗi ngày tới rồi buổi tối hạ tiết tự học buổi tối thời điểm trường học đối diện tiệm ăn vật liền bắt đầu lóe hồng hồng lục lục ánh đèn mặt trên các loại chiêu bài mỹ thực cái gì cần có đều có xem người không kịp nhìn điềm điểm hôm nay một ngày không ăn cái gì đồ vật nhưng là nhìn đến này đó cái gì hamburger bạch tuộc viên nhỏ gà giòn không xương nàng giống như càng không ăn uống vẫn là chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Kết quả là, điền Điềm nhìn nhìn bên người sở mộ nhiên, lại nhìn tiếp đối diện tài xế sư phó, có chút khó khăn nói, sở mộ nhiên, ta khả năng không thể cùng ngươi cùng nhau đi trở về, nhà của chúng ta tài xế sư phó chờ ta đã lâu. Sở mộ nhiên trên mặt cũng không có mất mát, hắn nhàn nhạt nói, dương vũ, nhà của chúng ta tài xế hôm nay có việc tới không được, ta có thể cùng ngươi cùng nhau trở về sao. Ngữ khí mang theo chút thử, còn mang theo chút đúng lý hợp tình. Giống như chắc chắn điền điểm tuyệt đối sẽ không cự tuyệt dường như. Trên thực tế, điền điểm vừa nghe, cao hứng hỏng rồi. Vội vàng gật gật đầu nói, không thành vấn đề. Ngồi ở ghế sau, điền điểm thật là cảm khái A. Đã từng nàng muốn cọ sở mộ nhiên xe về nhà, hiện tại nàng, đã có thể mang theo sở mộ nhiên về nhà. Phi, là đưa sở mộ nhiên về nhà. Cùng sở mộ nhiên mỗi lần tương lộ cùng câu thông luôn là vô cùng thông thuận. Đây cũng là điền điểm làm một cái người xuyên Việt vui vẻ nhất sự tình. Tuy rằng mỗi lần xuyên qua thời gian thực ngắn ngủi, nhưng là mỗi một đoạn thời gian đều là như vậy ký ức hãy còn mới mẻ, lam nàng ở bất tri bất giác bên trong càng thêm thâm đối sở mộ nhiên hiểu biết. Úc, đúng rồi, vừa mới ngươi nói sở tu văn là ngươi huynh đệ sao? Bởi vì dương vũ nhưng không quen biết bọn họ, cho nên không thể tùy tiện liền hỏi năm đó sự tình, chỉ có thể trước trang một đợt cái gì cũng không biết bộ dáng lừa dối một chút, quá tự quen thuộc cũng không tốt, sợ sở mộ nhiên sẽ làm sợ. Sở mộ nhiên nhìn mắt điềm đáy mắt tản ra nhàn nhạt ý cười nói ân đệ đệ lúc này vẫn là lần đầu tiên nghe sở mộ nhiên nói sở tu văn là hắn đệ đệ đâu bởi vì ở xuyên qua lại đây phía trước sở tu văn không phải xuất hiện ở sở mộ nhiên lễ tang thượng sao cho nên nàng suy nghĩ có phải hay không bọn họ huynh đệ hai người chi gian quan hệ hòa hoãn không ít chẳng lẽ cái này giai đoạn bọn họ quan hệ liền hòa hoãn sao vậy các ngươi quan hệ thế nào a ta cũng là nghe bắt quái nói nói các ngươi giống như có chút qua lại Điên điêm nói tương đối mịt mờ, dùng từ ngữ cũng đều là trường học trên diễn đàn mặt, chỉ có như vậy mới sẽ không khiến cho sở mộ nhiên nghi hoặc, rốt cuộc mọi người đều cho rằng bọn họ quan hệ không thế nào hảo. Sở mộ nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, trước kia quan hệ xác thật là chẳng ra gì, nhưng là sau lại còn hảo, hiện tại cũng cũng không tệ lắm, sẽ không tranh cái nữa phong tương đối ít nhất, trước kia còn nhỏ, luôn là sẽ cùng nhau tranh đoạt cái gì, trưởng thành lúc sau phát hiện không cần thiết, mọi người đều thành thục đi. Ân Ân. Như vậy tưởng là đúng, rốt cuộc đều là huynh đệ sao, nói khai thì tốt rồi, kia có người nào thần cộng vẫn thù hận. Điên điên ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là nàng chính là năm đó đương sự chi nhất ta. Liêu thục làm những cái đó sự tình, tuy rằng cùng sở tu văn không có gì quan hệ, nhưng là cách đại thù hận, thật sự sẽ không rời đi sao. Sở mộ nhiên trong lòng, thật sự một chút hận đều không có sao. Thấu chương xong, Chương 86-86. nay đến ký lục xuống dưới, quay đầu lại nói cho lão bản tám 86-86 nay đến ký lục xuống dưới Quay đầu lại nói cho lão bản Trên xe bầu không khí ngay từ đầu còn tương đối xấu hổ Rốt cuộc tài xế đại thúc trước nay Chưa thấy qua tiểu thư mang quá cái gì bằng hưu Đặc biệt vẫn là một cái lớn lên không tồi nam sinh Nhưng là một lát sau Bãi liền không xấu hổ Cũng không biết có phải hay không tài xế sư pho ảo giác Hắn như thế nào cảm thấy Hôm nay tiểu thư nói Nhiều như vậy đâu Giống cái làm nhảm dường như Không được Này đến ký lục xuống dưới. Quay đầu lại lập tức nói cho láo bản. Mau về đến nhà thời điểm, có một chấu ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ, thời gian đặc biệt trường, đặc biệt là chính phía trước có một chiếc xe vận tải lớn, trực tiếp đem đèn xanh đèn đỏ cấp chắn đến kín mít, cho nên lái xe tài xế sư phó cũng không biết khi nào nên đi, bởi vì thật sự cái gì đều nhìn không thấy. Mặt sau xe vẫn luôn ở ấn loa, tựa hồ thật sự thúc giục bọn họ chạy nhanh đi. Vừa lúc bên cạnh có một chiếc biêu chính chuyển phát nhanh xe. Hắn tầm mắt có thể thấy phía trước đèn xanh đèn đỏ. Thúc thúc, ngươi liền xem bên cạnh biêu chính, hắn đi ngươi liền đi, hắn xem thấy, chúng ta nhìn không thấy. Hành. Kém bất quá qua nửa phút, nhìn đến biêu chính xe thúc đẩy lúc sau, tài xế sư phó liền theo sát chuyến xuất phát. Đột nhiên, đúng lúc này. Tích tích tích. Một chiếc xe cứu thương từ phía trước vị trí chạy nhanh mà đến, cùng điền điểm ngồi xe gặp thoáng qua, tốc độ mau đến cơ hồ chỉ là trong nháy mắt sự tình xe cứu thương tích tích thanh phảng phất thẳng xuyên nhân tâm điền điềm trong lòng đột nhiên có vài phần cảm giác bất an nàng theo bản năng nhìn về phía bên cạnh sở mộ nhiên sở mộ nhiên không biết cảm nhận được cái gì cũng đem ánh mắt nhìn về phía chạy như bay đến bệnh viện xe cứu thương điền điềm lúc này mới nhớ tới nàng lần này tới hẳn là cùng sở mộ nhiên ông ngoại có quan hệ nàng nhớ do vong hưu nói sở mộ nhiên ông ngoại là chết vào ung thư thời kỳ cuối cũng chính là ở sở mộ nhiên cao tam thời điểm qua đời hiện tại tính tính thời gian có phải hay không liền mau tới rồi ly thi đại học còn có không đến bốn tháng thời gian điên điềm không thể nói chính mình biết trước cho nên chỉ có thể nếm thử tính mở ra để tài nói nhân sinh luôn có vui buồn tan hợp mỗi lần nhìn đến xe cứu thương thời điểm trong lòng ta đều sẽ khẩn trương đến không được thật hy vọng tất cả mọi người sẽ rời xa ốm đau tra tấn cùng người nhà hảo hảo đại ở bên nhau hạnh phúc khỏe mạnh cả đời ân ta cũng là sợ mộ nhiên cũng không biết chính mình tâm là làm sao vậy vừa mới kia trong nháy mắt nó nhảy thực mau thật giống như xe cứu thương bên trong người cùng hắn có nào đó liên hệ giống nhau Ông long long hai người đều hơi hiện trầm mặc thời điểm sở mộ nhiên di động đột nhiên vang lên bất thình lình tiếng chuông giống như là một tiếng cảnh kỳ đánh vỡ này phiến yên lặng ở nhìn đến điện báo biểu hiện thời điểm sở mộ nhiên thật vất vả buông tâm lại lần nữa bị hung hăng nắm khởi hắn nhanh chóng tiếp nhận điện thoại ngữ khí khó tránh khỏi có chút lo lắng uy trương đại ca làm sao vậy trương đại ca Năm đó tài xế đại ca Điên điềm không dám rơi rớt sở mộ nhiên Bất luận cái gì một cái biểu tình Đặc biệt là sở mộ nhiên đang nghe đối phương Nói chuyện thời điểm Không biết đối phương nói gì đó Nàng có thể rõ ràng thấy Sở mộ nhiên ánh mắt dần dần từ lo lắng trở nên kinh hoàng. Cái gì? Ông ngoại hiện tại thế nào? Sở mộ nhiên sắc mặt nháy mắt trắng bệnh Hắn một bên cùng trong điện thoại người bảo trì liên hệ Một bên hoảng loạn vô vô trước tòa tài xế Sư phó châu ngồi Vội vàng nói thúc thúc. Ngươi hiện tại phóng ta xuống xe đi, ta có chút việc. Làm ơn. Điền Điềm vừa nghe, lập tức liền biết khẳng định là Sở Mộ Nhiên ông ngoại đã xảy ra chuyện, vì thế nàng chạy nhanh hỏi, Sở Mộ Nhiên, nhà ai bệnh viện? Ngươi hiện tại đi còn muốn đánh xe, không bằng chúng ta đưa ngươi đi. Sở Mộ Nhiên tâm giống như là rơi vào sâu không thấy đáy biển rộng, hắn chân tay luống cuống nghe điện thoại kia đầu Trương Đại Ca nói, giống cái hài tử dường như, cứ như vậy bất lực nhìn Điền Điềm, loại này ánh mắt. Làm Điền Điềm phảng phất thấy lần đầu tiên xuyên qua thời điểm sở mộ nhiên Khát vọng ai hắn Lại trước sau chỗ sâu trong trong bóng đêm Điền Điềm thấy sở mộ nhiên sắc mặt tái nhợt giống tờ giấy dường như Lời nói không nói nhiều Trực tiếp đem hắn di động một phen đoạt lại đây Ổn định khí đối với một khác đầu trương đại ca nói "Uy, trương đại ca, ta là sở mộ nhiên đồng học Ngươi nói cho ta là nhà ai bệnh viện Chúng ta hiện tại liền đưa sở mộ nhiên qua đi Trung tâm bệnh viện, nhất hào lâu Hảo, lập tức lại đây theo sau, Điền Điềm lập tức hướng về phía phía trước tài xế sư phó nói, thúc thúc, phiền toái người, đưa chúng ta đi trung tâm bệnh viện đi. không thành vấn đề, tài xế sư phó trên cơ bản cũng nghe đã hiểu đã xảy ra sự tình gì, người này mệnh quan thiên sự tình, chính là không dung kinh thường. vì thế tài xế sư phó trực tiếp một cái đại chuyển biến, hướng bệnh viện phương hướng chạy như điên mà đi. an bài hảo này hết thảy lúc sau, Điền Điềm đem điện thoại còn cấp sở mộ nhiên, đầu ngón tay ở chạm vào sở mộ nhiên hơi lạnh lòng bàn tay thời điểm. Nàng trong lòng bất đắc dĩ mà đau lòng thở dài một hơi. Có lẽ người khác nhìn đến sở mộ nhiên vẫn luôn là đạm nhiên đối mặt sở hữu sự bộ dáng, nhưng kỳ thật hắn nội tâm cũng sẽ có khát vọng được đến đồ vật, cũng sẽ có muốn bảo hộ người hoặc là sự. Sở mộ nhiên, hết thảy đều sẽ hảo lên, chúng ta lập tức liền đến bệnh viện. Điền điềm không hiểu biết sở mộ nhiên ông ngoại, chỉ là đã từng nghe được quá một hai câu, nói là con cháu hai quan hệ cũng thực cứng đờ, Nhưng là từ hắn ông ngoại cho hắn an bài trương đại ca cái này tài xế là có thể nhìn ra tới, sở mộ nhiên ông ngoại nhất định thực quan tâm hắn, nhất định thực yêu hắn. Sở mộ nhiên nhất định là biết đến. Sở mộ nhiên nuốt nuốt nước miếng, biểu tình tràn đầy khó nén bi thương cùng kinh hoàng, hắn biết hầu giống như là bị ngăn chặn giống nhau, một chữ đều nói không nên lời, giọng nói chưa từng có như vậy nghẹn ngào quá, tâm cũng chưa từng có như vậy hoảng loạn quá. Hắn nhìn điền điểm, nhìn nàng trong ánh mắt quan tâm, đột nhiên nước nở nói, Dương Vũ, ông ngoại là cái thứ nhất cho nhà ta người. Ta biết đến ta đều hiểu. Điên điểm trong lòng cũng không chịu nổi, tuy rằng không biết năm đó sau lại đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng có thể thể hội sở mộ nhiên loại cảm giác này. Năm đó ra ra qua đời thời điểm, nàng đang ở trong phòng học đi học. Ra ra tuy rằng về hưu, nhưng là hắn các huynh đệ vẫn là sẽ thường xuyên chiếu cố hắn, xem hắn, khi đó, bọn họ còn lừa nàng, nói ra ra đi ra ngoài chơi. Đương nàng biết ra ra qua đời kêu đoạn thời gian, thật sự, cái gì chó ma thư, quả thực một chữ đều xem không đi vào. Duy nhất đều người nhà không còn nữa. Nàng về sau phải làm sao bây giờ? Lấy còn có tâm tư đi quan tâm hôm nay thượng cái gì khóa, muốn giao cái gì tác nghiệp. Cho nên nàng hiện tại nhìn ở đồng dạng tuổi, gặp được đồng dạng sự tình sở mộ nhiên. Giống như là thấy được năm đó chính mình. Có lẽ không có tê tâm liệt phế gào khóc, nhưng là toàn bộ trong đầu đều nghĩ đến. Ta nên làm cái gì bây giờ? Điền điềm không biết như thế nào an ủi, trong miệng phảng phất hàm cay đắng, sở mộ nhiên, hết thể đều sẽ hào lên. Tài xế sư phó cố ý nhanh hơn chính mình tốc độ, rốt cuộc ở 15 phút thời gian nội chạy tới trung tâm bệnh viện. Điên Điên bởi vì hình thể nguyên nhân, chỉ có thể làm Sở Mộ Nhiên đi trước, nàng đợi lát nữa liền đến. Rốt cuộc, thở hổn hển thở hổn hển cả buổi, mồ hôi ướt đẫm điền điểm, điểm rốt cuộc đi tới Sở Mộ Nhiên ông ngoại phòng giải phẫu ngoại. Trương Đại Ca cũng ở, mấy năm không thấy, hắn bộ dáng không có gì biến hóa, hai tấn hơi hơi trở nên trắng, trong ánh mắt như là nhiều vài phần tư ái. Hắn vô vô Sở Mộ Nhiên bà vai ý bảo hắn không có việc gì lão gia tử đột nhiên cho ta gọi điện thoại nói không thoải mái ta liền chạy nhanh đi trở về nhưng là không nghĩ tới hắn ăn dược lúc sau vẫn là thực không thoải mái thượng vê đút cờ thời điểm không cẩn thận trượt một ngã sau đó ôm bụng nói là đau trương đại ca nói lên chuyện này thời điểm đầy mặt tay nấy. lúc ấy hắn nếu đỡ điểm lão gia tử thì tốt rồi thấu chương xong chương tám mươi bảy tám mươi bảy thật sự không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ chương tám mươi bảy tám mươi bảy Thật sự không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Sở mộ nhiên không nói gì, chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu. Hắn buông xuống chính mình đầu, trên mặt biểu tình vô pháp bị nhìn đến, chỉ là một mảnh xám xịt. Hắn quanh thân như là bị một đoàn khói mù bao phủ, cả người cảm xúc đều là chấm thấp. Điên điêm thấy hắn không nói lời nào, liền chạy nhanh tiến lên một bước giúp hắn đối một bên trương đại ca nói. Trương đại ca, này không phải vấn đề của ngươi, ngươi không cần tự trách, tin tưởng Lão gia tử nhất định sẽ không có việc gì. Trương đại ca trước kia cũng chưa thấy qua điền điểm. Tuy rằng không biết nhà mình thiếu da khi nào nhiều vị bằng hưu, nhưng là nghe này bằng hưu nói, người hẳn là vẫn là thực không tồi, bọn họ lao da tử chính là lo lắng thiếu da không hợp đàn, sợ hắn ở trong trường học mặt không vui. Hiện tại xem ra, này đó lo lắng tựa hồ là dư thừa. Trương đại ca thở dài, nói, lao da tử thân thể vẫn là tương đối ngạnh lãng, nhưng là gần nhất mấy năm nay, thường xuyên eo đau, bối đau, đi bệnh viện kiểm tra cũng không tra ra cái gì. Lão gia tử chính mình cũng không muốn vẫn luôn kiểm tra, nói như thế nào đều nói bất động. Nghe thế Phiên Lời nói, Sở Mộ Nhiên Lỗ Thai hơi hơi giật giật. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tựa hồ vẫn là tràn ngập cô đơn, ông ngoại. Trước nay đều không có nói với ta này đó. Trương đại ca bất đắc dĩ cười khổ nói, lão gia tử sao có thể sẽ làm ngươi biết này đó đâu. Hắn đem ngươi coi như là hắn mệnh giống nhau, hắn nói chỉ cần ngươi hảo hảo, hắn nhất định liền sẽ hảo hảo. Đều nói tình thương của cha như núi, Chính là sở mộ nhiên rất ít cảm nhận được tình thương của cha. Hắn sở hữu, những cái đó kiên cố nhất, nhất kiên cố không phá vỡ nổi hái, toàn bộ đều là ông ngoại cho. Điền điềm lặng lặng bồi sở mộ nhiên ngồi ở một bên ghế trên chờ giải phẫu kết quả ra tới. trương đại ca sợ bọn họ đói, liền đi ra ngoài cho bọn hắn mua điểm ăn đi. Sở mộ nhiên buồn bã mất mát rửa vào bệnh viện lạnh băng ghế trên, toàn bộ bàn tay đổ ấm đều là lạnh băng, nếu không phải điền điềm bồi ở hắn bên người. Hắn thật sự không biết chính mình một người muốn như thế nào đối mặt chuyện này. Năm đó ông ngoại đem ta tiếp trở về lúc sau, ta thật dài một đoạn thời gian không để ý đến hắn. Sở mộ nhiên đột nhiên nói lên chính mình quá khứ trải qua, hắn nhìn nhìn bên người điền điểm, nhìn nàng thanh triệt đồng tử, tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng không phải không thích ông ngoại, chỉ là không biết như thế nào đối mặt hắn. Năm đó ta mẫu thân sinh bệnh thời điểm, sở phong một năm không có hồi quá già, lúc ấy ta còn nhỏ. Không rõ mẫu thân vì cái gì mỗi ngày đều ở lấy nước mắt rửa mặt. Nàng lúc ấy đã đối Sở Phong không ôm hy vọng, cho nên muốn đem ta phó thác cấp ông ngoại, nhưng là như thế nào đều liên hệ không thượng ông ngoại. Sau lại ta mẫu thân liền buồn bực không vui chết bệnh. Sở Phong làm cái thực đơn sơ lễ tang lúc sau, mà bất định để cưới Tân Thái Thái, ta mới biết được nguyên lai ta còn có cái đệ đệ, chỉ so ta nhỏ mấy tháng mà thôi. đương nhiên, bọn họ cuối cùng còn không quên đường hoàng đem ta tiếp trở về, thật là quá buồn cười. Nói tới đây sở mộ nhiên khỏe miệng rơi xuống vài phần châm trọng, hắn không có nói chính mình bị lừa bán bị vứt bỏ trải qua có lẽ là không nghĩ lại vạch trần kia đoạn thời gian vết xẹo đi điền điểm nghĩ như vậy nàng tròn triệu bàn tay nhỏ vỗ vô, vô sở mộ nhiên phía sau lưng an ủi nói nhưng là ta biết ngươi cùng ông ngoại tri gian trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm đúng không ta có thể cảm thụ được đến ngươi ông ngoại thật sự thực ái ngươi nếu như vậy ái ngươi lại sao có thể sẽ không yêu ngươi mẫu thân đâu ân Năm đó sự tình xác thật là cái hiểu lầm, lúc ấy ta bà ngoại ở nước ngoài chữa bệnh, ông ngoại bồi cùng đi, hơn nữa sở phong hẳn cô ý tịch thu ta mâu thân sở hữu thông tin thiết bị, toàn bộ nạc đại biệt thự, chỉ có ta, mâu thân, còn có quét tức nấu cơm Azi ông ngoại biết ta mâu thân sẽ ra chuyện tin tức lúc sau, lập tức đuổi trở về, lúc ấy ta bà ngoại cũng ở nước ngoài nhân bệnh qua đời, ta ông ngoại chịu không nổi mất đi song thân thống khổ, hôn mê rất dài một đoạn thời gian. Trương Đại Ca nói, Những việc này ông ngoại đều là cố ý gạt ta không cho ta biết đến, vừa mới cùng ngươi nói những cái đó, vẫn là ta nghe lén bọn họ đối thoại mới biết được sự tình, ông ngoại tưởng bảo vệ tốt ta, nhưng là ta lại hiểu lầm ông ngoại nhiều năm như vậy. Sở mộ nhiên khỏe mắt phiếm lệ quang, thanh âm cũng là nghẹn ngào lợi hại. So sánh với phía trước sơ chung bởi vì thời kỳ vỡ rộng mà nghẹn ngào thanh âm, hiện tại khàn khàn là bởi vì đầy bụng nói, không biết từ đâu mà nói lên cái loại này cảm giác vô lực, tắc kết hầu điên điềm tựa như trước kia lưu năng giống nhau một chút một chút chấn an sở mộ nhiên nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng làm hắn có thể dễ chịu một chút lúc này phong giải phẫu môn đột nhiên mở ra sở mộ nhiên cơ hồ là nháy mắt từ chính mình ghế trên vọt qua đi đi tới bác sĩ trước mặt bác sĩ đỡ đỡ mắt kính nhìn giải phẫu biểu mặt trên tên nói tạ trung người nhà ở nơi nào nơi này tạ trung là ta ông ngoại sở mộ nhiên vội vàng đứng ở bác sĩ bên cạnh muốn hỏi rồi lại sợ hãi Bác sĩ thấy hai cái tiểu hài tử dương như người, trên người còn ăn mặc giáo phục, mày hơi hơi nhăn lại, ngươi cha mẹ không ở sao. Tại trung bệnh hoạn tình huống hiện tại không dung lạc quan. Nói tới đây, bác sĩ dừng một chút, tiếp tục hỏi, hiện tại đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, cứu giúp lại đây, nhưng là trí nguyên nhân gây bệnh nhân chúng ta còn muốn vào một bước si cha, chúng ta bước đầu phán định. Khả năng có ung thư biến hiện tượng, cho nên chuyện này không phải cho đùa, nếu là có đại nhân ở nhà chạy nhanh hô qua tới. Ung thư biến. Sở mộ nhiên sắc mặt lại tái nhợt vài phần, hắn môi hoang động nói, thực xin lỗi bác sĩ ta là ông ngoại duy nhất thân nhân. Này! Bác sĩ hiển nhiên cũng không nghĩ tới sở mộ nhiên trong nhà, thế nhưng là loại tình huống này, lúc này mới ý thức được chính mình khả năng nói sai lời nói, nhưng là hiện tại mấu chốt nhất vẫn là bệnh hoạn an nguy. Vừa vẫn lúc này trương đại ca mua điểm ăn trở về, thấy phòng giải phẫu môn mở ra, vội vàng chạy tới. Thế nào bác sĩ? Bác sĩ nhìn thấy trương đại ca lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như nói cứu giúp lại đây nhưng là chúng ta hoài nghi coi ung thư biến cho nên còn hy vọng người nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt chúng ta sẽ ở trước tiên đem xét nghiệm kết quả nói cho của các ngươi còn hy vọng các ngươi không cần quá mức với thương tâm chờ lát nữa chúng ta liền trực tiếp đem bệnh hoạn đưa vào y cờ ưu quan sát hiện tại vị nào người nhà trước cùng ta đi đem thủ tục làm một chút chờ kết quả ra tới lúc sau chúng ta lại câu thông kỹ càng tỉ mỉ trị liệu phương án bác sĩ nhìn, nhìn trương đại ca Lại nhìn nhìn bên cạnh không nói một lời sở mộ nhiên. Cuối cùng, sở mộ nhiên nhẹ giọng nói, trương đại ca, trước phiền toái ngươi. Hảo, không thành vấn đề. Sở mộ nhiên lẳng lặng đứng ở tại chỗ, theo sau nhìn chính mình ông ngoại, mang theo hô hấp cơ, trên người bị bọc đến kín mít, đẩy ra phòng giải phẫu, cuối cùng bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ. Ông ngoại, hán tại đây một khắc thật sự không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, đặc biệt là nhìn đến ông ngoại cặp kia nhắm chặt hai mắt. Thấu chương xong Trưng 80-88-88. Một thân mỡ, phỏng trừng có thể bán cái không tồi giá. Trưng 80-88-88. Một thân mỡ, phỏng trừng có thể bán cái không tồi giá. Ông ngoại tuổi trẻ thời điểm đương qua binh, tuy rằng tuổi lớn, đầu tóc hoa râm, nhưng là làm khởi sự tới vẫn như cũ là sấm rền do cuốn, nói chuyện cũng là len ken hữu lực. Ông ngoại cùng bà ngoại xem như già còn có con, chỉ có sở mộ nhiên mẫu thân một cái nữ nhi, cho nên đối nàng là gấp độ yêu thương. Sở Mộ Nhiên nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy ông ngoại thời điểm là rất nhỏ rất nhỏ tuổi tác, cái kia tuổi thậm chí còn không có năng lực đi ký sự, nhưng là mỗi khi nghe được mẫu thân nhắc tới ông ngoại, hắn đều sẽ theo bản năng nhớ tới cặp kia sáng ngời có thần hai mắt. Thẳng đến mấy năm trước, dọn đi cùng ông ngoại cùng nhau trụ, ông ngoại sợ hắn đi tân hoàn cảnh không thích ứng, không nói hai lời liền dọn tới rồi thành phố a. Hắn mỗi lần nhìn về phía ông ngoại thời điểm đều sẽ bởi vì ông ngoại chắc chắn mà cứng cỏi hai mắt, dần dần rộng mở chính mình nội tâm. Ông ngoại cho hắn chân chính ý nghĩa thượng cái thứ nhất ra. Hắn có thể cảm giác được ấm áp cái thứ nhất ra. Sở mộ nhiên không tính toán về nhà nghỉ ngơi, hắn nhìn về phía một bên còn bồi hắn điền điểm, kéo kéo khỏe miệng, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười nói, Dương Vũ, ngươi trở về đi, ta ở chỗ này bồi ông ngoại là được, ngươi ngày mai còn muốn đi học đâu, đừng chậm trễ chính mình thời gian. Ngươi ngày mai chẳng lẽ liền không dùng tới khóa sao? Điền Điềm theo bản năng muốn hỏi, nhưng là nghĩ nghĩ lại cảm thấy chính mình như vậy hỏi chỉ là đồ tăng sở mộ nhiên phiền nào thôi. Ở thân nhân trước mặt, vẫn là có cái gì là càng quan trọng. Húng chi, cho dù điền điểm ôm ấp nhất là quan tâm Thái đi đối đãi chuyện này, nàng lý trí cũng ở nói cho nàng, chưa bao giờ tới kết quả, cùng hiện tại phát hiện nguyên nhân bệnh thời gian tới xem. Sở mộ nhiên ôm ngoại, hẳn là, thời gian không nhiều lắm. So với sở mộ nhiên còn ôm có một tia hy vọng, điền điểm hy vọng nhìn đến chính là, này lũ nho nhỏ hy vọng có thể làm bạn sở mộ nhiên bao lâu, liền bồi hắn bao lâu đi. nàng sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, đi khai đạo cùng cứu vớt hắn. nghĩ đến đây, Điền Điềm cũng hồi trí nhất cái nhợt nhạt tươi cười, ta đây đi trước, ngươi nếu là có chuyện gì, ngươi liền cho ta phát tin tức, vừa mới không phải bỏ thêm hệ chặt sao? Ân, hảo, cảm ơn ngươi. bởi vì thời gian đã khuya, cho nên Điền Điềm không làm tài xế sư phó vẫn luôn chờ, nàng rời đi bệnh viện, mở ra đã phát triển lên đánh xe phần mềm. Lánh một đống phiếu giảm giá lúc sau, chỉ dùng 10 đồng tiền, liền bước lên về nhà lộ. Có lẽ thân thể này cùng sở mộ nhiên so sánh với cũng không hảo đi nơi nào đi. Đẩy ra cửa phòng, đập vào mắt đó là đen xì một mảnh, không có một tia ngọn đèn dầu. Trong không khí tràn đầy vắng lặng cùng cô tịch hơi thở, hết sức an tĩnh mà sạch sẽ ra, giống như cùng trong tưởng tượng ra, là hoàn toàn bất đồng. Điên điểm nghĩ tới Phan Sam hôm nay nói kia phiên lời nói. Nói nàng là cái ôn thần khắc đã chết chính mình ba ba mụ mụ còn có thân đệ đệ đây là chuyện gì xảy ra điên điên rửa mặt qua đi không có chút nào do dự lại lần nữa đi tới kia kiện bị khóa lại phòng bởi vì ban ngày thời điểm hơi chút thông phòng cho nên hô hấp sẽ hơi chút thông thuận một ít tủ đầu giường có một cái ngã xuống eo bùn điền điềm đi qua đi đem nàng đỡ hảo bài chính trên ảnh chụp mặt là hạnh phúc một nhà bốn người có nàng ba ba mụ mụ chính giữa là dương vũ ôm chính mình còn tuổi nhỏ đệ đệ từ trên ảnh chụp tới xem Dương Vũ trước kia cũng không béo, có một đôi đẹp đơn phượng nhãn, tiểu xảo tinh xảo cái mũi cùng miệng, cười sát lạ, nhìn quanh rực rỡ, dưới ánh mặt trời phá lệ lóa mắt cùng thanh xuân. Sáng sớm hôm sau, điên điểm là ở cháo mùi hương trung lên. Vương mẹ là Dương Vũ thúc thúc giúp nàng thỉnh, tài xế cũng là, cho nên người vẫn là đáng giá tín nhiệm. Dương Vũ liền đem trong nhà mật mã nói cho Vương mẹ, như vậy nàng tùy thời đều có thể tiến vào, dù sao trong nhà cũng không có gì đáng giá đồ vật. Đáng giá nhất chỉ sợ cũng là trong nhà một ít đồ điện. Lại chính là nàng người này, một thân mỡ. Phòng trưng có thể bán cái không tồi giá. Ở Dương Vũ cha mẹ qua đời lúc sau, Dương Vũ hết thể nuôi nấng công việc liền giao cho Dương Vũ thúc thúc, cũng chính là Dương Vũ phụ thân tam đệ. Tuy rằng điền điểm chưa thấy qua vị này tam thúc, nhưng là từ an bài thỏa đáng này hết thể tới xem, nàng tam thúc hẳn là thực quan tâm nàng cái này chất nữ, những việc này điền điểm còn không có cơ hội đi tiếp xúc nhào minh bạch cho nên cũng không dám tùy tiện đi tìm ai làm cái gì. Chính mình lần này tới hẳn là cũng sẽ không đãi rất dài thời gian, cho nên nàng vẫn là không cần cho người ta thêm phiền toái. Vương mẹ, ngươi cũng tới ăn chút bái, tỉnh còn muốn chính mình đi mua. Vương mẹ là cái đặc biệt thành thật ta gì, lúc trước nhận lời mời thời điểm khả năng cũng chưa nói bao tăng cơm, nhưng là tiền lương khai vẫn là thực khả quan. Vương mẹ lăng là tuân quy thủ củ làm tốt chính mình mỗi một ngày công tác, giống ngày hôm qua, điền điểm cũng là làm vương mẹ cùng nhau ăn cơm. Nói thật dài thời gian, vương mẹ mới miễn cương ăn một đốn nóng hổi cơm. Nhà ta liền ở phụ cận, ta tiểu tôn tử cũng không ăn, đợi lát nữa ta trở về lại làm một phần là được. Vương mẹ nói lời nói làm điền điểm vang lên từ nhị gì. Mỗi người công tác đều không dễ dàng, nhưng là rất nhiều không dễ dàng cũng không phải chính mình không có việc gì tìm việc, mà là vì người nhà, vì hai tử, vì chính mình muốn chiếu cấu người, cho nên không thể không chịu đựng thế gian cho ấm lạnh, bởi vì chỉ có chịu đựng đi trời đông giá rét cùng hè oi bức mới có thể nên đón xuân tốt đẹp cùng thu mặn rượu. Về sau nếu là ngươi cảm thấy không kịp a, ngươi liền lại nơi này làm, đến lúc đó lại mang về là được, làm hai lần nhiều mẹ ta. Nói nữa, một người cơm thật đúng là không hảo làm, bởi vì cái này phân lượng thật sự là đem khống không được, hơi chút không cẩn thận không phải lãng phí sao. Điên điếm mở ra vui đùa, nhưng là vui đùa rất nhiều, cũng làm vương mẹ nó trong lòng ấm không ít. Đúng rồi, vương mẹ, khả năng về sau muốn phiền tói ngươi một sự kiện, chính là giúp ta ba ba mụ mụ còn có đệ đệ phòng cũng hơi chút quét tước một chút, chính là không rơi hôi là được, cũng không cần dùng sức sát, liền hơi chút quét quét rác, lau lau cái bản là được. An an, điền điềm đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Vương mẹ vi lăng, vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Không thành vấn đề, lúc trước chính là làm ta quét tước toàn bộ nhà ở. Chẳng qua. Bởi vì Dương Vũ vẫn luôn sống ở thân nhân qua đời bóng ma chung, cho nên chưa từng lại mở ra quá kia hai phiến nhắm chặt môn. T. Điềm điềm đột nhiên có chút không thoải mái che lại ngực trái tim vị trí, nàng mày hơi hơi nhăn lại, biểu tình cũng có chút dữ tợn, trái tim phanh phanh phanh nhảy thật nhanh, hơn nữa vừa mới kia trong nháy mắt tâm có rút đau đớn lợi hại, đó là một phần không thuộc về chính mình cảm giác, là từ trong lòng từ trong da ngoài phát ra bi ai chi tình. Vương mẹ cũng là cái tốt bụng, nàng vừa thấy điềm điềm không thoải mái, chạy nhanh hỏi, có phải hay không buổi sáng quên uống thuốc đi à? Ta đi cho ngươi lấy lại đây, không có việc gì. Ta lên liền ăn qua. Điền điểm vô vỗ chính mình ngực, ý đồ làm chính mình tâm mau chóng bình tĩnh trở lại, nàng chỉ là linh hồn xuyên qua, có thể tạm thời khống chế thân thể này, nhưng là có chút tình cảm là trôn giấu dưới đáy lỏng, đó là nàng vô pháp khống chế. Thấu chương xong. Chương 8989 Ta xem ngươi chính là heo đàn trung nhất tịnh ngãi con. Chương 8989 Ta xem ngươi chính là heo đàn trung nhất tịnh ngãi con. Ăn xong cơm sáng lúc sau, điền điểm liền xuất phát đi trường học. Sở mộ nhiên hôm nay khẳng định là sẽ không tới trường học đi học, cho nên điền điểm chuẩn bị tan học đi trước bệnh viện bồi bồi hắn, sau đó lại về nhà. Buổi sáng đệ nhị tiết khóa khóa gian có 30 phút nghỉ ngơi thời gian, vốn là để lại cho bọn học sinh thể dục giữa giờ, nhưng là bởi vì gần nhất ở chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập trường 110 đầy năm, sân thể dục toàn bộ đều dùng để tập luyện, cho nên cũng liền không thể đủ cấp toàn giáo sư sinh tới làm thể dục giữa giờ. Thừa dịp thời gian này, điền điểm vừa lúc muốn đi khắp nơi đi một chút, Thả lỏng thả lỏng tâm tình, vừa vạn, di động ở túi quần phát ra chấn động tiếng vang. Điền điểm lấy ra tới vừa thấy, thế nhưng là đến từ tam thúc. Nhìn đến là tam thúc điện thoại, điền điểm khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương, rốt cuộc chính mình xuyên qua lại đây lúc sau, còn không có tiếp xúc quá nguyên chủ người nhà, lần đầu tiên chính là dùng điện thoại câu thông, trong lòng vẫn là có có chút thấp vọng Nghĩ nghĩ, vẫn là chuyển được nói, uy, tam thúc, làm sao vậy? Điện thoại kia đầu tựa hồ là tạm dừng một chút. Cũng không có ở trước tiên nói chuyện Cho nên điền điểm chỉ có thể nghe được nhàn nhạt hơi thở thanh từ ống nghe chỗ chuyển đến Qua một hồi lâu Bên kia mới nói nói Mưa nhỏ à Thúc thúc đợi lát nữa liền đến thành phố A Nhiều như vậy thiên vẫn luôn ở đi công tác Vội cũng không có gì thời gian hảo hảo hỏi một chút ngươi quá đến thế nào Vừa lúc ta hôm nay giữa chưa có rảnh Liền muốn mang ngươi cùng tiểu vành cùng nhau ăn một bữa cơm ngươi phía trước vẫn luôn đều cùng ba ba mụ mụ ở tại thành phố B Mấy năm nay chuyển đến thành phố A Thúc thúc cũng không như thế nào hảo hảo chiêu đái quá các ngươi, mà ngươi nhận. Nhận ngươi cũng hảo, về sau ở trong trường học mặt nếu là có chuyện gì muốn hỗ trợ, ngươi liền tìm tiểu vanh ca ca giúp ngươi là được, ngươi xem được không. Tam thúc trong thanh âm lộ ra mỏi mệnh chi ý, nhưng là càng đậm vẫn là kia phân thật cẩn thận. Điền điểm yên lặng gật gật đầu, nói, tốt, tam thúc, đến lúc đó chúng ta ở nơi nào thấy đâu. Đối với điền điểm không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới chuyện này, tam thúc tựa hồ là cảm thấy có chút sai biệt Hắn mà người, nói, đến lúc đó tam thúc sẽ cùng các ngươi trường học câu thông, ngươi ra cổng trường tìm tam thúc xe là được, đôi hảo là 006. Hành. Nói chuyện điện thoại xong lúc sau, ly đi, đi học còn có 25 phút. vừa lúc có điểm tưởng tượng thượng về cờ điền điểm liền hướng hành lang cuối về cờ nữ đi đến. Bởi vì là trung học, cho nên trường học trừ bỏ nghiêm trảo học tập thành tích ở ngoài, nhất coi trọng chính là nam nữ chi gian có hay không yêu sớm hiện tượng, vì chuyện này, trường học cũng là tưởng hết hết thể biện pháp tỷ như nói đem nam nữ vê đút cờ tu ở hành lang hai cái cuối, trung gian cách 6-7 gian phòng học, chính là vì tránh cho bọn học sinh nương thượng vê đút cờ giành nghĩa trộm chạy ra hẹn họ. Điền Điềm chân trước mới vừa bước vào vê đút cờ, sau lưng liền theo sát vào hai người. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại. Thế nhưng là Phan Sam cùng tiêu dai. Điền Điềm từ trước đến nay chính là, ngươi không cho ta, ta cũng lười đến phản ứng ngươi, cho nên nàng không nghĩ nhiều, nhàn nhạt hướng phía sau liếc mắt một cái lúc sau liền đi hướng bên trong vê đốt cờ tiểu cách gian. Nhưng là tiêu giai cùng Phan Sam hai người hiển nhiên cũng không phải đơn thuần tới thượng vê đốt cờ. Các nàng hai cũng không biết có phải hay không cố ý, ở vê đốt cờ buồn rửa tay trước mặt lấy ra tùy thân mang theo màu hồng phân son môi, một bên hướng ngoài miệng bôi, một bên lớn tiếng trò chuyện thiên đạo. Đúng rồi Phan Sam, ngươi lần trước có phải hay không nói cho ta, nói từng một ý ý muốn đi tham gia vũ đạo đại tái. Đúng vậy, tiêu giai, ta cùng ngươi nói à, ngươi là không biết. Hiện tại học khiêu vũ kia nhóm người A, nhưng đều là đem từng một ý để làm như thần giống nhau phùng đâu, ai làm từng một ý để A, vóc người lại đẹp, lại xinh đẹp, học tập thành tích còn không kém, lao sư đương nhiên thích đến không được, cái gì cơ hội đều sẽ cho nàng lạc. Hoa, wow, thật sự thật là lợi hại A. Còn không phải sao, đâu dông có chút người A, dáng người biến dạng, lớn lên cùng bác gái dường như, còn nghĩ trở về khiêu vũ đâu, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình hiện tại là cái gì hùng dạng. ha ha ha, ha quá buồn cười. Điền Điềm thoải mái thượng xong vây nút cờ, thuận tiện hừ tiểu khúc nhi ấn xuống xả nước long đầu, theo sau đi ra tiểu cách gian. Thấy bái vây đến chợt như nêm tối bồn rửa tay, Điền Điềm rất là lễ phép cười cười nói: các ngươi hảo, xin nhường một chút, ta muốn rửa tay. Khư, tiêu gai mắt trợn trắng, theo sau cười nhạo nói, nhìn không ra tới A Dương Vũ, ngươi hiện tại da mặt là càng ngày càng dày, vừa mới chúng ta nói ngươi nghe được không a? Từng một ý gì chính là lập tức liền phải đi tham gia vũ đạo đại tái. Đến lúc đó nàng liền sẽ đi đến cả nước tốt nhất vũ đạo học viện đi đọc sách, mà ngươi ngươi liền ôm này phó quỷ bộ dáng tùy tiện đi cái gì tam lưu gà rừng đại học tiêu ma thời gian đi. Điên điềm thấy các nàng hai vẫn là không cho khai, trong lòng cũng dần dần có chút không kiên nhẫn. Vì thế nàng trực tiếp thượng thủ, mặt vô biểu tình một tay đem hai cái gầy cùng trang giấy dường như người đẩy ra, theo sau lập tức đi đến bùn rửa tay bên cạnh mở ra vòi nước rửa tay, trong miệng còn không quên nhấp mãi, chân thật vô ngự đến cực điểm Lại không rửa tay một hai phải đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm cũng không biết vê đút cờ là cái gì hấp dẫn các ngươi, như vậy thích ở vê đút cờ nói chuyện phiếm các ngươi như thế nào không hề hướng bên trong đi một chút chui vào đi đâu. Vô ngữ, đau đầu, ngươi, tiêu dai hai tay chống nạnh, nộ mục trận tròn, nổi giận đùng đùng nói, dương vũ, chúng ta cũng chỉ là hảo tâm nói cho ngươi, ngươi đã từng tốt nhất bằng hữu bằng hữu hiện trạng thôi, chẳng lẽ ngươi liền một chút không quan tâm sao. Rốt cuộc ngươi đã từng mới là các lao sư khen không dứt miệng vũ đạo thiên tài a hiện tại này hết thể đều bị chính mình tốt nhất bằng hữu cấp đi, ngươi trong lòng thật sự cam tâm sao. Tiêu Giai đã từng cùng Dương Vũ tiếp xúc quá, biết Dương Vũ có bao nhiêu đam mê khiêu vũ chuyện này. Nàng dám chắc chắn, Dương Vũ tuyệt đối không căm lòng, đến lúc đó, nói không chừng sẽ đi tìm từng một ý gì ở đại náo một hồi, khi đó, đã có thể có trò hay nhìn. Toàn giáo sư sinh đều sẽ biết ngươi Dương Vũ chính là cái thua không nổi bác gái. Một đầu dáng người biến dạng còn tưởng khiêu vũ heo. Rốt cuộc khoảng thời gian trước dương vũ mới vừa nháo quá một hồi chê cười, lão sư đối nàng ấn tượng đã là kém tới rồi cực điểm. Nhưng ai tưởng tượng? Điên điểm lấy ra khăn giấy xoa xoa tay, nói, này có cái gì không cam lòng, ta thực cam tâm à. Theo sau nàng chiếu chiếu gương, nhìn trong gương mập mạp chính mình, xoa xoa thịt đô đô mặt nói, có cái gì năng lực liền làm gì sự, ta nếu dáng người biến dạng, vậy không thích hợp lại khiêu vũ, nếu ta không thích hợp kia không phải có thể đem cơ hội nhường cho càng có yêu cầu người sao. nay có cái gì không cam lòng, ngươi cho ta là ngươi à, cả ngày vẽ mặt tranh chua tướng, không biết còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy đâu. Ta khi nào cả ngày vẽ mặt tranh chua tương. Dương vũ ngươi nói bậy gì đó đâu. Điên điên kéo kéo khỏe miệng nói, ngươi nếu là không đúng sự thật, phiền thoái ngươi thu thu ngươi đại lỗ mũi được không. Đừng cả ngày dùng ngươi lỗ mũi đối với ta, còn nói người khác là heo, ta xem ngươi chính là heo đàn trung nhất tịnh ngãi con. Thấu chương song. Chương 90-90. Toàn bộ còn cấp những cái đó tự cho là đúng ác nhân nhóm. Chương 90-90. Toàn bộ còn cấp những cái đó tự cho là đúng ác nhân nhóm. Phan Sam ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, nàng nhìn về phía điển điểm ánh mắt luôn là có chứa vài phần nhàn nhạt nghi ngờ. Cũng không biết có phải hay không thói quen vấn đề, nàng bản thân cũng không thế nào ái nói chuyện, cho nên không đến tất yếu thời điểm, nàng giống nhau sẽ không mở miệng nói cái gì. Một chung người đều biết, Sở Tu Văn là nam sinh trung lão đại. Nàng Phan Sam, chính là nữ sinh trung lão đại. Phan Sam ánh mắt khiến cho điền điểm chú ý. Tiêu dai bất quá là cái nói chuyện không trải qua đại não, tưởng ở Phan Sam trước mặt hấp dẫn điểm hảo cảm độ nhảy nhót vai hề thôi, nàng cũng không phải không trải qua quá học sinh thời đại, như thế nào sẽ không hiểu này đó con nít con nôi chi gian chơi loại này siếc. Nhưng là không biết sao lại thế này, Phan Sam ánh mắt, luôn là làm nàng có vài phần cảm giác bất an. Nhưng là điền điểm nếu là sẽ sợ hãi. Vậy không gọi làm điền điểm, điểm. Nàng đẩy ra trước mắt tiêu dai, đi hướng cửa chỗ rửa vào vách tường Phan Sam, nhẹ giọng nhắc nhở nói, Phan Sam, ta ngày hôm qua có phải hay không đã nói với ngươi, cũng không có việc gì đều đừng lại đến phiền ta, bởi vì ta gần nhất tâm tình không phải thực hảo, đang muốn tìm mấy cái kháng tấu người cho hả giận đa tạ ngươi ngày hôm qua tự động đưa tới cửa tới, bất quá. Lần sau đã có thể không phải cho các ngươi đau đau đơn giản như vậy, rốt cuộc ta là cái ôn thần ai biết ta có thể hay không ở trong lòng nhớ thượng các ngươi trướng cho các ngươi không chết tử tế được đâu phan sam hít mắt nói dương vũ ngươi dám chú ta điên điềm cười nhạo nói ta không chỉ có dám chú ngươi ta còn dám đánh ngươi ngươi tin hay không nói xong điên điềm liền làm ra vẻ nâng lên chính mình tay giống cái đại chảy gỗ dường như cánh tay cao cao giơ lên này không dung bỏ qua tồn tại cảm làm phan sam trên mặt biểu tình nháy mắt tăng lan dã theo bản năng cung thân mình nghiêng đầu luôn tránh tránh nhưng là đợi hồi lâu Đều không có cảm giác được đau đớn rơi xuống. Phan Sam sắc mặt trắng bệnh nước mắt, chỉ thấy điền điểm sớm đã thu hồi chính mình tay, đang đứng tại chỗ vẻ mặt khinh thường nhìn nàng. Cái loại này xem thường ánh mắt, làm nàng sở hữu mỹ trang quân lính tan giã. Nàng nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay. Dương Vũ, ngươi dám cha ta. Điền điểm không nói, chỉ là nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, theo sau nói, còn có 10 phút liền phải đi học. Phan Sam, ta cuối cùng lại xin khuyên các ngươi một câu. Các ngươi vừa mới nói kia phiên lời nói ta nghe được, hơn nữa ta có thể đúng sự thật nói cho các ngươi, ta một chút đều không để bụng, ta cũng không nghĩ để ý, các ngươi có phải hay không chính là tưởng chọc giận ta, sau đó xem ta đi xấu mặt. Ta nói cho các ngươi, ta căn bản là không sao cả, hơn nữa theo ý ta tới, các ngươi buồn cười nhiều. Thật ấu trĩ, điên điêm nhẹ nhàng bâng quơ một phen lời nói, không chỉ là đứng ở chính mình lập trường nói, càng là đứng ở dương vũ lập trường giúp nàng nói. Nàng hiểu một cái đã từng đam mê vũ đạo nữ hài tử có bao nhiêu gái xinh đẹp có bao nhiêu để ý chính mình dáng người bởi vì một hồi sự cố bởi vì một ít bệnh nàng bành trướng đến làm chính mình đều không thể chịu đựng không chỉ có như thế ở trường học còn muốn nhận hết mắt lạnh cười nhạo nhận hết người khác khi dễ chửi rủa trên thế giới nhất đáng giận sự không phải trực tiếp thương tổn ngươi mà là không ngừng vạch trần thương thế của ngươi sẹo làm ngươi vĩnh viễn không thể quên được đã từng bi thống ở phan sam các nàng xem ra chính mình bất quá là khi dễ một cái lại xấu lại béo lại không tự tin cô nương nhưng thực tế thượng đâu các nàng là ở phá hủy một người nhân sinh là ở phạm tội nếu là đã từng dương vũ đứng ở chỗ này có lẽ nàng sẽ ngây ngốc yên lặng chịu đựng này hết thảy nhưng là điển điểm tin tưởng nàng trong lòng nhất định có một đầu vây thu ở vận sức chờ phát động mà nàng phải làm kêu một đầu bị phóng thích vây thú đem dương vũ trong lòng bất mãn cùng bị phẫn toàn bộ còn cấp những cái đó tự cho là đúng ác nhân nhóm Nếu là không có người đứng ở quang minh cứu vớt ngươi, vậy ngươi phải học được làm chính mình quang. Dương Vũ, ngươi nghe thấy được sao? Điền điềm đi nhanh rời đi vê nút cờ, ngẩng đầu mà bước hướng đi chính mình phòng học. Không có gì hảo không tự tin, không có gì hảo tự ti. Ngươi sống ở trên thế giới này, bản thân liền có rất nhiều bất đắc dĩ, cũng có rất nhiều không như ý. Như vậy để ý người khác ánh mắt, sẽ chỉ làm chính mình cũng khinh thường chính mình. Trở lại phòng học lúc sau, Dương Cao chốt vót đã trước tiên ngồi vào vị trí hắn thấy điền điềm trở về cao hứng chào hỏi nói hắc hắc dương vũ ta xem ngươi mỗi lần đều làm nhưng phiền thoái ta liền sớm một chút trở về ngồi vào tới đỡ phải ngươi khó động úc cảm tạng điền điềm hiện tại tâm tình giống như sông quận biển gầm khó có thể tự giữ nàng ở phan sam cùng tiêu Giai trước mặt có bao nhiêu chân định nàng chân thật nội tâm liền có bao nhiêu phân ất dương vũ là cái này học kỳ đột nhiên chuyển trường lại đây nói là trước đây là nghệ thuật ban nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân không thể tiếp tục học nghệ thuật cho nên liền chuyển tới văn hóa ban. Bởi vì học tập thành tích cũng không tệ lắm nguyên nhân, cho nên liền tới tới rồi siêu Việt ban. Dương Cao Chốt Vót vẫn luôn liền cảm thấy Dương Vũ người này đặc không thú vị, chính là buồn thật sự. Cùng nàng nói chuyện cũng là lạnh lẽo, dù sao mỗi ngày chính là vùi đầu xoát đề, đi học đều không thấy ngẩng đầu, liền vẫn luôn bắt lấy bút ở nơi đó viết, cũng không biết mỗi ngày ở viết chút cái gì ngoạn ý. Hắn tò mò không được. Nhưng là gần nhất Dương Vũ có điểm không giống nhau Úc. Dương Cao chốt vót đột nhiên để sát vào hỏi, Dương Vũ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không vui à? Xem ngươi sắc mặt không tốt lắm bộ dáng. Điền Điềm trắng Dương Cao chốt vót liếc mắt một cái, nói, ngươi đều đã nhìn ra, ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Làm điều thừa, cũng không chê lãng phí nước miếng. Nói xong, điền Điềm nhìn mắt Dương Cao chốt vót trên bàn bãi lịch sử thư, nhắc nhở nói, hạ hạ tiết khóa mới là lịch sử, hạ tiết khóa là sinh vật, ngươi không phải sinh vật nhưng lợi hại sao? Như thế nào lớn như vậy hai chữ ngươi còn có thể nhìn lầm rồi a Dương cao chót vót rối dài cổ hướng bảng đen nhất bên phải nhìn nhìn, theo sau thở dài một tiếng, nhà thật đúng là. Nhưng là cùng lúc đó hắn lại có chút nghi hoặc, không phải. Dương vũ, ngươi như thế nào biết ta sinh vật nhưng lợi hại a Này, xong rồi. Nói lỡ miệng. Điên điềm chạy nhanh đánh ha ha bù nói, ách cái kia ta lần trước xem phiếu điểm nhìn đến, ngươi sinh vật khảo cũng không tệ lắm a Khảo cũng không tệ lắm. Dương Cao chót vót trên mặt rồi giẫm càng sâu vài phần. T, không đúng. A ta lần trước sinh vật khảo thí chỉ khảo mười hai phân. Dương Vũ, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi a? Mười hai phân. Điền Điềm trên mặt nháy mắt hiện ra một mặt khinh thường thần sắc, nàng nghiêng đầu nhìn mắt Dương Cao chót vót, nói: Mười hai phân, ta tùy tiện hủy đi bao phao ớt phong trào đi đáp đề đều có thể đáp đến so ngươi hảo. Ngươi như thế nào khảo a ngươi? Dương Cao chót vót ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười miệng nói: Không cẩn thận ngủ rồi. Lên về sau liền thừa 2 phút, liền toàn bộ tuyển B. Điền điềm không nhịn xuống lại mắt trợn trắng. Người đều sẽ lớn lên, đều sẽ thành thục, nhưng là Dương Cao Chốt Vót sẽ không. Nếu là hùng lui tới ra chân nhân bản nàng cái thứ nhất nặc danh để cử Dương Cao Chốt Vót đi đóng vai hùng đại cái kia nhân vật. Cùng Dương Cao Chốt Vót có một vụ không một vụ trò chuyện thiên, thời gian thực mau liền đến đi học điểm. Thấu chương xong Chương 91-91. Một loại. Lại chờ mong, lại ấy này ánh mắt. Chương chín mươi một chín mươi một loại, lại chờ mong, lại thấy này ánh mắt, Điên điềm rời đi vườn trường đã có một đoạn thời gian, cho nên đối với đi học, nàng quả thực chính là đang nghe thiên thư, đặc biệt là thiên lý một ít khoa, nàng hoàn toàn chính là ba chữ, nghe không hiểu. Bên người nàng Dương Cao Chót Vót nhưng thật ra nghe nghe cẩn thận, mỗi tiết khóa đều sẽ nghiêm túc viết bút ký, nếu không phải gặp qua phiếu điểm, nàng thật đúng là sẽ cho rằng Dương Cao Chót Vót là cái học bá cấp nhân vật. Thời gian thực mau liền tới tới rồi giữa trưa. Bởi vì cùng tam thúc ước hảo cùng đi ăn cơm, cho nên điền điểm hơi chút thu thập một lát chính mình mặt bàn, liền vội vàng vội vội hướng cổng trường đi đến. Giống nhau học sinh là không cho phép ra cổng trường, trừ phi là buổi chiều tan học. Nhưng là có chút đồng học ra liền ở phụ cận, cho nên sẽ ở nhà trường cùng trường học đồng ý tiền đề hạ, xử lý một chương xuất nhập tạm, như vậy là có thể đủ tự do xuất nhập cổng trường. Nhưng mà điền điểm gì đều không có, chỉ có một chương học sinh chứng. Đi vào phòng an ninh. Điền điểm nhìn hung thần ác sát các nhân viên an ninh, một đám tráng cùng như dường như, trong lòng không khỏi có chút thấp vọng. Nàng cười mịa, "Ấp đúng nói, cái kia. Bảo an các đại ca, là cái dạng này nhà ta người ta nói giữa chưa mang ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Bảo an nhìn mắt điền điểm, theo sau vươn tay, học sinh chứng ta nhìn xem tên. Hảo. Điền điểm không dám trì hoãn, chạy nhanh lấy ra chính mình học sinh chứng đẩy tới. Học sinh chứng mặt trên ảnh chụp vẫn là trước kia gầy thời điểm bộ dáng. Cùng hiện tại xưng to hoàn toàn chính là hai người. Bảo an vừa thấy, này cũng không đúng a Lừa gạt ai đâu? Vì thế nghiêm túc đem học sinh chứng trả lại cho điền điểm. Theo sau nói, Cao Tam Siêu Việt Ban Dương Vũ đúng là hôm nay có thể ra cổng trường danh sách bên trong, nhưng là ngươi này cũng không đúng a Ngươi cùng trên ảnh chụp chính là một người. Ngươi cho ta hả ta ngươi? Điền điểm vừa mới cũng không nhìn rõ ràng, lúc này ở bảo an đại thúc nhắc nhở dưới, mới nhìn đến học sinh chứng mặt trên ảnh chụp hơi hơi thượng kiểu đơn phượng nhãn cười cong cong tiểu xảo tinh xảo mặt xứng với thanh tu xinh đẹp ngũ quan xác thật là cùng hiện tại xuất nhập quá lớn điểm Điền điềm gãi gãi đầu đúng sự thật nói bảo an các đại ca ta chỉ là trong khoảng thời gian này béo phì này thật là ta không tin các ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút lão sư ta thật là dương vũ bùn vũ bảo an hồ nghi lại cầm lấy điền điềm học sinh chứng nhìn thoang qua cẩn thận đối lập lúc sau phát hiện hai người xác thật là có chút tương tự nhưng là trước kia không gặp được quá loại tình huống này nào có người đọc cái cao chúng có thể bành trướng nhiều như vậy bành trướng đến thật sự là khó có thể phân biệt nguyên nhân chính là khó xử lấy phân biệt cho nên bảo an một chốc cũng lưỡng lự đang chuẩn bị cấp trường học gọi điện thoại xác nhận thời điểm phòng an ninh lại vào một người điên điềm theo bản năng quay đầu lại một người ăn mặc chuyên nghiệp vũ đạo luyện công phục cô nương chính khí thở hổn hển đem chính mình học sinh chứng đưa cho bảo an bảo an mở ra nữ sinh học sinh chứng vừa thấy lập tức gật gật đầu nói ân Đi ra ngoài đi. Nữ sinh tuổi hồ là có chút sốt ruột, nhưng là nàng dư quang vẫn là ngó tới rồi đứng ở một bên điền điểm trên người. Rốt cuộc điền điểm hiện tại tưởng điệu thấp cũng không có biện pháp. Nữ sinh nùng như mực hai tròng mắt nháy mắt nhiễm vài phần kinh ngạc chi sắc, dương vũ. Nhận thức chính mình. Điền điểm thân thiện cười cười, ngươi hảo. Nàng cũng không nhận biết trước mắt nữ sinh, nhưng là từ nữ sinh thanh triệt hai tròng mắt chung, nàng có thể cảm nhận được vị này nữ sinh cùng phan sam các nàng tuyệt đối không phải một loại người người thật là dương vũ lúc này bảo an đại thúc cũng ở một bên kinh ngạc ra tiếng hắn nhìn mắt điền điểm theo sau giơ lên điền điểm học sinh chứng chỉ chỉ mặt trên ảnh chụp lại chỉ chỉ một bên đứng điền điểm hướng trước mặt nữ sinh dò hỏi nàng thật là cái này dương vũ nữ sinh há miệng thở dốc tựa hồ là có chút trần trờ nay một phần trần trờ cũng không phải đối điền điểm thân phận nghi ngờ mà là trần trờ chính mình nên hay không nên nói nên hay không nên giúp điền điểm nói qua không sai biệt lắm một hai giây thấy Điền Điềm không nói chuyện, nữ sinh thật cẩn thận gật gật đầu. Ân, thúc thúc, nàng là Dương Vũ, ta có thể làm chứng. Kia, bảo an có thể là tưởng nói, này cũng béo quá nhiều. Nhưng là nhìn đến nữ sinh cặp kia có chưa ám chỉ ý từ ánh mắt thời điểm, bảo an đại thúc liền không nói nữa. Nữ sinh thấy bảo an đại thúc không lại tiếp tục hỏi đi xuống, ánh mắt nháy mắt liền tràn ngập cảm kích chi ý. Nàng vốn là có việc gấp, nhưng là nhìn đến Dương Vũ ở chỗ này, nàng tưởng có một số việc cũng liền không có như vậy nóng nảy. Dương Vũ, ngươi cũng muốn ra cổng trường sao? Nữ sinh trong ánh mắt mang theo một mạt mong đợi, nàng tiểu tâm cùng thử, đều làm điền điểm tâm sinh nghi hoặc. Vì cái gì phải dùng loại này nhìn chính mình? Một loại. Lại chờ mong, lại ấy này ánh mắt. ân, đi ra ngoài cùng người nhà ăn một bữa cơm. Điền điểm tiếp nhận một bên bảo an đại thuốc truyền đạt học sinh chứng, thuận tiện hướng nữ sinh học sinh chứng thượng ngắm liếc mắt một cái. Từng một y hề. Nàng chính là từng một y hề. Điên điểm nghĩ tới giữa chưa thượng về nút cờ thời điểm, Phan Sam cùng Tiêu Giai kia phiên lời nói, nói từng một ý gì đã từng là Dương Vũ tốt nhất khuê mật, nhưng là hiện tại lại đoạt thuộc về Dương Vũ hết thảy. Này đó đều là bởi vì Dương Vũ dáng người biến dạng, không thể đủ lại tiếp tục đứng ở chính mình yêu nhất sân khấu thượng, sai mất rất nhiều có lẽ sẽ thuộc về chính mình cơ hội. Từng một dựa vào Dương Vũ trước mặt rõ ràng có chút có quắc bất an, nàng không ngừng mà quấy chính mình ngón tay, muốn nói lại thôi há miệng thở dốc, theo sau lại không nói một lời nhấp môi. Điên điểm nhìn thời gian, xin lỗi nói, ta tam thúc còn đang đợi ta, ta khả năng không thể cùng ngươi nói cái gì, ta phải đi tìm hắn, nếu là ngươi có cái gì chuyện rất trọng yếu muốn nói với ta nói, chúng ta tìm cái thời gian đơn độc tâm sự là được. Có thể chứ. Từng một y dị tựa hồ không nghĩ tới điền điểm sẽ nói như vậy, nàng có chút kích động nước mắt, trong ánh mắt tựa hồ còn lập lệ điểm điểm trong suốt lệ quang, dương vũ. Chúng ta đây buổi chiều cùng nhau ăn cơm chiều có thể chứ. Ta đi các ngươi bàn cửa chờ ngươi. Hành. Điền điểm tuy rằng không biết Dương Vũ cùng từng một ý gì chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, điền điểm vẫn là có thể nhìn ra được tới, từng một ý là thực quan tâm Dương Vũ, cũng là thật sự có chuyện gì muốn cùng Dương Vũ nói. Thuận lợi rời đi phòng an ninh lúc sau, Dương Vũ liền vội vội vàng bắt đầu tìm kiếm tam thuốc xe. Mưa nhỏ, nơi này. Cửa trường đường cái đối diện, một chiếc xa hoa điệu thấp màu đen xe hơi kéo xuống cửa sổ xe. Bên trong ngồi trung niên nam tử tử ái vây vây chính mình tay, thuần hậu thanh âm làm điển điểm nghe đầu quả tim run lên. Tam thúc. điềm điềm có chút câu nệ chào hỏi, theo sau ngồi trên xe. Nhưng là... Lệnh nàng không nghĩ tới chính là, trên xe ghế phụ vị trí, thế nhưng còn có một vị chính mình vô cùng quen thuộc lao bằng hữu. Dương cao chót vót. Nàng kinh ngạc nhìn mắt bên người tam thúc, hỏi, dương cao chót vót tam thúc, dương cao chót vót chính là ta vị kia đường ca. Thấu chân song. Chương 92-92 Ta còn là tưởng chính mình ở tại nơi đó. Chương 92-92 Ta còn là tưởng chính mình ở tại nơi đó. Dương Vũ Tam Thúc gọi là Dương Tề, là thành phố A phi thường chứ danh doanh nhân, ngày thường công tác bận rộn, rất nhiều xã giao rất nhiều sinh ý đều yêu cầu hắn tự mình đi chấp hành cùng phê duyệt. Dương Vũ đã từng bởi vì ba ba mụ mụ công tác nguyên nhân, vẫn luôn là ở tại cách vách thành phố B, cao một thời điểm, bởi vì cha mẹ công tác điều động, đi tới thành phố A. Vừa vặn Dương Tề kêu đoạn thời gian bận về việc khai thác hải ngoại thị trường, rất dài một đoạn thời gian đều không ở quốc nội. Dương Cao Chốt Vót cũng bị Dương Tề phó thác cho cha vợ, bởi vậy nhiều năm như vậy, hai nhà người gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, Dương Vũ thậm chí chỉ là khi còn nhỏ cùng Dương Cao Chốt Vót gặp qua ít ỏi vài lần, lớn lên lúc sau, cũng là trời xuôi đất khiến lại không chạm qua mặt. Cho nên hôm nay, xem như hai người chính thức lần đầu tiên gặp mặt. Dương cao chót vót nhưng thật ra thường xuyên nghe chính mình phụ thân nhắc tới chính mình còn có một cái muội muội, nhưng là mỗi lần hắn đều thần kinh đại điều đã quên tiếp tục truy vấn đi xuống, không nghĩ tới thế nhưng chính là chính mình ngồi cùng bàn. Hắn vui mừng khôn siết cười cười, kinh hỉ nói, Dương Vũ. Ta liền nói đâu, ta thấy thế nào ngươi đều cảm thấy đặc biệt đến thân thiết, không nghĩ tới chúng ta là thân thích ha. Vẫn là như vậy thân thân thích. Dương kể vốn đang lo lắng cho mình du một đầu nhi tử sẽ nói chút ngốc lời nói, nhưng là hiện tại nhìn xem. Này đó lo lắng đều là dư thừa. Bọn họ này đó 70-80 niên đại sinh ra người A, kỳ thật đều là thực trọng thân tình. Đều là từ trăm phế đại hưng niên đại một đường đi tới, người trong nhà lẫn nhau nâng đỡ, huynh đệ tỉ mội ăn mặc một cái quần lớn lên. Nhưng là ai có trí nấy, hán từ thương, huynh đệ tỉ mội nhóm làm chính trị làm chính trị, làm một ít sinh ý cũng có, chấm dãi, bọn họ chi gian quan hệ liền xa cách, nhưng là chỉ cần ai yêu cầu trợ giúp, bất luận đang ở phương nào. Có bao nhiêu thời gian dài không có gặp mặt, không nói gì, bọn họ vẫn là sẽ giống khi còn nhỏ như vậy đoàn kết hòa thân mật, liền phóng Phật chưa từng có tách ra quá giống nhau. Mưa nhỏ à, ngươi hôm nay có thể cùng thúc thúc ra tới ăn cơm, thúc thúc vẫn là thật cao hứng, thúc thúc ngày thường đặc biệt vội, không có gì thời gian chiếu cấu ngươi cùng tiểu vanh, hắn không quan trọng, nam hài tử, tùy tiện dưỡng dưỡng là được, nhưng là ngươi là nữ hài tử, là yêu cầu bảo hộ, cho nên ngươi về sau nếu là có chuyện gì, ngươi liền đi tìm tiểu vanh hỗ trợ hắn làm ca ca vốn dĩ chính là phải hảo hảo chiếu cố muội muội dương tề nói xong còn không quên vô vô dương cao chót vót bả vai ngự khí đông cứng nói ngươi nghe được không ngươi là làm ca ca ngươi đến ở trong trường học hảo hảo chiếu cố cùng bảo hộ muội muội đừng cả ngày cà lơ phất phơ ta nói cho ngươi à các ngươi lão sư lại gọi điện thoại cho ta nói ngươi mỗi ngày vi kỷ thường xuyên đi ra ngoài chơi bóng không trở về phòng học đi học dương cao chót vót bất đắc dĩ đào đào lộ thai muộn thanh nói ai ra đã biết đã biết mỗi ngày nhắc mãi lộ thai đều phải khởi cái kén ta lại không phải không đi học tan này không còn ở trong trường học ngoan ngoãn nghiệm thư sao liền ngươi tranh luận lợi hại dương thể vững vàng giọng nói theo bản năng quát lớn nói ngươi nhìn xem nhân ra mưa nhỏ nhờ ngoan ngoãn hiểu chuyện ngươi nhìn nhìn lại ngươi liền biết chơi bóng liền biết đi ra ngoài hạt chuyển động điên điểm quả nhiên à các gia trưởng đều thích đối lập con nhà người ta phong cái dám đều so với chính mình hải tử hương Điên điềm xấu hổ cười cười, không dám nói lời nói. Nhưng là nhìn Dương Cao Chót vót vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, nàng vẫn là đương nổi lên người điều giải, nhỏ giọng khuyên Tam thúc. Kỳ thật Dương Cao Chót vót hắn rất nghiêm túc, hắn đi học nhưng tích cực, hơn nữa cũng thực chuyên chú. Hắn chơi bóng đều là lợi dụng tan học thời gian, không chậm trễ đi học. Thật sự. Dương Tề hiển nhiên có chút không tin, rốt cuộc mỗi lần nhìn đến phiếu điểm thời điểm, hắn đều sẽ bị chọc tức tâm ngạnh. đều cao tam, thế nhưng còn sẽ có con số điểm. Nếu không phải hắn mấy năm nay cùng trường học chào hỏi, liền dương cao chốt vót này thành tích, sớm hay muộn bị ném vào bình thường ban. Điền điểm thấy dương cao chốt vót không nói lời nào, chạy nhanh gật đầu nói, thật sự, thúc thúc ngươi tin ta, hai chúng ta ngồi cùng bàn đâu? Có lẽ là điền điểm nói thật sự khởi tới rồi tác dụng, dương thể thái độ cũng không có ngay từ đầu như vậy cường ngạnh. Cũng hảo, mưa nhỏ a, ngươi về sau liền ở trong trường học nhiều đốc xúc đốc xúc ca ca ngươi, hắn a không yêu học tập, nhưng là cái này niên đại, ngươi không đọc sách nơi nào sẽ có cái gì đừng ra dương Tề đây là ở nương cùng dương vũ nói chuyện ngầm nói cho dương cao chót vót nghe điên điềm làm người tường trải tràn đầy thể hội gật gật đầu nhưng là nàng dư quang lại nhìn thấy hàng phía trước dương cao chót vót tựa hồ là đầy mặt không phục sợ bọn họ hai cha con sẽ xào lên liền chạy nhanh đoạt ở dương cao chót vót phía trước mở miệng nói thúc thúc ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ đốc xúc hắn theo sau nghiêng thân mình Làm mặt quỷ dùng ánh mắt ý bảo dương cao chót vót chạy nhanh câm miệng lúc này phản địch quả thực chính là tự tìm tử lộ kỳ thật điền điềm ở cao trung thời điểm cũng không tin cái gì đọc sách thay đổi vận mệnh linh tinh canh gà nhưng là tốt nghiệp đại học lúc sau đã trải qua một phen tinh phong huyết vũ cầu chức chém giết, thậm chí bị xã hội hung hăng đòn hiểm qua sau nàng mới nhận thức đến cái gọi là canh gà văn tự đều là người khác dùng mồ hôi và máu kinh nghiệm đổi lấy châm nôn dương thể khó được cùng chính mình nhi tử còn có chất nữ ra tới ăn bữa cơm hơn nữa hắn vốn dĩ chính là thành phố a có uy tín danh dự đại lão bản Ăn cơm địa điểm khẳng định không thể đủ là tùy tiện tìm một nhà liền làm qua loa. 17 năm thời điểm, cũng đúng là ăn uống ngành sản xuất vui sướng hướng vinh thời điểm. Rất nhiều ăn uống nhãn hiệu đều là ở ngay lúc này, giống măng mọc sau mưa giống nhau sôi nổi khỏe mạnh trưởng thành. Nhà này nhà ăn cũng coi như là gần nhất tân khai nhà ăn chung, còn tương đối không tồi. Hai người các ngươi ngày thường ở trong trường học mặt đều là ăn canteen, đồ ăn tuy rằng cũng không phải nói không tốt, nhưng là ở khẩu vị mặt trên khẳng định là so không được bên ngoài nhà ăn. Nếm thử nhà này, nếu là cảm thấy cũng không tệ lắm nói, chúng ta về sau cũng có thể thưởng tới ha ha. Dương Thề đối với một bên người phục vụ gật gật đầu, ý bảo hắn có thể thưởng đồ ăn. Ở trong xe vốn dĩ liền có chút câu thúc, vốn tưởng rằng thay đổi cái không gian, loại cảm giác này sẽ hảo một chút, nhưng là không nghĩ tới. Vẫn là có chút phóng không khai. Lúc này, Dương Thề dẫn đầu đánh vỡ trường hợp đọc lại. Hắn quan tâm cấp Dương Vũ đảo thượng một ly trà thủy, theo sau ôn nhu dò hỏi, mưa nhỏ à? Thúc Thúc cũng vẫn luôn không có thời gian hỏi một chút ngươi, nếu là một người trụ không tối quen nói, ngươi liền cùng Thúc Thúc nói, ngươi dọn đi cùng tiểu vanh cùng nhau trụ, vừa lúc trong nhà phòng có rất nhiều, hai người các ngươi còn có thể làm bạn, huynh đệ tỉ mội chi gian, đúng không? Điên điêm nhợt nhạt cười cười, ở trong lòng nhanh chóng suy tư hai giây lúc sau, huyển chuyển hồi cự nói, cảm ơn Thúc Thúc hảo ý, nhưng là, ta còn là tưởng chính mình ở tại nơi đó, rốt cuộc ba ba mụ mụ cùng đệ đệ đều ở, ta tưởng bồi bọn họ. Nói đến ba ba mụ mụ còn có đệ đệ. Dương Tể vẻ mặt cũng nháy mắt nổi lên bi thống cùng tiếc hận. Hắn trầm mặc một hồi lâu, thở dài lúc sau, mới chậm rãi gật gật đầu. Thấu chương xong. Chương 93-93. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Chương 93-93. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Dương Tể không nghĩ miễn cưỡng Dương Vũ, nàng muốn làm cái gì liền từ nàng đi là được. Đặc biệt là hắn trợ thủ cố ý nói cho hắn dương vũ hiện tại thân thể trạng hướng cùng tâm lý trạng hướng đều đặc biệt không xong yêu cầu dùng đại lượng kích thích tố dược vật tới cân bằng thân thể các hạng chỉ tiêu đã từng dương vũ thực thon thả thật xinh đẹp cùng sở hữu nữ hài giống nhau thích bút bê tây dương thích khiêu vũ ái xinh đẹp nhưng là hiện tại chỉ có thể nói người các có mệnh bất luận đã xảy ra cái gì đều phải lạc quan hướng tới phía trước xem mưa nhỏ a thúc thúc hôm nay cố ý điểm rất nhiều người thích ăn đồ ăn ngươi ngày thường cũng không muốn cùng thúc thúc ra tới ăn cơm Hôm nay có thể đáp ứng thúc thúc, thúc thúc thực vui vẻ, thúc thúc liền sợ chiếu cô không hảo ngươi, không có biện pháp cùng cha mẹ ngươi công đạo a. Ngươi ba ba mụ mụ sự tình, ngươi cũng ngàn vạn không cần cho rằng là chính mình sai. Ngươi bây giờ còn nhỏ, cho nên có một số việc thúc thúc liền giúp đỡ xử lý tốt, thúc thúc là sẽ không bỏ qua bọn họ. Ngươi không cần lại tự trách, cũng không cần tự trách. Ta tin tưởng đại ca đại tẩu cũng không hy vọng thấy ngươi, vẫn luôn đều sống ở bi thống bên trong. Điềm điềm ngón tay hơi hơi cuộn tròn, nàng buông xuống chính mình đầu. Đạm cười không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Nàng cũng không biết chỉnh chuyện ngọn nguồn, cho nên không dám vọng thêm ngắt lời, cũng không dám miệt mài theo đuổi trong đó chi tiết. Nhưng là nếu dựa theo logic tới phân tích nói, chuyện này hẳn là cùng Dương Vũ thoát không được can hệ. Đầu tiên, là phan sang một đám người theo như lời ôn thần, tuy rằng nhất định sẽ bao hàm khoa trương thành phần sắc thai ở, nhưng là không có lửa làm sao có khói, rồi bỏ không đinh vô phùng trứng. Tiếp theo, chính là Dương Tề nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt, thập phần thật cẩn thận thậm chí còn có vài phần thử chi ý nếu chuyện này cùng dương vũ hoàn toàn không có quan hệ như vậy thân nhân nhất định sẽ sắm vai một cái chắc chắn nhân vật đi chấn an dương vũ thất thân chi đau cuối cùng chính là dương vũ bệnh trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc hỏng mất thậm chí không thể không dựa dược vật tới duy trì cảm xúc ổn định thuyết minh nàng gặp nghiêm trọng đà kích cố nhiên có thân nhân ly thế bi thống nhưng là cũng không thiếu có vườn trường nội khi dễ còn có những cái đó khó nghe hình dung cùng trầm trọng đều là dẫn tới dương vũ hỏng mất đạo hỏa tác Điền Điếm lớn mật suy đoán, hẳn là Dương Vũ làm một kiện sự tình gì, do đó gián tiếp dẫn tới người nhà bi kịch phát sinh. Nếu là cái dạng này lời nói, Dương Vũ tâm nên có bao nhiêu đau à, vốn dĩ cũng đã thực tự trách, đi vào trường học, còn phải bị cười nhạo là ôn thần, chính là những người đó căn bản là không biết, cầm người khác thân nhân qua đời tới nói giỡn, thật sự thực vô sỉ, thật sự thực lệnh nhân tâm thái. Thấy điền điểm không nói lời nào, Dương Thể tưởng chính mình chọc chúng hài tử chuyện thương tâm liền chạy nhanh đối chính mình ngốc nhi tử đưa mắt ra hiệu theo sau nói sang chuyện khác nói đúng rồi tiểu vinh a ba ba quá đoạn thời gian khả năng muốn đi một chuyến bê quốc ngươi nếu là nghỉ ở trong nhà nhàm chán ngươi liền mang theo mội mội đi ông ngoại trong nhà chơi một chút tiểu trụ một đoạn thời gian khoảng thời gian trước ngươi ông ngoại cùng bà ngoại còn gọi điện thoại cùng mẹ ngươi nói muốn ngươi dương cao chốt vóc tuy rằng đầu vóc không tốt lắm xử nhưng là xem điểm ánh mắt hành xử vẫn là sẽ hắn ngầm hiểu chớp trước mắt hành không thành vấn đề Theo sau rất là hào sảng hướng về phía một bên điền điểm cười nói, Dương Vũ A, ta ông ngoại là cái quân nhân, cho nên ta ông ngoại ở tại quân khu đại viện, ta và ngươi nói, nhưng có ý tứ, có rảnh ta mang ngươi đi chơi chơi, ta bảo đảm ngươi sẽ thích. Quân nhân, điền điểm nhĩ tiêm nghe được cái này từ. Dương Cao chốt vót ông ngoại là quân nhân nói, nàng trong lòng giống như có kiện luôn là không nghĩ ra sự tình, đột nhiên liền sâu trôi lên. Không chờ điền điểm tiếp tục suy nghĩ sâu xa, Dương Cao chốt vót liền còn nói thêm. Ngươi là không biết, năm trước nghỉ hẹ thời điểm, ta mang theo ta hảo huynh đệ, chính là sở tu văn, ngươi biết hắn đi. Hắn ở cao trung bộ nhưng nổi danh. Ân điền điểm gật gật đầu. Hắc hắc, ta mang theo hắn đi ta ông ngoại ra chơi, hắn phía sau đều không nghĩ đi rồi đâu còn. Hai người bọn họ thật thành huynh đệ. Điền Điềm cũng là không nghĩ tới. Bất quá nhìn dương cao chót vót này đầy mặt rong rạc hùng hồn bộ dáng, nói vậy hắn nhất định thực thích hắn ông ngoại. Điền Điềm không nghĩ nhiều, theo bản năng hỏi. Vậy ngươi về sau tưởng tượng ngươi ông ngoại giống nhau, đưa một người quân nhân sao? Dương cao chót vót dừng một chút, tựa hồ là có chút do dự nhìn mắt bên người sắc mặt xanh mét dương tể. Nhưng là do dự qua đi, hắn vẫn là cắn răng gật đầu nói. Đương nhiên, ta mộng tưởng chính là làm một người bảo vệ quốc gia quân nhân. Hồ nháo, dương tể cơ hồ là nháy mắt phủ định dương cao chót vót cái này ý tưởng, hắn sắc mặt đỏ lên, bạo nộ một trưởng trụng ở trước mặt trên bàn cơm, lớn tiếng quát lớn nói, đừng cái gì quân nhân. Ngươi hiện tại nhất quan trọng sự tình chính là hảo hảo đọc sách, khảo cái hảo đại học. Tổ quốc hiện tại an ổn thực, không cần phải ngươi đi bảo hộ. Hạt thao cái gì tâm? Ta mới không phải hạt nhọc lòng. Dương Cao Chốt Vót đang nói đến cái này để tài thời điểm, luôn là sẽ tâm phiền ý loạn. Vì cái gì nhà của người khác trường đều sẽ duy trì chính mình hài tử lựa chọn, nhưng là hắn ba ba mụ mụ luôn là sẽ không tán đồng hắn ý tưởng. Dương Cao Chốt Vót vẻ mặt quật cường phản bác nói, hiện tại ti vi thượng đều ở đưa tin. Quốc gia đúng là yêu cầu nhân tại thời điểm, ta như thế nào liền không thể vì quốc gia làm công hiến. Đương quân nhân làm sao vậy? Đương quân nhân lại không thể so những cái đó còn mọt sách kém. Ta liền không phải người có thiên phú học tập, Ngươi cùng ta mẹ có thể hay không không cần luôn buộc ta xem thiên thư. Ngươi. ta xem ngươi là muốn tức chết ta và ngươi mẹ ngươi mới an tâm. Dương thể khí thở hồn hển, ngực chỗ cũng là bị chọc tức một đốn một đốn. Điên Điềm vô tội nhìn nhìn hai người. Năng cũng chính là thuận miệng với hỏi thế nhưng liền chọc đến phụ tử hai người Dương cung bạc kiếm. Này, vì thế nàng lại chạy nhanh chạy đến hai người trung gian trấn an nói, thúc thúc, Dương cao chót vót, hai người các ngươi đừng xảo, hôm nay không phải thật vất vả ra tới ăn bữa cơm sao? Chúng ta liền vui vui vẻ vẻ, không nói những cái đó làm người không vui đề tài. Điên điềm thật vất vả đem trường hợp cấp ổn định ở, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tục ngữ nói rất đúng a, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Buổi chiều khóa như cũng là thôi miên thần khí đặc biệt là ở giữa chưa ăn no tiền đề hạ điên điềm quả thực là khống chế không được chính mình buồn ngủ a đang muốn cùng bên cạnh dương cao chót vót tâm sự điên điềm liền thấy nàng hảo ngồi cùng bàn chính dựa vào phía trước một giường thư thượng không biết ở minh tưởng cái gì ai dương cao chót vót ta hỏi ngươi chuyện này điên điềm nhỏ giọng để sát vào dương cao chót vót một bên nói chuyện một bên duỗi tay chọc chọc hắn rắn chắc đại cánh tay tử ai ngờ dây tiếp theo ở điên điềm nhất chỉ thiên hạ Dương cao chốt vót thế nhưng cả người không tự giác hướng về bên kia đảo đi, theo sau bỏ ngã xuống trên bàn, hô hô ngủ nhiều. Cũng không biết dương cao chốt vót có phải hay không ngủ đến quá thơm một chút, hắn thế nhưng còn ngáy. Hơn nữa tiếng ngáy còn không nhỏ, nháy mắt liền hấp dẫn trên đài vật lý lao sư lực chú ý. Dương cao chốt vót. Thấu chương xong. Chương 94-94. Đứng ở mặt sau đi. Chương 94-94. Đứng ở mặt sau đi vật lý lao sư là cái thượng tuổi tương đối cũ kỹ phụ nữ trung niên nàng nhất tức giận chính là phía dưới học sinh không tôn trọng nàng lớp học không tôn trọng tri thức cho nên đương nàng nghe được kia càng lúc càng lớn tiếng ngay thời điểm cả người liền giống như đã từng mộ trư danh điện ảnh minh tinh diễn viên chính công phu trung bao thuê bà một góc nổi giận đùng đùng đi xuống mục giảng thẳng đến mục đích địa mà đến dương cao chót vót ngươi cho ta đứng ở mặt sau đi dương cao chót vót bị thình lình xảy ra tiếng giống giận cấp dọa lão đại nhảy dựng Ngáy mắt cả người giống như là bị lò so bám vào người dường như, từ trên châu ngồi đằng một chút đứng lên. Hắn sườn mặt thượng còn có vừa mới ngủ bị áp ra màu đỏ dấu vết, ánh mắt mờ mịt trung quanh, tựa hồ là còn không có phản ứng lại đây chính mình ở nơi nào. Đứng ở mặt sau đi. Vật lý lao sư chỉ vào phòng học mặt sau cùng, thở phì phì trứng mắt nhìn dương cao chốt vót liếc mắt một cái. Hảo! Dương cao chốt vót không dám nhiều lời lời nói, chỉ là yên lặng cầm lấy trên bàn vật lý thư, ý bảo điền điểm nhường một chút. Hắn muốn đi ra ngoài phạt đứng. Điên Điếm bất đắc dĩ đứng dậy, đang chuẩn bị tránh ra thời điểm. Đột nhiên, một bàn tay rối tới rồi nàng trước mặt, phiên phiên nàng trên bàn thư. T. Vật lý không đều là công thức cùng dây điện gì sao? Như thế nào nàng thư thượng đều là chút hóa học công thức A? Theo sau, không đợi nàng nghĩ kỹ, đồng dạng tiếng giống giận liền ở nàng đỉnh đầu văng lên, dương vũ. Ngươi cũng cho ta đứng ở mặt sau đi. Thượng vật lý khóa ngươi thế nhưng bãi bổn hóa học thư. Điên điềm kinh ngạc nhìn mắt thư thượng địa mặt. Hóa học! Này! Hành đi! Nàng vốn dĩ chính là đi học trang trang bộ dáng, không như thế nào nghe, cũng nghe không hiểu. Hơn nữa vừa mới tan học thời điểm, nàng thật sự là quá mệt nhọc, cho nên liền cố ngủ ga ngủ gật đi, cũng không thấy rõ là nào quyển sách, liền tùy tiện cầm buồn bại ở trên bàn. Điên điềm cùng dương cao chốt vót song song đứng ở phòng học hàng sau cùng, rất nhiều đồng học cũng không hẹn mà cùng bắt đầu âm thầm cười nhạo lên. Đặc biệt là cuối cùng một loạt tiêu dai miệt thị nhìn điền điểm liếc mắt một cái lúc sau còn không quên lấy ra chính mình di động mới trộm đối với hai người phạt chạm bộ dáng chụp mấy tấm ảnh chụp đang lúc nàng đắc y rào rạt chuẩn bị gửi đi đến chính mình tỷ muội đàn thời điểm phía sau lại truyền đến một đạo giống như quỷ mị giống nhau cáo trạng thanh lao sư ta cử báo tiêu giai đồng học vừa mới dùng di động chụp lén ta phạt chạm bộ dáng nàng đi học chơi di động điền điểm thanh âm giống như có xuyên thấu lực giống nhau cơ hồ làm chỉnh gian phòng học châm lạc có thể nghe Vật lý lao sư liền ngủ gà ngủ gật, lấy sai thư đều không thể chịu đựng, còn có thể nhận ngươi chơi di động. Thật là khôi hài. Điên Điềm trong lòng một bên ám sảng, một bên nhìn vật lý lao sư lại lần nữa nổi giận đùng đùng đi xuống bục giảng, một phen đoạt đi rồi tiêu dai dấu ở thư phùng bên trong di động mới. Đi học còn dám chơi di động. Ngươi có biết hay không hiện tại là Cao Tâm A? Ngươi muốn hay không thi đại học ca ngươi? Ta nói cho ngươi, ngươi này đài di động ta tan học lúc sau liền sẽ giao cho chủ nhiệm giáo dục vương lao sư. Ngươi là đừng nghĩ phải đi về. Không phải. Lao sư ta. Tiêu Giai mặt giống như là ăn chỉ rồi bọ dường như khó chịu. Nàng hôm nay buổi sáng tân mua gì động A. Hai ngàn đồng tiền đâu. Dương Vũ. Tiêu Giai quả thực phải bị bước điên rồi. Nàng thề, nàng cùng Dương Vũ chính là có thủ không đội trời chung. Nàng nhất định phải làm Dương Vũ đẹp. Hung hăng trừng mắt nhìn phía sau điền điềm liếc mắt một cái lúc sau. Tiêu Giai phẫn hận không thôi xoay người ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi điên điềm đối với tiêu dai bóng dáng phiên cái thật lớn xem thường trong lòng âm thầm trào phung nói tiểu dạng liền ngươi này còn cùng tỷ tỷ đấu chân hoàng chuyện sợ là đều dung không dưới ngươi như vậy xuẩn người đệ nhất tập là có thể ban ngươi một trường hồng bên cạnh dương cao chót vót cũng là âm thầm hít một hơi nhã hoác không nghĩ tới a hắn cái này muội muội thật đúng là có chút tài năng bất quá hắn nhỏ giọng cười cười trêu ghẹo nói muội à chúng ta không hổ là thân thích Phạt chạm đều là chỉnh chỉnh tề tề, hắc hắc. Điên Điềm trắng liếc mắt một cái dương cao chót vót, tự động cùng hắn kéo ra điểm triển vị khoảng cách. Nàng không nghĩ bị lây bệnh. Nàng không nghĩ biến thành thiết khở khạo. Vật lý khóa sau khi chấm dứt, buổi chiều cuối cùng một tiết khóa cũng liền kết thúc. Điên Điềm không có quên chờ lát nữa muốn đi cùng cái kia từng một easy ăn cơm sự tình, cho nên hơi chút sửa sang lại một lát chính mình mặt bàn, liền hướng phòng học ngoại đi đến. Đi ra phòng học thời điểm vừa lúc có thể nhìn đến cách đó không xa từng một y lìa đối nàng phất phất tay thuận tiện còn hô thanh tên nàng dương vũ ta ở chỗ này nàng nhìn qua rất hưng phấn rất vui vẻ cũng không biết có phải hay không bởi vì muốn cùng chính mình hảo bằng hữu ăn cơm nguyên nhân đi thôi chúng ta vẫn là đi trước kia địa phương ăn cơm đi Điên điềm gật gật đầu ân hảo dù sao nàng cũng không biết là nơi nào từng một y lìa vốn đang là song song hòa điền ngọt đi cùng một chỗ nhưng là đi tới đi tới tay nàng liền không tự dắt vãn trụ điền điểm cánh tay. Dương Vũ, chúng ta trước kia mỗi ngày đều sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan học, cùng nhau đi học. Trong khoảng thời gian này ta thật sự thực hoài niệm ngươi, ngươi tin tưởng ta, ta không phải các nàng nói như vậy. Ta không muốn cùng ngươi tuyệt giao, cũng không nghĩ mất đi ngươi cái này bạn tốt, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn thực tự trách, nếu là ngày đó ta không đề cập tới ra muốn đi công viên giải trí thì tốt rồi. Những cái đó sự tình cũng liền sẽ không phát sinh từng một y gì trong thanh âm chứa đầy xin lỗi cùng ngày nay chi ý cái này làm cho điền điềm không tự giác đem nàng lời nói cùng dương vũ người nhà bi kịch sâu chuỗi ở bên nhau vì thế nàng ra vẻ bi thương nhấp miệng trong ánh mắt cũng toát ra đối thân nhân tưởng niệm chi tình nàng thương cảm mở miệng nói ngày đó ta biết chỉ là ngoài ý muốn ngươi cũng đừng tự trách từng một y gì vừa nghe trên mặt bi thống tựa hồ càng thêm nồng đậm chút kéo điền điềm cặp kia tinh tế cánh tay đều không tự giác nắm thật chặt ta biết Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn đem sai lầm đều ôm ở chính mình trên người, nhưng là ta lại làm sao không phải đâu ngày đó nếu không phải ta đưa ra mang theo Tiểu Chiết đi công viên giải trí chơi. Hắn cũng sẽ không đột nhiên cảm bạo cũng liền sẽ không phát sinh sự tình phía sau. Tiểu Chiết Dương Chiết Dương Vũ Đệ Đệ Nghe thấy cái này tên, còn có từng một ý lời này, điền điểm trong lòng, đối với Dương Vũ trên người phát sinh kia chuyện trải qua, tựa hồ lại rõ ràng không ít, nhưng cùng lúc đó Nàng tâm cũng như là bị đau dảo giống nhau, không tự giác ninh ba ở cùng nhau. Trong Mặc sau một lúc lâu, nàng đột nhiên đối với bên người từng một ý hề nói, ta đã nghĩ thông suốt, cố nhiên ta không thể thay đổi qua đi, nhưng là ta có thể không cho chính mình tương lai hối hận, ta sẽ ở về sau nhật tử, mang theo ba ba mụ mụ còn có đệ đệ hy vọng vẫn luôn kiên cường sống sót, còn có. Mộng tưởng ta cũng sẽ không từ bỏ, nhất nhất, ngươi sẽ duy trì ta, đúng không? Điên Điếm nhìn từng một ý hề nhìn qua hai trong mắt, cặp kia thanh triệt trong ánh mắt, tựa hồ hơi lóe một chút. từng một y cười sán lạ, dương vũ, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ duy trì ngươi. chúng ta là tốt nhất bằng hữu, ta nếu là không duy trì ngươi, thật đúng là không thể nào nói nổi. đúng rồi, ngươi không biết ta, chúng ta phía trước thường đi lầu hai, khai thật nhiều tân nhà ăn đâu, chúng ta mau đi xem một chút đi. thấu chương xong. chương chín mươi lăm chín mươi lăm, nàng tâm sớm đã lệnh thấu nửa thanh, chương chín mươi lăm chín mươi lăm. Nàng tâm sớm đã lạnh thấu nửa thanh. Một chung nhà ăn bốn là cùng quán ăn khuya không sai biệt lắm cái loại này, học sinh ở cửa sổ cầm mâm hoặc là chậu cơm đánh hảo cơm, sau đó tùy tiện tìm cái không vị ngồi xuống là có thể hưởng dụng mỹ thực. Nhưng là theo học sinh yêu cầu dần dần tăng nhiều, hơn nữa quá đoạn thời gian chính là trường học 110 đầy năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Rất nhiều vinh dự bạn cùng trường đều lựa chọn ở ngay lúc này trở về giúp đỡ trường học khắp nơi các mặt, có cống hiến máy tính, có cống hiến sách báo, có thêm vào thực nghiệm thiết bị có điểm tô cho đẹp vườn trường. Một chung đi ra bạn cùng trường nhân tài đông đúc, nhưng là trường học liền lớn như vậy, công hiến xong rồi không phải báo hòa sao. Lúc này, rất nhiều người đem ánh mắt đặt ở nhà ăn thượng. Lại làm mở nhà hàng lại là trang điều hòa nói ngắn lại, từ có tân nhà ăn, sở tu văn đều không ra đi mua cơm ăn, mỗi ngày mang theo hắn hai cái tiểu đệ liền hoa ở trường học nhà ăn lầu 2. Từng một ý nghĩa nói nhà ăn là một nhà gọi là tiểu cường lẩu cay địa phương, cách vách còn có bá đạo bún ốc lẩu cay ăn pháp không có gì đặc thù chính là chính mình đoàn cái buồn đi kẹp một ít thích ăn đồ ăn sau đó cấp lao bản tính tiền đi nấu điền điếm ăn uống vẫn là thực bình thường tuy rằng nàng bụng đã đói thầm thịt ê nhưng là thân thể này hiện tại chính là làm cái gì cũng nhấc không nổi hứng thú bệnh ưởng ưởng từng một y không biết nhìn thấy gì đột nhiên gắp một khối to thịt đặt ở điền điểm trong buồn dương vũ ngươi thử xem cái này cái này ăn rất ngon cảm ơn điền điếm nhìn kia một đại đống thịt vốn dĩ liền không có gì muốn ăn hiện tại càng không có nàng kẻ nhạt vô vị gấp một đống rau xanh theo sau đem buồn đưa cho lão bản tính sổ lão bản nhìn nhìn kế giới biểu mới chín đồng tiền hai từ a ngươi lại đi thêm chút đồ vật chúng ta mười một khối mới cho nấu còn mang như vậy hào đi bất quá cũng liền nhiều hơn hai khối tiền thật cũng không phải cái gì chuyện phiền toái điền điềm đang muốn đi bên cạnh đồ chay khu kẹp một ít rau xanh gom đủ hai khối tiền tỉ như giống rong biển a mì căn a loại này tương đối trọng Nhưng là nàng còn chưa đi đến đồ chay khu, bên người chờ ghi sổ từng một y y liền thập phần tự nhiên đem chính mình trong chén hột đột kẹp tới rồi điền điềm trong chén. Điền điềm chính kinh ngạc đâu, này ý gì a Đưa ta một cây hột đột. Không chờ nàng mở miệng, từng một y y liền chớp chớp mắt nói, dương vũ, như vậy không phải vừa lúc. Ngươi cũng không cần qua bên kia đi gắp đồ ăn, hì hì. Cũng. Hành đi. Điền điểm không nói thêm gì, rốt cuộc này hột đột nhìn qua còn rất mê người khá tốt an. Quả nhiên, lại từng một ý ý dưới sự trợ giúp bỏ thêm một cây hột đột lúc sau, lẩu cây cuối cùng vừa lúc 11.5 nguyên. Buổi chiều nhà ăn không có giữa trưa người nhiều, bởi vì buổi chiều tan học thời điểm cũng là trường học phong bế thức quản lý kết thúc thời điểm. Rất nhiều học sinh đều sẽ lựa chọn ở cái này thời gian đoạn đi ra ngoài ăn, mà không phải lại ở trường học nhà ăn bên trong ăn. Hai người tìm một cái một góc lạc vị trí ngồi xuống lúc sau, điền điềm liền chuẩn bị đi một bên tiểu liêu khu cho chính mình thêm chút gia vị liêu. Trở về thời điểm, lại thấy từng một ý, ý chính tục lạc, đem kia căn đã cho nàng hợp độn, lại gấp trở về. Ngươi như thế nào kẹp đi trở về? Này đốn thao tắc cũng là đem điền điểm xem một bức, nàng đều đếm tiền, như thế nào, bạn tốt là có thể không nói rõ ràng quyết nợ. Từng một ý, ý cho chính mình lẩu cay hơi chút quấy một lát, sau đó đương nhiên nói, làm sao vậy? Trước kia không đều là như thế này sao? Nhưng là ngươi nếu là muốn ăn nói, ta liền lại cho ngươi hảo. Theo sau từng một y ý, ý ra vẻ không có việc gì lại cầm chén hột độ chuẩn bị còn cấp điền Điềm. Ai? Đừng đừng đừng. Điền Điềm mắt cấp nhanh tay đem chính mình chén dịch hai, theo sau dầu di nói, nếu đã kẹp đi trở về, cũng đừng cho ta. Tuy rằng cũng không giá trị bao nhiêu tiền. 2.5. Nhưng là này có thể hay không cũng quá đương nhiên điểm. Bất quá điền Điềm cũng cảm thấy có phải hay không bởi vì chính mình căn bản là không phải dương vũ nguyên nhân, cho nên không có biện pháp hoàn toàn mang nhập dương vũ cảm thụ. Nếu là chân chính hảo bằng hữu, tựa hồ cũng sẽ không quá so đo ngươi giúp ta ra tiền, hoặc là ta giúp ngươi ra tiền đi. Nghĩ thông suốt lúc sau, điền điểm liền bắt đầu hưởng dụng chính mình rau xanh lẩu cay. Mà ngồi ở đối diện từng một ý gì nhìn đến điền điểm, điểm trong chén cơ hồ đều là rau xanh thời điểm. Kinh ngạc nói, kỳ thật ta vừa mới liền muốn hỏi ngươi tới, ngươi như thế nào lạp, ta nhớ rõ ngươi phía trước ăn lẩu cay chưa bao giờ ăn rau xanh, ngươi không phải thích nhất ăn thịt sao. Úc ta giảm béo gần nhất. Điên điên lười đến nhiều giải thích cái gì, tổng không thể nói chính mình ăn không vô đi. Ha ha, nàng chỉ là này hình thể, liền thật sự không giống như là sẽ ăn không vô bộ dáng. Giảm béo, từng một y gì trong tay chiếc đũa rừng một chút, trên mặt nàng biểu tình tựa hồ có chút hơi hơi cứng đờ, như thế nào em đẹp muốn giảm béo a, ta xem ngươi hiện tại cũng không mập a, nhiều lắm là hơi béo mà thôi. Hơi béo, điên điên khó được nhữ như mày. Dương vũ thể trọng ít nhất đã 160, này có thể là hơi béo. Nay từng một ý gì lời nói, như thế nào như vậy không cho người vui sướng đâu. Huống chi, Dương Vũ nếu là có tưởng giảm béo ý niệm, làm bạn tốt nàng, không nên là cổ Vũ duy trì mới đúng không? Rốt cuộc khỏe mạnh so cái gì đều quan trọng. Vì thế điền điểm, điểm liễm đi trên mặt tươi cười, đạm cười nói, ta vốn dĩ chính là đột nhiên béo đi lên, hiện tại thân thể cũng bởi vì béo phì ra điểm chẳng hướng, cho nên vì khỏe mạnh, ta cần thiết muốn giảm béo, Huống chi ta vừa mới không phải nói sao ta còn là tưởng trở lại sân khấu mặt trên tiếp tục khiêu vũ, ngươi không phải cũng nói sẽ vẫn luôn duy trì ta sao? ta hiện tại bộ dáng này, nơi nào có thể trở về khiêu vũ a? từng một y gì không nói chuyện, chỉ là đi theo cười cười gật gật đầu. nàng nhanh chóng đem túi đầu, lo chính mình ăn trong chén lẩu cay. Điền Điềm nhìn không tới nàng biểu tình, cho nên cũng không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Điền Điềm cầm chén bên trong rau dưa toàn bộ đều tiêu diệt lúc sau, còn dư lại từng một y gì ngay từ đầu kẹp kia một khối to thịt. Vốn là không nghĩ lãng phí lương thực Nhưng là điền điểm thật sự ăn không vô Thậm chí nhìn đến kia khối thịt có điểm phạm ghê tởm Ăn xong rồi sao ân Từng một y rìa đệ tờ giấy cấp điền điểm sắt miệng Vốn là cười Nhưng vừa vặn thấy điền điểm trong chén dư lại thịt tươi cười liền không tự giác thu thu Nhưng là dây tiếp theo Nàng trên mặt lại lần nữa hiện ra nhiệt tình bộ dáng Lôi kéo điền điểm tay Vẻ mặt hưng phấn nói Nếu tưởng giảm béo Chúng ta đây đi rừng cây nhỏ bên trong đi một chút đi Sau đó thời gian không sai biệt lắm chúng ta liền có thể trở lại phòng học thượng tiết tự học buổi tối. Hành! Điên điếm nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian, đề nghị nói, nếu không chúng ta đi sân thể dục đi một chút cũng đúng, rộng mở một chút. Nay vẫn là rừng cây nhỏ đi, chúng ta trước kia không phải thường xuyên ở rừng cây nhỏ bên trong tản bộ nói chuyện phiếm sao. Sân thể dục thượng nhân nhiều như vậy, nói chuyện phiếm đều nghe không được đối phương lời nói. Điên điếm dường như không có việc gì gật gật đầu, trên mặt tươi cười ngây thơ chất phác vậy được rồi, nghe ngươi. Nhưng thực tế thượng, nàng tâm sớm đã lệnh thấu nửa thanh. Thấu chương xong. Chương 9696 96. Khẩn trương Chương 9696 96. Khẩn trương. Nơi xa không trung phiếm thanh màu lam, dần dần ám xuống dưới thiên, tựa như điền điểm giờ này khắc này tâm tình, che kín khói mũ, vước đi không được. Ngươi lòng có thời điểm tựa như một chương thật lớn võng, ngươi muốn càng nhiều, liền sẽ không ngừng hướng thân thể của mình tắc càng nhiều đồ vật, nhưng là tổng một ngày võng sẽ chứa đầy thậm chí sẽ chống đỡ không được trong lòng tham dục đi tới đi tới từng một y ghi đột nhiên nói đúng rồi dương vũ không biết ngươi nghe nói sao ta lần này sẽ đại biểu trường học đi tham gia cả nước vũ đạo đại tái kỳ thật ta còn là sẽ nghĩ đến lúc trước ngươi chỉ là bởi vì kia chàng sự cố lúc sau có lẽ chúng ta mộng tưởng muốn tạm thời từ ta một người đi hoàn thành trong khoảng thời gian này ta thu được rất nhiều cổ vũ nhưng là ta muốn nhất vẫn là ngươi cho nên Ngươi có cái gì tưởng đối ta nói sao? Ân, nghe nói, ta thực thế ngươi cao hứng, cho nên cầu chúc ngươi lấy được hảo thứ tự, hơn nữa kỳ vọng ngươi sớm ngày trạm thượng lớn hơn nữa sân khấu. Cảm ơn. Từng một y gì tuy lớn lên không phải cái loại này không quan hệ đặc biệt xinh đẹp cô nương, nhưng là bởi vì hàng năm khiêu vũ nguyên nhân, cho nên chân trường, tay trường, cổ trường, như vậy liền sẽ có vẻ cả người đặc biệt có khí chất, mỗi khi nàng khép cười lên thời điểm trong ánh mắt sáng rọi giống như là kim cương giống nhau long lánh. Này phân tươi cười, là thiệt tình. Hai người đi rồi không bao lâu, chậm rãi liền tới tới rồi rừng cây nhỏ tận cùng bên trong. Dĩ vãng lúc này liền sẽ lựa chọn trở về đi rồi, nhưng là từng một y tựa hồ không nhận thấy được giống nhau, lôi kéo điền điểm tiếp tục hướng phía trước đi, vừa đi còn một bên trò chuyện gần nhất phát sinh một ít chuyện thú vị. Rừng cây nhỏ chỗ sâu nhất là một mặt vách tường, vách tường hai sườn có hai điều đi xuống tiểu cũ bậc thang. Bậc thang trung điểm là một trung giả nhất sân thể dục nói là sân thể dục kỳ thật chính là bốn cái sân bóng rổ ghép nối ở bên nhau nền xi măng, ngày thường dương cao chốt vót yêu nhất chính là ở chỗ này chơi bóng rổ, sở tu văn cùng hắn hai cái tiểu đệ ngày thường cũng thích ở chỗ này trốn tránh chơi di động hưu nhàn, cho nên này khối địa phương lại bị sưng là là, giao ba tụ tập địa. Điền điểm đi theo từng một ý trầm dai hướng thang lầu hạ đi đến, liền ở sắp đến thời điểm, điền điểm đột nhiên rút ra chính mình cánh tay, ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ai nha, chúng ta như thế nào đến lao sân thể dục tới, vẫn là chạy nhanh trở về đi, này khối địa phương lại không có gì đèn, cũng không có gì người, nhiều đáng sợ nha. Sẽ không, ngươi yên tâm đi, chúng ta chính là tản bộ mà thôi. Từng một y gì cho rằng điền Điềm muốn đi, chạy nhanh lại leo lên điền điểm cánh tay, một bên trần an, một bên không màng điền điểm không tình nguyện, lôi kéo nàng liền hướng lao sân thể dục đi đến. Điền Điềm cũng chỉ là làm bộ không tình nguyện bộ dáng, rốt cuộc nàng nếu là cái gì cũng chưa nhận thấy được. Có phải hay không cũng quá xuân điểm. Tục ngữ nói rất đúng. Là phúc hay họa đều tránh không khỏi. Cho nên cùng với bởi vì sợ hãi mà sám xịt đào tẩu, nàng càng thích trực diện khó khăn cùng suy sụp Quả nhiên, không ra điền điểm sở liệu, sân thể dục ngay trung tâm, có như vậy vài vị người quen, vừa lúc chỉnh lấy hạ chờ các nàng hai người đã đến. Phan Sam đứng ở ở giữa vị trí, chính cẩn thận đoan trang chính mình móng tay, một bộ định liệu trước bộ dáng Phan Sam bên cạnh là tiêu dai, tiểu béo cô nương mấy người đều là vẻ mặt chế dễu dường như khinh thường nhìn chằm chằm nàng ba người phía sau đứng hai vị tinh thần tiểu hỏa dưa hấu đầu bó sát người áo hủ ti áo hủ ti mặt trên còn tiêu long phía dưới xứng điều bó sát người màu đen chân nhỏ quần điên điềm không nhịn xuống ở trong lòng cười trộm vài tiếng nha hôm nay học thông minh liền giúp đỡ đều gọi tới dương vũ điên điềm bên người từng một y phảng phất không biết nơi này sẽ có người giống nhau giống nai con giường như mắt to lập lòe vô tội quang Nàng khẩn trương hề hề ôm điền điểm cánh tay, nhỏ giọng nhút nhát nói, làm sao bây giờ A Dương Vũ, ta thật sự không biết bọn họ lại ở chỗ này. Chúng ta nếu không chạy nhanh đi thôi tỉnh các nàng tìm phiền thoái. Hảo A. Điền điềm lại lần nữa đem chính mình cánh tay rút ra, theo sau rất là bình tĩnh nhìn bên người từng một ý đi ngữ khí không ôn không hỏa nói, từng một ý đi nếu là ngươi đem ta mang lại đây, kia vẫn là từ ngươi dẫn ta đi hảo, không phải sợ tìm phiền thoái sao, ta cũng sợ thực, Ta từng một ý gì nháy mắt á khẩu không trả lời được. Ngày thường Dương Vũ nhìn đến phan sam các nàng vài người thời điểm, cơ hồ là nháy mắt ôm đầu chạy, đôi khi phát hiện chạy không thoát, còn sẽ trực tiếp bị đẩy đến trên mặt đất xin tha mỗi lần tiêu dài các nàng đều sẽ đem Dương Vũ xấu mặt bộ dáng trụ được tới, chia trường học các nam sinh xem, thuận tiện hung hăng phun tảo một phen. Dương Vũ chính là cái không cốt khí chết phì heo thôi. Nhưng là hôm nay sao lại thế này, như thế nào một chút phản ứng đều không có. Sân thể dục thượng đẳng chờ lâu ngày tiêu giai lúc này cũng chậm rãi đã đi tới, nàng mới tân mua di động A thế nhưng đã bị dương vũ cái này chết không biết xấu hổ phì heo cấp cử báo. Nàng hôm nay nếu là không đem trong lòng lửa giận phát tiết ra tới, nàng liền không họ tiêu. Tiêu giai bản thân không cao lắm, bởi vì học tập thành tích không tốt nguyên nhân, cho nên mỗi lần tuyển vị trí chỉ, chỉ còn cuối cùng một loạt, này liền dẫn tới nàng thành tích càng ngày càng kém, đến cuối cùng trên cơ bản chính là nửa từ bỏ, dù sao nàng cũng không nghĩ đọc đại học. Nàng tựa như cao trung đọc xong đi làm công. Dương Vũ, ngươi hôm nay làm chuyện tốt, còn có sự tình lần trước, chúng ta còn không có hảo hảo tính sổ đâu đi. Ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống cho ta xin tha, thuận tiện mua đài di động ngày mai tặng cho ta, chuyện này, ta cũng có thể không như vậy so đo, nhưng là ngươi muốn vẫn là loại thái độ này, xem ta hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì mang theo hai cái tinh thần tiểu hỏa nguyên nhân, hôm nay tiêu giai phá lệ có năm chắc từ lần trước điền điềm động thủ lúc sau tiêu giai tay chân cổ này mấy cái bộ vị vẫn luôn là ẩn ẩn làm đau nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa bị người đánh quá lần trước thế nhưng bị dương vũ cái này chết phì heo ấn ở trên mặt đất đánh chuyện này nói ra đi nàng mặt mũi còn như thế nào phóng điền điềm nhìn mắt bên người từng một ý gì ý vị không rõ đối với nàng cười lạnh một tiếng theo sau ngậm khởi một mặt mỉm cười từng bước một đi tới tiêu giai trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói tiêu giai Ngươi có phải hay không cho rằng hôm nay nhiều mấy cái phế vật, ngươi là có thể đem ta ấn ở trên mặt đất đánh. Ta nói cho ngươi, liền ngươi loại này tiểu lùn cái, ta nói ra nước miếng đều có thể chết đối ngươi. Ngươi dám nói ta lùn. Ngươi cái chết phì heo. Tiêu giai ngày thường nhất thống hận chính là người khác lấy nàng thân cao nói sự. Nàng là lùn. Kia cũng so dương vũ cái này, phì bà béo giống heo giống nhau hảo. Đang muốn tiếp tục nhiều lời hai câu, Phan Sam đột nhiên cau mày đi lên trước tới một phen kéo lại đầy mặt phẫn hận tiêu dai, nàng không giấu vết nhìn trước mắt phương điền điểm. đối với bên người hai cái tinh thần tiểu hỏa đưa mắt ra hiệu, theo sau mệnh lệnh nói, được rồi, cùng nàng loại này ôn thần không có gì hảo rong, dài, chạy nhanh căn sự, quá sẽ muốn thượng tiết tự học buổi tối. thấu chương xong. chương 9797 ta phi, ngươi còn dám đánh ta. chương 9797 ta phi, ngươi còn dám đánh ta. nhìn hai gã nam sinh dần dần tới gần. Điền Điềm cười khẽ ra tiếng. Bất luận là ăn mặc, vẫn là kiểu tóc nhan sắc từ từ, này hai gã nam sinh nhìn đều không giống như là chính mình bạn cùng trường. Điền Điềm trên mặt tuy không lộ khiếp, nhưng là trong lòng lại khẩn trương không được. Nàng khuyên bảo mấy cái sức lực tiểu lại kiểu khí nữ sinh tự nhiên là không có gì vấn đề, nhưng là ứng đối nam sinh nàng thật đúng là không dám xác định có thể không thể. huống chi cái này trường hợp, đối phương đồng học nhiều như vậy, nàng chỉ có chính mình một cái. Vì thế nàng ý đồ kéo dài thời gian nói, các ngươi, chẳng lẽ là cách vách chiêu lăng trung học chiêu lăng trung học là thành phố a nổi danh trường học đương nhiên là cùng một trung tương phản khái niệm nha tiểu cô nương nhãn lực thấy không tội a thế nhưng có thể nhìn ra được tới chúng ta là chiêu lăng hai vị nam sinh nhìn nhau nhìn nhìn khoe miệng tươi cười tựa hồ càng thêm quỷ dị chút trong đó một vị dưa hấu đầu nam sinh nghiêng mắt đi tới điển điểm phía sau hư lệnh nói tiểu béo nữu ngươi nói ngươi chọc ai không tốt phi cùng phan xam khởi xung đột chúng ta hai cái a cũng là đến xem các ngươi rốt cuộc có cái gì xung đột có cái gì mâu thuẫn hảo giúp các ngươi giải quyết giải quyết ta tiêu giai cũng không chút nào ngại sự lại nói các ngươi là không biết ta nàng phía trước cỡ nào kiêu ngạo ỷ vào chính mình mồm mép lợi hại nàng liền dùng ngôn ngữ thương tổn chúng ta ta xem à chúng ta hôm nay cần thiết phải hảo hảo giáo giáo nàng hẳn là như thế nào lễ phép đối đãi đồng học nếu không lần sau còn không được đối chúng ta đặng cái mũi thượng mắt ta còn dám ngôn ngữ tới thương tổn các ngươi kim mao nam cười nhạo nói Tiểu béo nữ nữ, ngươi thật đúng là ta phải nói ngươi cái gì hảo đâu. Ngươi sợ là không biết chúng ta đại ca là ai đi, thế nhưng liền chúng ta đại tẩu đều dám như vậy đối đãi, không biết đồng học chi gian hẳn là muốn lấy lễ đại nhân chân thành tương đãi sao. Ừ, đại tẩu, có ý tứ gì? Phan Sam cùng chiêu lăng giáo bá trở thành cùng nhau chơi đùa hảo bằng hưu. Nếu là nói một chung giáo bá sở tu văn là cái thích chơi điểm học bà nói, giáo bá hai chữ kỳ thật hữu danh vô thực, Nhưng chiêu lăng giáo bá tuyệt đối là đem này hai chữ ngồi gắt gao. Bất quá điển điểm đối chiêu lăng bên kia sự tình cũng không thế nào hiểu biết, nàng hiện tại việc cấp bách chính là tận lực kéo dài thời gian. Phan Sam cùng sở mộ nhiên là một cái ban, cũng chính là bay vọt ban. Bay vọt ban kỳ thật chính là bộ cái tên trọng điểm ban cấp, cho nên lớp quản lý là tương đương nghiêm khắc. Hiện tại ly tiết tự học buổi tối bắt đầu không sai biệt lắm còn có 10 tới phút bộ dáng. từ nhỏ rừng cây chạy đến phòng học thời gian không dài, 5 phút cũng đủ cho nên hiện tại thời gian còn lại lại giảm đi về phòng học thời gian, điền điểm ít nhất còn muốn kéo dài 10 phút thời gian. nay cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Liên ở điền điểm suy tư thời điểm, một bên kim Mao tiểu tử đột nhiên bắt tay đặt ở điền điểm trên vai, tựa hồ là muốn sấn nàng không chú ý giam cầm trụ nàng, vẻ mặt âm u nói, tiểu béo níu níu. ngươi tốt nhất chạy nhanh nói rõ ràng, ngươi vì cái gì không hảo hảo đọc sách. Điền Điềm lực chú ý vốn là ở hết sức chăm chú tự hỏi chính mình hiện tại hẳn là làm sao bây giờ, nhưng là thình lình sẽ ra đụng vào làm nàng theo bản năng một cái né tránh, nhân tiện một cái thân thiện tay liền hướng phía sau mà đi. A, một tiếng đau tiếng la nháy mắt vang lên, nhưng thanh âm này không phải Điền Điềm phát ra tới, mà là nàng phía sau nam học sinh. Điền Điềm tuy rằng là cái nữ sinh, nhưng là nàng hình thể rốt cuộc bãi tại nơi này a, hơn nữa nàng xác thật là sẽ một ít phòng thân công phu cùng quyền pháp lực độ. Tốc độ đều là tương đối chuyên nghiệp, cho nên cái này ý thức thân thiện tay chém ra đi, khẳng định đau không được. Ngươi, điên điêm vừa thấy chính mình không cẩn thận đánh tới hắn, vội vang nói, ngượng ngùng, ta thật không phải cố ý. Ta này thật là theo bản năng phản ứng. Tóc vàng nam đâu chịu nổi loại này khí. Bất chấp trên mặt còn đau đâu, theo bản năng đối với bên kia nón xanh nam lớn tiếng quát, ngươi còn thất thần làm gì. Ngày thường học tập không trợ giúp ta học bù liền tính, hiện tại thế nhưng nhìn ta bị người khác khi dễ. Ta ta này không phải không phản ứng lại đây sao ta? Ai biết nàng như vậy chán, tốc độ nhanh như vậy a? Long xanh nam cũng là một chốc không phản ứng lại đây. Lại xem thời điểm, Kim Mao nam đã bị đại đến lào đảo lùi về sau vài bước. Bọn họ hai cái đại nam nhân chẳng lẽ sợ hãi một cái tiểu cô nương. Long xanh nam cắn răng một cái, chạy nhanh liền đi tới. Đáng chết. Điên điểm hiện tại cũng là phân thân thiếu phương pháp. Phía sau có một cái nam bắt được chính mình bả vai, tương đương chính là làm nàng hành động bị hạn chế. Trước người kim Mao Nam cũng bỏ lên, đối với điền điểm chính là một đốn tận tình khuyên bảo giáo dục. Tiểu béo níu níu. Học sinh nên hảo hảo đọc sách, mỗi ngày nhìn xem bản tin thời sự. Không cần cùng đồng học khởi xung đột. Đồng học phía trước nên lẫn nhau hữu ái. Đã biết sao? Điền điểm bốn dĩ cũng liền không phải cái gì dễ chọc tính cách, giống như vậy bị người khác cơn giáo dục tình huống, thật là sinh thời đầu một hồi. Nàng vẫn nuốt cắn chính mình hạ ngôi, một đôi tuyệt không chịu thua hai chóng mắt ở ảm đạm màn đêm hạ ẩn ẩn lóe chắc chắn mà cứng cỏi hàn quang nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh điền điểm tuy rằng nửa người trên bị lông xanh nam hạn chế trụ nhưng là nửa người dưới vẫn là có thể động cho nên nàng xem chuẩn vị trí nắm lấy cơ hội một cái quay người nhanh chóng thoát đi tại chỗ nàng nhìn trước mắt hai người cơ hồ là đem chính mình lửa dận toàn bộ phát tiết ra tới các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta các ngươi nhìn xem các ngươi chính mình cha mẹ đưa các ngươi đi học là cho các ngươi như vậy mỗi ngày chơi bởi lêu lổng ăn nhậu chơi bởi sao các ngươi ở chỗ này làm sằng làm bậy đồng thời các ngươi cha mẹ đang ở vất vả công tác chờ đợi các ngươi ở trường học có thể có được tốt thành tích tương lai có thể có một phen tiền đồ các ngươi nhìn xem chính mình hiện tại bộ dáng nơi nào có nửa điểm tổ quốc sự nghiệp người nối nghiệp bộ dáng phía sau lông xanh nam tựa hồ là bị vừa mới một màn này sợ tới mức có điểm thất thần đặc biệt là điểm điểm này một phen len keng hữu lực lên tiếng Trực tiếp đem hắn nói ngốc, lại lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, nên đón hắn chính là đến từ Điền điểm thân thiện tay. T. Đau quá. Điền điểm tránh thoát khai trói buộc, nhanh chóng nhanh chóng thối lui tới rồi một bên trong một góc mặt. Nàng là hiểu được một ít phòng thân cùng đánh nhau kỹ xảo, nhưng là vài thứ kia tại đây khối thân thể thượng rất khó thực hiện, bởi vì dương vũ linh hoạt độ, chuyên chú độ đều quá yếu. Đặc biệt là nàng còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, lông xanh nam liền hồng mắt vọt lại đây, đứng ở Điền điểm trước mặt Trong miệng còn cứ gọi huyên áo, ta không cần ngươi tới thuyết giáo ta cái gì. Ta biết ta hẳn là phải hảo hảo đọc sách, ta cũng tưởng hảo hảo đọc sách vì quốc gia làm vẻ vang, làm ta ba ba mụ mụ vì ta cảm thấy kiêu ngạo, những lời này ta ở người nhà của ta nơi đó nghe xong rất nhiều biến, ta đều hiểu, nhưng là ta thật sự học không tốt. Ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Phan xa mấy người tuy rằng thường xuyên sẽ ở trong trường học mặt khi dễ người khác, nhưng là giống hôm nay như vậy, thật sự số lượng không nhiều lắm.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 Chương chín mươi tám Ngoan Chương chín mươi tám Ngoan Phan Sam cùng tiêu giai các nàng đều là một trung học sinh, thành tích tuy không thấy được ở toàn thị số 1 số 2, nhưng là tiếp thu đều là chính xác nhất giá trị quan cùng giáo dục. Các nàng từ nhỏ đến lớn tiếp xúc đến sự vật đều là có hẳn dưỡng. Cho nên các nàng thật sự không có biện pháp giống chiêu lăng người như vậy, hơi chút có điểm khó chịu là có thể đánh đỏ mắt. Các nàng ngày thường bất quá chính là xóa mấy cái cái tát, Chụp một ít tổn hại người xấu chiếu cùng video thôi, chưa từng có nghĩ tới muốn đem người đánh thành bộ rắn gì, các nàng cũng là sẽ sợ hãi, trong lòng cũng là sẽ có sợ hãi. Á khải ngươi cho ta ấn xuống. Mẹ nó. Kim Mao Nam giàn nàn từ trên mặt đất đứng lên, hắn thậm chí sắp cảm giác chính mình nửa người dưới đã không cảm giác. Hắn không thể nhẫn. Tuyệt đối không thể nhẫn. Hắn giống như là một đầu đói bụng hảo chút thiên ác lang, đối với điển điểm chính là mãnh nào tới. Trực tiếp đem điền điểm cả người đều phát gục ở trên mặt đất, bởi vì là mặt sàn xi măng, cho dù điền điểm eo lưng thịt rất dày, nhưng vẫn là cảm giác được đau đớn theo chính mình cuộc sống không ngừng mà hướng về phía trước bò lên. Nàng ăn đau hít mắt, không tự giác rên ra tiếng, tê. Điền điểm hiện tại quả thực chính là hoàn toàn bị này mấy người khấu ở trên mặt đất, căn bản là không thể động đậy. Kim Mao cũng vẻ mặt khói mù đối với phía sau còn ở phát ngốc phan xa mấy người nói, đại tẩu, ngươi không phải muốn hết giận sao. Nay đàn bà hiện tại không thể động, ngươi mau tới. Phan Sam vừa nghe, chạy nhanh mang theo tiêu dai mấy người đi tới. Các nàng trong lòng tuy rằng sợ hãi không được, nhưng là so với sợ hãi, các nàng càng không nghĩ chính là ném mặt mũi. Chiêu lăng người chính là thật vất vả mới hô qua tới hơn nữa mang tiến bảo, vì còn không phải là một màn này sao. Phan Sam vốn đang có chút không đành lòng, nhưng là nhìn đến điển điểm gương mặt kia kia trong nháy mắt, đặc biệt là đối thượng điển điểm kia một đôi tràn ngập hàn mang hai tròng mắt thời điểm. Nàng không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên liền tản nhận đến hạ tâm tới. Bang! Từng tiếng bàn tay thanh cùng tay đấm chân đá trầm đục không ngừng vang lên, điền điểm cảm giác chính mình giống như là một cái bao cắt giống nhau, không ngừng mà có lực độ hoặc đại hoặc tiểu nhân nắm tay đánh vào chính mình trên người, nàng duy nhất có thể làm chính là bảo vệ chính mình đầu, tận lực không cho thân thể quan trọng nhất bộ vị bị thương. Đã có thể vào lúc này, điền điểm chỉ cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn từ chính mình đầu gối truyền đến. Cùng lúc đó, cùng với một tiếng quát lớn ngăn lại thanh điền điểm rốt cuộc cảm giác những cái đó không ngừng truyền đến đau đớn bỗng nhiên liền đình chỉ dừng tay một đạo từ xa tới gần dồn dập tiếng bước chân truyền vào điền điểm lỗ thai nàng đầu váng mắt hoa không được thậm chí liền đôi mắt đều khó chịu không mở ra được nàng cả người gắt gao banh trụ đối với bất luận kẻ nào tới gần đều tràn ngập cảnh giác thực ra lạ thanh âm nàng dám khẳng định nàng chưa từng có nghe qua người này thanh âm hắn là ai một cử động nhỏ cũng không dám thời điểm một đôi ấm áp đại trưởng đột nhiên xuyên qua nàng phía sau lưng hơi hơi dùng một chút lực liền đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên cùng lúc đó nàng chỉ cảm thấy chính mình như là chìm vào một cái ôm ấp bên trong nàng xoang nguôi chung nháy mắt rụng mánh vào nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc lá nói ngươi là a à... đang muốn hỏi hắn là ai nhưng chạm bất quá hai giây điền điềm liền cảm giác được vừa mới kịch liệt đau đầu gối hiện tại chính vô lực phiếm đau nhức này trận đau nhức cơ hồ làm nàng thẳng không dậy nổi thân mình nàng cẳng chân thậm chí còn có hơi hơi tê dại cảm giác điền điềm bị này đau đớn kích thích mở bừng mắt trên mặt tràn đầy mồ hôi như là ở ẩn nhẫn cái gì dường như gắt gao cắn môi dưới vẫn là không muốn bung ra nửa phần bên người người tựa hồ là nhìn ra nàng không thích hợp chạm đến lên sao điền điềm lắc đầu nàng hoàn toàn không đứng được cho nên chỉ có thể đem cả người trọng lượng đều dựa vào ở bên cạnh người xa lạ trên người người bên cạnh không nói thêm gì chỉ là chậm rãi đỡ điền điềm ngồi ở một bên bậc thang người trước tiên ở nơi này ngồi xong dư lại ta tới thu thập là được điên điêm cứng đờ theo bản năng gật gật đầu nàng không biết vì cái gì chính mình không muốn ngẩng đầu lên như là tiềm thức hạ, không muốn ngẩng đầu đi xem nam sinh mặt cho nên chỉ có thể đem chính mình đầu thấp, đập vào mắt cũng chỉ là nam sinh nửa người dưới ăn mặc hắn ăn mặc một đôi mới nhất khoản hạn lượng giày chơi bóng quần lỏng lẻo là rất nhiều chơi bóng rổ nam sinh đều thích một khoản vận động quần nam sinh tựa hồ là dừng một chút theo sau vươn chính mình tay ở điền điểm trên đầu nhẹ nhàng sờ sờ ngoan một tiếng thấp đến cơ hồ sắp nghe không thấy lì non làm mẫn cảm điền điểm nháy mắt đã nhận ra cái này nam sinh cùng dương vũ tri gian không bình thường điền điềm không lên tiếng cũng không dám lên tiếng nhìn nam sinh càng lúc càng xa điền điềm lúc này mới dám chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn nhìn dáng người lĩnh bạn lưng thẳng thán đi đường thời điểm như là mang theo kiệt ngạo khó chết cao ngạo mỗi một bước đều là vô cùng ổn trọng cùng chắc chắn đột nhiên Nam sinh đi tới Kim Mao Nam trước mặt, không nói một lời lại không giận tự uy. Kim Mao Nam run bần bật bộ dáng, cực kỳ giống rất nhiều phim truyền hình trung bình thường diễn, những cái đó nguyện đánh nguyện ai người qua đường giáp. Lao đại ngươi, sao ngươi lại tới đây? Kim Mao Nam nơi nào còn có vừa rồi tốn trời cao khi nửa phần bộ dáng, hán cương cười đứng ở Nam sinh trước mặt, quả thực giống như là một cái tưởng thảo chủ nhân niềm vui tú cầu. Nam sinh không nói gì. Mọi người ở đây cho rằng nam sinh sẽ nói chính mình vì cái gì mà đến thời điểm. Nam sinh trực tiếp một quyền, hung hăng nện ở kim Mao nam trên mặt. Ngáy mắt, kim Mao nam trong lỗ mũi trào ra đại lượng vết máu, ngay cả khỏe mắt đều ở hơi hơi chịu động. Nam sinh từ trong túi móc ra một chương giấy ăn, một bên trà lao trên tay vết máu, một bên hỏi, ai cho các ngươi tới? Là tàu tử. Lông xanh nam thấy tình huống không đúng, chạy nhanh ở một bên nhỏ giọng nói. Nam sinh xoa tay động tác đột nhiên dừng lại, hắn hơi hơi ngước mắt. Khỏe miệng tựa hồ còn nổi lên một mặt ý vị thâm trường ý cười, hắn âm cuối hơi hơi dơ lên nói, tẩu tử. a, ai a, ta như thế nào không biết ta khi nào giao bạn gái. Lông xanh nam hậu bối trật lạnh, theo bản năng nhìn về phía bên người Phan Sam, Phan Sam, ngươi dám đặt ta. Ngươi thật là hại thảm hai chúng ta. So với nửa đường đột nhiên xuất hiện đại tẩu. Đương nhiên là đại ca đáng sợ nhất. Tưởng tượng đến chính mình có thể là bị Phan Sam nữ nhân này hố. Lông xanh nam cơ hồ là không hề giữ lại công đạo nói. Đại ca, chúng ta cũng là phía trước xem ngươi cùng Phan Sam quan hệ giống như còn không tồi, không phải còn cùng nhau đánh bóng bàn tới sao. Hôm nay nàng đột nhiên tìm được ta, nói là có việc muốn cho ngươi hỗ trợ, chúng ta cũng là tưởng thế lao đại ngươi phân ưu, liền không nói cho ngươi, chúng ta liền tới rồi, chúng ta nghĩ bất quá chính là một cái nữ, hay chúng ta hẳn là đủ đủ. Hơn nữa Phan Sam nói nàng đã cùng ngươi ở bên nhau à? chúng ta nghĩ nàng cũng không có khả năng lấy chuyện này nói dối gạt chúng ta đi. chúng ta cho rằng chúng ta rốt cuộc có đại tẩu. thấu chương xong. chương 9999 nguyện thế gian không có thương tổn. chương 9999 nguyện thế gian không có thương tổn. lông xanh nam càng nói thanh càng nhỏ. nói xong lời cuối cùng chính mình cũng chưa cái gì tự tin. hắn thật cẩn thận nâng nâng đầu, nhìn trước mắt cười khiếp người nam sinh, trong lòng không khỏi lại hoảng lại sợ hãi. tăng ca. chúng ta biết sai rồi. Bảo đảm lần sau cũng không dám nữa thật sự. Kim Mao Nam cũng ở một bên liên tục cười làm lành nói. Đúng vậy, đúng vậy, Tăng ca, chúng ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ có người làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Nam sinh không nói gì, chỉ là buông xuống đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn đem tầm mắt nhìn phía cách đó không xa ngồi điền điểm, chẳng sợ cách đến xa như vậy, vẫn như cũ có thể thấy nữ sinh bởi vì đau đớn mà nhai răng nết miệng bộ dáng Chuyện này ta nhớ kỹ. Nam sinh đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói như vậy một câu. Hắn sắc thật tưởng đem trước mắt này nhóm người một đám đánh ngã, làm cho bọn họ quý gối dương vũ trước mặt dập đầu nhận sai. Nhưng là, hiện tại hắn có càng thêm chuyện quan trọng đi làm. Một bên Phan Sam cũng không nghĩ tới Thẩm Tăng sẽ đột nhiên xuất hiện. Nàng rõ ràng. Rõ ràng hỏi qua, chuyện này Thẩm Tăng khẳng định là không hiểu do á tại sao lại như vậy đâu. Thẩm Tăng! Người đừng kêu ta! Thẩm Tăng giữa mày đột nhiên nắm thật chặt. Không khỏi đánh gãy, Phan Sam sắp muốn nói xuất khẩu nói, thiếu cùng lao tử lôi kéo làm quen, miễn cho người khác hiểu lầm cái gì. Ngữ khí mang theo chút không kiên nhẫn, thậm chí còn có chút chán ghét. Cái loại này khinh thường nhìn lại thái độ hung hăng đau đớn Phan Sam hai mắt, nàng hai tròng mắt khẽ run, một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng lẳng lặng nhìn trước mắt nam sinh, ý đồ nam sinh thấy chính mình dáng vẻ này, có thể có điều động dung. Chính là, hoàn toàn không có. Phan Sam thấy thẩm tang không phản ứng nàng, trong lòng gấp đến độ không được. Nàng làm nhiều chuyện như vậy, bất quá chính là vì Thẩm Tăng có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái thôi, chính là vì cái gì? Vì cái gì Thẩm Tăng từ đầu trí cuối đều chỉ nhớ mong dương vũ? Thật sự không phải như thế, Thẩm Tăng, ngươi nghe ta nói, ta thật sự không có nói là ngươi bạn gái, là A Khải cùng A Cường hiểu lầm ta. Chúng ta cũng không phải là hiểu lầm A. A Cường, cũng chính là Kim Mao Nam, hắn thật vất vả ngừng máu mũi, vừa nghe Phan Sam ở bên cạnh ngậm máu phương người, hắn chạy nhanh chạy tới. Tức giận bất bình chỉ vào Phan Sam nói, rõ ràng chính là ngươi, tìm được chúng ta nói là muốn gặp tăng ca, chúng ta liền hỏi câu, có phải hay không cùng chúng ta tăng ca hảo, ngươi gật đầu tới, không phải sao? Ngươi nếu là không gật đầu, chúng ta sao có thể sẽ tin tưởng ngươi a Ngươi nói một chút, ngươi gật đầu làm cái gì? Ta Phan Sam cũng là vác đá nện vào chân mình, nàng lúc ấy vì làm hai người kia giúp nàng giáo hấn một chút dương vũ, cũng không nghĩ tới hậu quả gì đó, cho nên ấm ở liền gật gật đầu ai biết hai người kia thế nhưng có thể bởi vì nàng gật đầu nhanh như vậy liền tin còn không phải bởi vì bọn họ chính mình xuẩn dựa vào cái gì quái đến nàng trên đầu tới a rõ ràng là hai người các ngươi chính mình đủ rồi phan sam chưa nói xong thẩm tang liền ở một bên không kiên nhẫn đánh gãy thẩm tang thanh âm vốn là thập phần chấm thấp cho dù là mang theo chút phẫn nộ thanh âm vẫn như cũ trầm tĩnh như là thuần hậu rượu ngon làm người không tự giác nhìn về phía hán Làm người không tự giác ở trong lòng gõ vang chuông cảnh báo Thẩm tăng nhìn nhìn trên cổ tay thời gian Không lại đã làm nhiều dừng lại Cùng một bên lông xanh nam A khải hơi chút công đạo chút sự tình lúc sau Liền lập tức xoay người hướng điền điểm đi đến Điền Điềm bị thẩm tăng đặt ở sân thể dục bậc thang ngồi Vốn dĩ nàng là tưởng thừa dịp bọn họ ở một bên nói sự tình cái này công phu chính mình lặng lẽ rời đi Nhưng là nàng đầu gối thật sự là đau chịu không nổi Hơn nữa là càng ngày càng đau Nàng toàn bộ đùi phải như là lập tức muốn mất đi chi giác giống nhau, lại ma lại trọng loại này trăm mối cảm xúc nuồn ngang ở một chân thượng cảm thụ làm điền điềm loại này con người rắn giỏi hình mỹ thiếu nữ đều không khỏi phân bố ra vài giọt nước mắt bên người dần dần tới gần thẩm tang không biết khi nào lại bắt tay đặt ở nàng phía sau lưng thượng tựa hồ là muốn đem nàng bế lên tới ta mang người đi bệnh viện hảo điền điềm cũng không phải cái tiểu khí cô nương giống nhau tiểu thương tiểu bệnh nàng thường xuyên có cho nên đánh tiểu liền không yêu đi bệnh viện Nhưng là tình huống hiện tại không giống nhau, một phương diện là bởi vì nàng chân thật sự là đau không được, hơn nữa vẫn là đầu gối như vậy quan trọng bộ vị. Về phương diện khác, cũng là vì Dương Vũ là có khiêu vũ mộng tưởng, nàng không hy vọng bởi vì chính mình xuất hiện, mà hủy hoại thân thể này chủ nhân cả đời mộng tưởng. Thẩm tăng không nói chuyện, chỉ là vây quanh điền điềm cánh tay hơi hơi dùng điểm lực, tựa hồ là muốn đem nàng bế lên tới. ân Điền điềm không nghĩ nhiều, chỉ là đột nhiên nghe được một tiếng kêu rên. Theo sau liền thấy thẩm tang tựa hồ là dồn hết sức lực mới miễn miễn cưỡng cưỡng bế lên nàng một cái đùi điền điềm cũng là bị đau đớn lập tức hoảng hốt đầu óc thế nhưng đã quên chính mình hiện tại chính là một cái thể trọng cao tới một trăm sáu mươi cân trở lên tiểu béo níu phim truyền hình trung mộng ảo công chúa ôm là đường nghị phát sinh ở chính mình trên người rốt cuộc đều là cao trung sinh nam sinh thể lực lại hảo cũng không có biện pháp lập tức bế lên như vậy trầm cô nương nàng vẫn là thực có thể lý giải cho nên điền điềm xoa xoa trên mặt mồ hôi Chịu đựng đau đớn cười miệng nói, này ách, nếu không ngươi vẫn là đỡ ta đi, ta một khắc chân còn có thể hành, liền đùi phải không được. Thẩm tang trầm mặc vài giây, tựa hồ là ở vì vừa mới sự tình mà xấu hổ. Hắn ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ cái gì cũng chưa phát sinh dường như, nhàn nhạt gật gật đầu. Cũng hảo. Thật là làm khó đứa nhỏ này thể hội một phen nhân sinh khó có thể thừa nhận trọng lượng. Điên điếm ở trong lòng yên lặng nói thanh, thực xin lỗi. Điên điếm chậm rãi đem chính mình cánh tay hoàn thượng thẩm tang cổ Theo sau đem chính mình thân thể đại bộ phận lực lượng đều tụ tập ở chân trái thượng, sau đó một chút một chút dịch chính mình bước chân, rời đi cái này làm nàng vĩnh sinh khó quên sân thể dục Ban ngày là tràn đầy thanh xuân cùng nhiệt huyết sân bóng, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, lại trở thành vườn trường trung nhất âm u góc. Nguyện thế gian không có thương tổn. Mới vừa đi ra rừng tây nhỏ, điền điểm lúc này mới nhớ tới tiết tự học buổi tối sự tình, nàng còn nói kéo dài thời gian đâu. Không chỉ có thế gian không kéo dài thành công, còn cùng người khác đánh một trận.